trừ một nghìn ba trăm bảy mươi tám vận mệnh đại thẩm phán nháy mắt thăng thiên đại pháp trừ một nghìn ba trăm bảy mươi tám vận mệnh đại thẩm phán nháy mắt thăng thiên đại pháp đi chết đang lúc lâm vô đạo cùng âm ti mệnh hai người đang ngạc nhiên nghi ngờ tự nhiên c h i thần thân phận cùng lai lịch lúc đối diện thẹn quá thành giận đại thặng tiên vương đã trước một bước phát động công kích có tự nhiên c h i thần thần lực gia trì cùng với tiên đế tam trọng thiên cường đại tu vi hắn lật tay lấy ra một thanh cổ lão tiên kiếm hướng về âm ti mệnh nào tới lực chưa đến thế tới trước âm âm đại thặng tiên vương lại một lần nữa sử dụng tự nhiên thần đồ diễn hóa ra một phương cường đại tiên quốc đem âm ti mệnh vây cốn trong đó thiên địa bồn thế địa thủy hòa phong theo đại thạng tiên vương trầm thấp gầm thét trong chốc lát cả tòa tự nhiên tiên quốc bắt đầu chuyển động vô số địa thủy hòa phong lực lượng nguyên tố bắt đầu đ i ê n cuồng hiện lên bọn chúng cuốn lấy hủy thiên diện địa vô địch khí thế xông về âm ti mệnh đây là đủ để trùng tạo thế giới lực lượng kinh khủng nhất là đại thạng tiên vương bây giờ đã khôi phục tiên đế cấp độ sức mạnh lần nữa thao túng tự nhiên thần đổ chương này tiên đế chi bảo hán uy năng lấy được cực lớn hiện ra thiên mệnh cấm khu vận mệnh tiên c h u n g âm ti mệnh không dám k i n h thường lúc này tôi động vận mệnh của mình q vận hành cho thấy vùng vĩ vận mệnh đại đạo dị tượng trong chốc lát vận mệnh to lớn sức mạnh nơi này phương thiên đ ị a bên trong hiện ra theo âm ti mệnh nhẹ nhàng gõ v a n g trong tay vận mệnh tiên h trung đại thạng tiên vương cái kia tạo dựng ra tới cái thế t h i ê n quốc tại trong nháy mắt bị sức mạnh vận mệnh áp sập sau đó trực tiếp hôi phi yên diệt thư hử đụng phải vận mệnh sức mạnh sung kích hậu phương điều khiển tự nhiên thần đồ đại thạng tiên vương đông nhiên phun ra một miệng lớn màu tím máu tươi thân thể càng không ngừng run dậy kịch liệt lấy dù là hắn có tự nhiên c h i thần thần lực gia t r ì cùng với có tự nhiên c h i thần thần khí nơi tay thậm chí còn có tiên đế tam trọng thiên cường đại tu vi tại vận mệnh vĩ lực phía dưới vẫn như c ũ lộ ra vô cùng không đầy đủ thú chi âm ti mệnh không chỉ có đại đạo phong h ả o trong tay còn nắm giữ hoàn chỉnh mệnh thư vô luận như thế nào so đại thạng tiên vương đều không chiếm ưu thế thiên mệnh lâm cửu thiên ta lấy mệnh vận trưởng khống giả danh nghĩa cắt đức đại thạng tiên vương l a n g đạo sơn cùng tự nhiên tri thần tín ngưỡng cùng với hết thể mệnh số dây dưa hơn nữa đánh dứt tiên đế tu vi uy nghiêm vô thượng âm thanh từ âm ti mệnh trong miệng chầm chầm trong mơ hồ lâm vô đạo tại bên mông bên trên bầu trời thấy được một đầu hư h o sông dài vận mệnh từng cái vận mệnh tri tuyến tự cho là vận trường hà bên trong kéo dài mà ra quấn quanh ở trên thân đại thạng tiên vương tại sông dài vận mệnh sức mạnh phía dưới đại thạng tiên vương cùng tự nhiên tri thần tín ngưỡng bị cưỡng ép ngăn cách tiếp đó chặt nước ngay sau đó sức mạnh vận mệnh b u ô n g xuống bắt đầu cắt giảm đại thạng tiên vương tu vi và thực lực tiên đế tam trọng tiên tiên đế nhị trọng tiên tiên đế nhất trọng tiên hắn vừa mới bởi vì tự nhiên c h i thần tăng lên tiên đế sức mạnh giờ khác này ở vận mệnh thẩm phán phía dưới lại một lần nữa bị đánh rớt đối mặt vận mệnh loại này trí cao lại quỷ bí sức mạnh công kích đại thạng tiên vương căn bản là không có cách phản kháng cảm thụ được tự thân cái kia điên cuồng trôi đi tu vi đại thạng tiên vương đã kinh hoàng sợ hãi lại là phẫn nộ cùng cửu hận đây đã là lần thứ tư hắn lần thứ tư tu thành tiên đế nhưng cũng là lần thứ tư bị đánh rớt tiên đế cảnh giới. Cái này bị thẳng kết quả, đ ể thể cho hắn không thể nào t i ế p thu được. g i ố nhiên g ngươi muốn c o ta chết, vậy n g ư ơ cũng đừng hòng sống. n Đột h i đại thạng tiên vương phát ra vô cùng điên cuồng g ầ m thét nhìn về phía âm ti mệnh trong ánh mắt tràn đầy c ứ u hận ông khi thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy một tòa quỷ dị màu đen tượng đá t r ậ t từ sau lưng hiện ra nháy mắt thăng thiên đại pháp đại thạng tiên vương kết động thần bí phát quyết trong chốc lát sau lưng cái kia lơ lửng thần bí tượng đá hơi hơi rung động rồi một lần sau đó một cỗ thần bí lại ý chí cường đại trận buông xuống đến tiên lâm đại địa rơi vào trên thân đại thạng tiên vương cô ý chí này cổ láo lại mênh mông đến cực điểm khi nó ra chỉ đến trên thân đại thạng tiên vương cái kia ra chỉ vận mệnh chi lực trong nháy mắt bị cưỡng ép sùng phá khiến cho đại thạng tiên vương tu vi miễn cưỡng ổn định ở chuẩn tiên đế thập trọng tiên cảnh giới hơn nữa hắn rất nhanh lại lần nữa khôi phục được tiên đế nhất trọng tiên t h ủ y hoàng t h ủ y hoàng nhìn thấy đại thạng tiên vương sau lưng cái kia q u ỷ dị màu đen tượng đá vô l u ậ n là âm ti mệnh vẫn là lâm vô đạo đều trong nháy mắt tâm thần đại trấn đây chính là bọn hắn đối thủ cũ thùy hoàng không phải đã rời đi bàn dáng vẻ trụ sao hắn thế mà lại trở về xem ra, để cho hắn không có nghĩ tới là thời gian qua đi mấy tháng sau thủy hoàng lại xuất hiện có lẽ cũng không phải hắn trở về mà là lúc trước hắn ở lại mỗi thế giới hậu chiêu thì như lại thặng tiên vương sau lưng tòa này thủy hoàng tượng đá trường sinh đế tộc cùng như gió trong tay giống như cũng có một tòa nếu như tượng đá có thể kết nối thủy hoàng mà nói như vậy cùng như gió cũng là một khoả thủy hoàng giấu ở chỗ tối quân cờ thủy hoàng kẻ này xem như vô cùng lợi hại lao ấm b ức chuyên môn trốn ở sau lưng tính toán hơn nữa giống như vậy hậu chiêu và quân cờ khẳng định không chỉ đại thặng tiên vương cùng cùng như gió lâm vô đạo ngưng lông mày thường nghĩ nói xong hắn không do dự trực tiếp tiêu hao mười bạn đoá khí vận kim liên thông qua hệ thống diễn hóa ra một đạo cực hạn tiên vương phân thân sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiên lâm đại điện đại thặng tiên vương lấy ra thủy hoàng tượng đá ra chỉ thủy hoàng ý chí cùng sức mạnh lại thêm hắn thi triển nháy mắt thăng tiên đại pháp âm ti mệnh chắc chắn không phải là đối thủ bởi vì thông qua lâm vô đạo quan sát Đại t h nhưng g vương tiên t i triển tiên đại pháp là một loại mắt thăng một tá tận. để nháy cùng môn bí pháp, chuyên môn dùng để đồng Pháp, Pháp, h quy p là vô vụ bí ơ pháp này, mà ộ t thi triển thủy khi phối hợp h sau đó, o nháy g ý c í tính gia trì, chất thu đến được lúc s n hoàn chỉnh phong cường chiến Nhưng n h hào h vai đại đại đạo phong hào cường đại chiến lược. Nhưng mà, lược. á mắt thăng thiên đại pháp sau khi kết thúc người thi pháp liền tất nhiên sẽ thân tử đ ạ o tiêu hoàn toàn hôi phi lên liên vương diện còn phải hắn tự mình ra tay chấn áp mới được trên thực tế sự tình phát triển cũng chính xác cùng lâm vô đạo dự liệu như vậy và anh tại thu được thủy hoàng ý chí ra trì cùng với nháy mắt thăng thiên đại pháp thôi thúc giới lâm vào điên cuồng ở trong đại thạng tiên vương đấm ra một q u y ề n trực tiếp đánh vỡ âm ti mệnh vận mệnh vỏ bó đem hắn một q u y ề n đánh bay ra ngoài tự nhiên tiên quốc sau khi đem âm ti mệnh đánh lui đại thạng tiên vương bằng nhanh nhất tốc độ tế ra tự nhiên tần đồ bắt đầu điều khiển thiên địa bốn thế sức mạnh điên cuồng công kích tới âm ti mệnh muốn đem hắn nảnh sinh m a diện chỉ có điều hắn mặc dù mượn nhờ thủy hoàng sức mạnh tạm thời vượt trên âm ti mệnh nhưng mà muốn đem âm ti mệnh diệt sát nhưng cũng rất không có khả năng đối mặt đại thặng tiên vương cái kia cường đại công kích âm ti mệnh trước tiên triệu h ắ n ra mệnh thư đem chính mình thủ hộ cho dù thủy hoàng ý chí lại cường đại cũng không cách nào ma diệt mệnh thư sức mạnh bởi vì mệnh thư cùng sông dài vận mệnh tương liên thủy hoàng có thể dung chuyển hoặc ma diệt sông dài vận mệnh sao vậy hiển nhiên là không thể nào còn nữa đại thặng tiên vương cũng chỉ là tiên đế nhất trọng tiên mà thôi lại là tại nháy mắt thang tiên đại pháp gia trì mới tạm thời đạt đến đại đạo phong hào sức mạnh chỉ chờ tới lúc đại thạng tiên vương sức mạnh hao hết nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ chỉ có điều đại thạng tiên vương cũng rõ ràng biết điểm này hồng h o a n g chi kiếm mắt thấy không cách nào trước tiên đem âm ti mệnh ma diệt hắn trực tiếp thôi động thủy hoàng tượng đ á sức mạnh ngưng tụ ra một thành cường đại tuyệt luân pháp kiếm hung hăng chém về phía âm ti mệnh phanh một kiếm chém ra tại hồng h o a n g thiên giới sức mạnh trùng kích vào âm ti mệnh trong miệng chuyển ra một đạo kêu rền thủ hộ tại thân thể của hắn bên ngoài vận mệnh che chắn bị cưỡng ép đánh vỡ trong chốc lát kinh khủng địa thủy hòa phong bắt đầu hướng hắn manh l i t tới một khi bị nuốt hết âm ti mệnh tiên thân tất nhiên muốn bị ma diệt không thể q thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy một đạo sáng trói kiếm khí màu đen xuyên thủng thế giới hàng rào trực tiếp chặt đứt tự nhiên thần độ diễn hóa tiên quốc cầu đề cử a t r ư ơ n g một n g h o a n g Nguyên t h ạ c h thần đạo phu mai phục t r ư ơ n g một n g h o a n g Nguyên t h ạ c h thần đạo phu mai phục ân hết t hệ đều phát sinh ở trong n g á y mắt nhìn xem biến cố bất t ì n h lình cùng với băng diệt tự nhiên tiên quốc đại thẳng tiên vương thần sắp t r ợ đại biến nguyên bản hắn đều đã làm xong trấn áp âm ti mệnh chuẩn bị thậm chí lấy ra tối trung cực các chủ bài còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng mà tại cuối cùng này khẩn yếu còn đầu hắn không nghĩ tới sự tình thế mà xuất hiện biên cố ai dám hỏng ta chuyện tốt đại thặng tiên vương tức giận gào thét đang khi nói chuyện hắn cơ trong tay cổ lao thiết kiếm liền muốn tiếp tục hướng về âm ti mệnh đánh tới chỉ có điều coi như hắn đi tới sụp đổ tiên quốc biên giới lúc trong lúc đó một cái kinh khủng đại thủ xuyên thủng hư không cuốn lấy vô song khí thế cùng sức mạnh rơi ầm ầm trên người hắn a dưới một quyền đại thặng tiên vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cũng dẫn đến sau lưng hắn thủy hoàng tượng đá cũng bị đánh bay cho đến giờ phút này đại thạng tiên vương mới là nhìn thấy một cái lanh khóc nam tử thần bí chắp tay xuất hiện ở trước mặt trên giới quanh người tản ra duy ngã độc tôn to lớn khí tượng người là ai vì cái gì gây sự với ta ngươi đại thạng tiên vương vừa mới chuẩn bị đứng lên tiếp tục chèm giết nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong nên đón hắn chính là lâm vô đạo cái kia hung manh t i ế t quyền vê anh một quyền rơi xuống đại thạng tiên vương đầu người bị đánh nát sau đó hắn tiên linh bị rút lấy đi ra tính cả tiên thân cùng một chỗ bị lâm vô đạo thu vào không gian hệ thống cùng trong lúc nhất thời tại trấn sát đại thẳng tiên vương về sau lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ đem tỏa kia thủy hoàng tượng đá bắt được trong tay ném vào táng thiên đồng quan đinh nguyên liệm thủy hoàng tượng đá thu được một khối sinh ra từ hồng h o a n g thiên giới hồng h o a n g nguyên thạch quen thuộc cơm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu t r u y ề n ra ách này liền không còn lâm vô đạo nhữ mày hắn sở dĩ trước tiên đem thủy hoàng tượng đá ném vào táng thiên đồng quan chính là muốn mượn cơ hội này âm thầm hố thủy hoàng một cái cho hắn một cái thê thảm g i o hấn nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng cuối cùng thực tế ngoại trừ một khối hồng hoang thiên giới nguyên hạch cũng không có thu được thủy hoàng bất kỳ vật gì thậm chí cũng không có gài bẫy hắn kết quả này để cho lâm v u a đạo thất vọng hệ thống toa tượng đá này không phải cùng thủy hoàng có liên quan sao tất nhiên có thể mượn sức mạnh cùng ý chí của hắn đó cũng không có đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng sao hắn không cam lòng truy vấn không có thủy hoàng vô cùng cẩn thận tại thấy tình thế không đối với sau hắn liền đã sớm chặt đứt cùng tượng đá hết thể liên hệ cùng nhân quả vết tích nhất là hắn vô cùng kiềm kỵ táng thế đồng q u n biết thần hoang thế giới có thể tồn tại tám thế đồng quan huyết đích bởi vậy làm việc rất cẩn thận tốt chủ muốn thông qua thủy hoàng vật phẩm đi mưu hại cùng hại hán cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng thủy hoàng cũng không giống như đồ sơn đại ma cùng với cấm kỵ long thần quân ngạo như vậy vô biên hắn xưa nay sẽ không đem chính mình đ ặ t h i ể m địa p h ạ n là có một tí gió thổi cỏ l â y đều biết sớm chạy đi bởi vậy muốn tính toàn hắn không quá dễ dàng hệ thống giải thích nói thảo quả nhiên là một cái lao âm ức lâm vô đạo tức giận t r ừ n mẹ hắn phí hết sức lớn như vậy cuối cùng vẫn bị thủy hoàng chạy trốn chỉ lấy được một khối hồng hoàng thiên giới nguyên thạch m thứ này chính là một khối có chút hồng hoang thiên giới nguyên khí tảng đá thôi căn bản vốn không đáng tiền trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ bất quá cũng may ngoại trừ thủy hoàng hắn kịp thời thu được đại thặng tiên vương thi thể g i a hỏa này trên thân hẳn là đủ mở ra một chút vật hữu dụng tới nghĩ tới đây hắn hướng về phía âm ti mệnh gật đầu một cái sau đó liền một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ đại hộ pháp tuyệt đối là một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả ta cùng với hắn t r i c h lệ còn rất lớn a nhìn qua lâm vô đạo cái kia bóng lưng rời đi âm ti mệnh ngầm thở dài nói đi hắn đệ xuống nội tâm sao động t hát u hẹp b lương thần triều cám sâu trong hư không phong đạo nhân vất cảm hướng về phía bên cạnh tần đạo phu nhiều hứng thú nói bây giờ ở trước mặt bọn họ có rất nhiều hoàng thiên thần triều chuẩn tiên đế đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trước đường hầm dư không ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi ha ha hoàng thiên thần triều đây là chó cùng đường quay lại c ắ n a đã liều lĩnh thỉnh cầu bị binh cái tia đại thặng tiên vương đầu tiên là bị đại thiên sư hành hung một trận thật vất vả n mời tới thủy hoàng ý chí ra chỉ, kết quả lại bị thanh núi lớn hộ pháp hung tàn đạc kích trực tiếp thân tử đ ạ o tiêu nói thật ra tên t i ê u vận khí cũng quá kém bốn lần tu thành tiên đế bốn lần bị đánh về nguyên hình quá thảm không còn đại thặng tiên vương cái này núi g i a cương đại hoàng thiên thần triều chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên cổ đại thế giới trong này thế nhưng là có tiên đế bất quá nếu như tiên cổ đại thế giới những cái kia tiên đế đi tới tiên lâm vùng đất nhất định sẽ cho thanh sơn thần quốc mang đến uy hiếp cực lớn tiên cổ bên trong đại thế giới có cao giai tiên đế cho dù là thanh núi lớn hộ pháp chỉ sợ cũng đánh không được tần đạo phu lắc đầu nói nghe nói như thế phong đạo nhân cũng tán đồng ngừ một tiếng tiên cổ đại thế giới mặc dù mặt ngoài là một tòa cao đẳng đại thế giới nhưng trên thực tế nó phía trước chính là một tòa bản nguyên đại thế giới chỉ có điều bị chia nhỏ mà thôi bằng không mà nói như thế một tòa cao đẳng đại thế giới chắc chắn cũng không vào được nguyên thủy cổ đế thần pháp nhãn đáng ra hắn coi trọng như vậy phong đạo nhân thở dài nói trong ngôn ngữ hắn đối với tiên cổ đại thế giới bị chia cắt từ đó làm cho giang cấp vẫn là vô cùng t i ế c nối cùng t i ế c hận còn không phải trường sinh hải cùng với trường sinh cấm c h u gây nếu như không phải trong bọn họ đ â u mà nói thiên cổ đại thế giới bây giờ vẫn là một tòa bản nguyên đại thế giới bây giờ tốt thế giới bản nguyên chia làm mấy phần còn đưa tới những cái kia cổ láo tộc quấn ngấp ngẽ cùng hình chiếu đơn giản chính là dẫn sói vào nhà ta xem không cần chờ đến thanh sơn thần quốc tiền đánh tiên cổ đại thế giới liền bị những cái kia hình chiếu tới cổ tộc thế lực tiêu diệt sạch sẽ đến cuối cùng không công vì người khác làm áo cưới cái rắm đều không nhận được tần đạo phu mặt lạnh cười nhạo nói đối với hắn lời này phong đạo nhân cũng không có phản bác sự thật tình huống cũng chính xác như thế ta cảm thấy thừa dịp cơ hội lần này chúng ta cũng phải làm một cái lớn bây giờ những cái kia tiên vương cùng chuẩn tiên đế đã không có gì chất béo muốn tăng cao thực lực còn phải đ à o tiên đế một phần siêu độ tiên đế mới lạ vừa vặn hoàng tiên thần triệu mở ra tiên cổ đại thế giới không gian thông đạo chờ sau đó tất nhiên sẽ có tiên đế bông u xuống chúng ta có thể bố một cái túi để cho bọn hắn tự chui đầu vào lưới lúc này tần đạo phu khoe miệng nhấc lên một vòng n ụ cười gian trá nghe nói như thế phong đạo nhân lập tức dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi không phải nói tiên cổ đại thế giới có cao dài tiên đế sao thực lực ngươi bây giờ có thể giết cao dài tiên đế cái này sao bây giờ còn chưa được bất quá ai nói nhất định muốn cùng bọn hắn cứng đôi cứng ta chỉ cần đem bọn hắn kéo vào hoàng tiền bên trong là được rồi đến lúc đó cho dù là cao dài tiên đế cũng muốn chết không có chỗ trôn tần đạo phu âm hiểm cười nói nói xong hắn lén lén lút lút đi tới hoàng thiên tần triều đám người bên người hơn nữa đem chư thiên hoàng tuyền đại trận tế đi ra thông qua đại trận sức mạnh mở ra một đầu vô hình hoàng tuyền lỗ hồng loại sự tình này bọn hắn trước đó đã sớm làm qua rất nhiều lần bởi vậy tần đạo phu thao tác hết sức thông thạo cầu đề cử a chư một nghìn ba trăm tám mươi thanh long vương tri tử tự nhiên thần điển chư một nghìn ba trăm tám mươi thanh long vương tri tử tự nhiên thần điển bởi vì chư thiên hoàng tuyền đại trận nắm giữ di chuyển thời không vĩ lực bởi vậy khi tần đạo phu đem chư thiên hoàng tuyển đại trận bố trí tại không gian thông đạo lối đi ra ngay tại hoàng thiên thần triều đám người dưới mí mắt bọn hắn cũng không có bất kỳ phát giác kế tiếp liền chờ cá lớn mắc câu rồi tần đạo phu cùng phong đạo nhân ẩn thân tại thời không chỗ sâu chờ mong nhìn qua không gian thông đạo cửa ra bảo bọn hắn đã bày ra một cái lưới lớn đến nỗi lần này có thể đánh đến cá lớn vẫn là có tôn vậy phải xem bậc k h đối với bọn hắn bố trí hoàng thiên thần triều người cũng không rõ ràng giờ này khác này bọn hắn bất tại thông qua tế đàn phước thức cùng tiên cổ đại thế giới thái dương thần hướng liên hệ ông ước chừng qua chừ không gian thông đạo chỗ sâu chuyển đến một hồi tiếng bước chân nặng nề đồng thời kèm thêm cường đại tiên uy một lát sau tại tần đạo phu đám người chăm chú chỉ thấy bốn bóng người từ không gian thông đạo chỗ sâu đi ra cầm đầu chính là một cái m ả y kiếm cao vút thanh niên nam tử hàn chỗ mi tâm chỗ còn khác một cái thanh long gần nhớ thái dương thần triệu thanh long vương thứ mười tám tử lý huyền đều nhìn xem cái kia thần sắc kêu căng nam tử tần đạo phu ánh mắt đảo qua trong nháy mắt biết được thân phận của người đến thái dương thần hướng thiên vương tri tử con cá này không lớn không nhỏ tiên đế lục trọng thiên tu vi cũng coi như là một vị tư chất không tệ thiên tài chỉ có điều mệnh cung giải tần đạo phu nhất miệng nói lý huyền đều tại tám vạn năm trước đột phá đến tiên đế lục trọng thiên tại phía sau hắn ba người cũng tương tự cũng là tiên đế chỉ có điều bọn hắn cũng không có lý huyền đều cường đại như vậy chỉ có tiên đế tam trọng thiên tu v i cái này lý huyền đều dù sao cũng là thái dương thần hướng thiên vương c h i tử cứ như vậy không được coi trọng sao đi ra tuần sát biên quan cũng chỉ mang ba cái tiên đế tam trọng thiên con t ố nhỏ thanh long vương dưới tay liền không có những thứ khắc cường giả sao tần đạo phu phàn nản đợi lâu như vậy mới đợi đến một cái tiên đế lục trọng tiên cùng với ba cái tiên đế tam trọng tiên cá con cái này khiến hắn thất vọng đừng tham thiền cái này đã rất h á đầu này không gian thông đạo đằng sau chính là tiên cổ đại thế giới hoang vắng biên quan khu vực vốn cũng không được coi trọng có rất ít người tới nếu như không phải hoàng tiên thần triều thông qua thế đàn liên hệ chỉ sợ lý huyền đều như vậy nhân vật căn bản sẽ không đi tới tiên lâm đại điệm đây đã là lớn nhất cá nghe tần đạo phu phản nản động thanh một bên phong đạo nhân lập tức cán ủi nghe vậy tần đạo phu hơi hơi suy tư sau c ũ gật đầu một cái nếu đã tới vậy trước tiên đem bọn hắn giết chết lại nói t h ị t mỗi cũng là thịt bạn nhất thông qua lý huyền đều đem thái dương thần hướng thanh long vương dẫn tới vậy thì kiếm lợi lớn hh đang khi nói chuyện tần đạo phu cười híp mắt đem hoàng tuyền lỗ hồng hướng về lý huyền đều dựa vào tới mà đối với cái này cái chết sắp đến nguy cơ lý huyền đều căn bản là không rõ ràng càng thêm không có ý thức được nguy hiểm b ô n g xuống bây giờ đang đi ra không gian thông đạo sau hắn đang nhiều hứng thú đánh giá tiên lâm đại địa ánh mắt bên trong đều là ghép bỏ bực này hoang v u chỗ rất r ơ đổi lại là trước đó bạn công tử liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút bất quá bây giờ vì là công cũng không chiếu cố được nhiều như vậy tìm được một khối tiên cổ đại thế giới mảnh vụn đem luyện hóa du nhập g n thế giới mà nói ta thái dương thần hướng lấy được thế giới bản nguyên cũng biết tăng thêm một chút đến lúc đó cũng là một cái công lớn chỉ cần hoàn thành chuyện này phụ vương tất nhiên sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác lý huyền đều lòng tràn đầy ước mơ nói nói xong hắn vung tay lên đắc chí vừa lòng mang theo ba cái vương phủ cao thủ xông về nơi xa hoàng thiên thần t r i ệ u đám người mà nhìn thấy lý huyền cũng chờ người vương xuống hoàng thiên thần triều đám người cũng đều n h o nhao lấy cung kính tư thái kẽ bị trên đất tiếp đó hướng về phía lý huyền đều túi đầu lượt mái chỉ có điều coi như bọn hắn vừa mới quỳ dưới đất lại là gặp được một màn vô cùng quỷ dị rõ ràng lý huyền cũng đã hướng về bọn hắn đi tới nhưng mà một sát na c ơ phu bốn người lại trực tiếp biến mất không thấy người đâu nhìn xem cái k i a hư không tiêu thất lý huyền đều hoàng thiên thần triều đám người hai mặt nhìn nhau căn bản muốn không biết đã xảy ra chuyện gì cùng lúc đó thông qua t r ư thiên hoàng tuyền đại trận sức mạnh thần đạo phu đã thành công đem lý huyền cũng chờ người é o vào một phương khác thời không bên trong hơn nữa hắn còn dẫn động hoàng t u y n bên trong khí tức tạ ác c h à n ngập đến cái này phương thời không bên trong đây là nơi nào b ạ n công tử không phải đã đến tiên lâm đại địa sao vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhìn xem chung quanh cái kia hát cám vô biên hư không lý huyền đều nhữ chặt lông mày bây giờ trong lòng của hắn dần dần dâng lên một cỗ không hiểu kinh hoàng và bất an mà đang khi hắn kinh n g h i lúc đột nhiên từng c ố cực đoan khí tức t à ác như n hồng ư h thủy từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tuân ra a khi chạm tới hoàng tuyển chi khí lúc lý huyền đều lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương tại hoàng tuyển khí ăn mọn tư chất của hắn can cốt tiên h â n tiên linh các loại toàn n bộ bị ô h i ễ mặc m dù quá trình tương đối chậm nhưng sức mạnh đúng là đang không ngừng giảm xuống mặc cho bọn hắn như thế nào dễ rủa cùng ngăn cản cũng không cách nào thành trừ c ô này hoàng t u y ể n bên trong sức mạnh nhìn xem một màn này t â n đạo phu cùng phong đạo nhân lẫn nhau cũng không có động hợp tác bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín ữ n h ặ t s á c chôn người loại chuyện này cũng đã trở thành bọn hắn bản năng dù sao thất nước tổ ba người danh sưng cũng không phải gọi không t â n đạo phu muốn hay không lưu một người sống đưa cho thanh sơn tần quốc cũng tốt để cho đại tế ti bọn họ giải tiên cổ đại thế giới tình n g a lúc này phong đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra ân vẫn là lao phong tử ngươi nghĩ đến chú đáo đã như vậy vậy trước tiên lưu một người x g a đợi đến đại tế ti bọn hắn dùng hết rồi ta lại đến hảo hảo mà siêu độ tiếng nói rơi xuống tần đạo phu mượn nhờ t r ư thiên hoàng tuyền đại trận sức mạnh đơn độc mà h g ạ c h xuất ra một cái thời không đem bên trong một cái tam trọng thiên tiên đế lưu lại đến nỗi còn lại hai người cùng với ly huyền đều toàn bộ muốn bị hắn giết chết tần đạo phu cùng phong đạo nhân lừa giết thái dương tần hướng tiên đế lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng tại đem đại thẳng tiên vương tiêu diệt đi sau hắn liền về tới thanh sơn thần miếu hơn nữa trước tiên đem ánh mắt nhìn phía trường sinh đế tộc cùng như gió một phen sau khi kiểm tra quả nhiên ở trên người hắn tìm được một tòa thủy hoàng tượng đá chỉ có điều tòa kia tượng đá cùng đại thạng tiên vương trong tay đều là giống nhau trạng thái sớm tại thủy hoàng t h o á t đi bàn dáng vẻ trụ thời điểm hắn có lẽ liền ý thức được nguy hiểm đã sớm chặt đứt hết thể vết tích thủy hoàng cái này là ấp ức thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta ả thất vọng phía dưới lâm vô đạo chỉ có thể đem cùng như gió trên người tòa kia thủy hoàng tượng đá mò được trong tay sau đó cùng đại thạng tiên vương một khối này cùng một chỗ như thế cuối cùng hắn lấy được hai vạn đoá khí vận kim liên lần này thiệt t h i chỉ mong trên thân đại thạng tiên vương có thể cho ta một chút kinh hỷ a tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đem đại thạng tiên vương tiên thân lấy ra t h a n h khi tiên thân rời đi không gian hệ thống nháy mắt trong nháy mắt tại trước mặt lâm vô đạo hôi phi yên diệt chỉ còn lại một đống bột b ị nhìn xem một màn này lâm vô đạo sắc mặt càng âm trầm một phần bất quá cũng may đại thạng tiên vương sắc mặt càng âm trầm một phần bất quá cũng may đại thạng tiên vương tiên thân mặc dù hôi phẩm chất tiên kiếm tên tự t nhiên thần điện Trước i quyển thứ chín đẳng cấp đế thần giới thiệu văn tác trường sinh giới tự nhiên thần quốc tự nhiên tri thần làm biên soạn nhất bộ thần điện tích chứa trong đó bộ phận tự nhiên quyền hành cùng thần lực quyền hành vạn vật lớn lên vạn vật ưu hóa ghi chú phi tự nhiên hệ giả không thể nắm giữ tự nhiên c h i thần b i ế n soạn nhìn thấy tự nhiên thần điện l i ề n hiện ra tin tức lâm vô đạo có chút thất vọng hắn vốn cho là tự nhiên thần điện là luật dừng điện một bộ phận nào biết được sự thật so với hắn mong muốn bên trong còn muốn không chịu nổi tự nhiên thần điện chỉ là nắm giữ tự nhiên c h i thần một bộ phận quyền hành mà thôi những quyền bính này phải t r a n g xuất từ luật dừng điện nếu quả là như vậy phải t r a n g mang ý nghĩa tự nhiên c h i thần trong tay liền nắm giữ lấy luật dừng điện bây giờ tự nhiên c h i thần đến cùng là cũ thần vẫn là tân thần rất nhiều nghĩ hoặc từ trong lòng lâm vô đạo hiện lên ông hơi hơi suy tư sau h á n tay h á o huy động đem đại thạng tiên vương tiên linh phóng ra cầu đ ề cửa t r ă m tám mươi mốt h ầ n võ đại thế giới bị chiếm t r ă m tám mươi mốt h ầ n võ đại thế giới bị chiếm ngươi là ai đại thạng tiên vương chân linh từ không gian hệ thống sau khi ra ngoài vừa mới chuẩn bị mở đầu nói cái gì liền bị lâm vô đạo cưỡng ép c h â n áp ngay sau đó hắn dựa vào linh hồn thần quyền cưỡng ép đọc đến đại thạng tiên vương tiên linh ký ức biết được liên quan tới tự nhiên thần quốc cùng với tự nhiên tri thần rất nhiều tin tức trước đây tự nhiên tri thần quả nhiên đã chết bây giờ đại thạng tiên vương tín ngưỡng chính là một đời mới tự nhiên tri thần chỉ có điều mới tự nhiên tri thần đến cùng là một lần nữa thu được tự nhiên thần vị cùng quyền hành vẫn là tại nguyên lai tự nhiên tri thần trên cơ sở trưởng thành ngay cả đại thặng tiên vương bản thân cũng không rõ ràng hơn nữa tự nhiên tri thần cũng không tại trường sinh giới tự nhiên thần quốc mà là ở vào một phương tầm thứ cao hơn thế giới xem ra vị này mới tự nhiên tri thần thần giai tựa hồ rất cao a thấp nhất cũng là một tôn cổ đế thần thậm chí có thể là tôn thần trải bớt xong đại thặng tiên vương ký ức sau lâm vô đạo nhẹ nhàng hít mắt lại cho dù là thông qua đại thặng tiên vương hắn hiểu được tin tức cũng cực kỳ có hạn dù sao đại thạng tiên vương bản thân cấp độ vẫn còn có chút thấp ngoài ra mặc kệ là cũ tự nhiên tri thần vẫn là mới tự nhiên tri thần tựa hồ cũng tương đối thần bí xem như tín ngưỡng con dân muốn thăm dò rõ ràng thần linh nội tình hiện nhiên là vô cùng khó khăn trên cơ bản rất không có khả năng bởi vậy muốn biết càng nhiều liên quan tới tự nhiên tri thần tin tức cũng chỉ có thể đi tới trường sinh giới tự nhiên thần quốc tự nhiên tri thần trong thời gian ngắn còn không cách nào cùng với chính diện tiếp sở thế nhưng là có thể đem tự nhiên thần điện phía trên quyền hành phân tích ra mặc dù bạn vật lớn lên cùng bạn vật ưu hóa cái này hai đạo quyền hành có khuynh hướng làm ruộng nhưng lại mượn phần thích hợp đồ sơn như như phân tích ra sau để cho chính nàng đi chơi a lâm vô đạo ở trong lòng tính văn đạo nói xong ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào đại thặng tiên vương tiên linh phía trên hắn đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào đạo này tiên linh dù sao cũng là một vị tiên đạo tiên đế tiên linh nên có được đồ vật lâm vô đạo toàn bộ đều được lại đem đại thặng tiên vương tiên linh thu vào táng thiên đồng văn cũng không cách nào thu được cái gì vật hữu dụng tới nếu không thì đem đạo này tiên linh củng cố kia tiên tiên nguyên thủy t i ê n thai d u n g hợp bồi dưỡng được một cái mới sinh linh làm như vậy đại thạng tiên vương tiên linh tựa hồ cũng không đủ tư cách hơn nữa muốn xử lý tiên đế cấp bậc tiên linh còn phải cần để thăng thanh sơn thần miếu hoặc nguyên thần chi thụ đẳng cấp tạm thời trước tiên ném vào không gian hệ thống a đợi đến dùng thời điểm lại nói suy tư p h ú t chốc lâm vô đạo một lần nữa đem đại thạng tiên vương tiên linh đánh vào trong không gian hệ thống ngược lại không gian hệ thống hoàn toàn được im h ã n cũng không lo lắng đại thạng tiên vương sẽ lật lên sóng gió gì tới đến nỗi tự nhiên thần đồ cùng t r ư c kia tiên kiếm đây đều là đồ tốt tiên kiếm lâm vô đạo tạm thời giữ lại tự nhiên thần đồ hạn tính toán mấy người phân tích xuất tự nhiên quyền hành sau cùng nhau ban cho đồ sơn như như thần hoang thế giới thăng cấp sắp đến dưới mắt quan trọng nhất là đem tiên lâm đại địa hoàn toàn nắm ở trong tay để tránh lọt vào t i ê n cổ đại thế giới công kích tiếp đó chính là tội ác chi thần tấn thăng cấm kỵ ma thần sự t ì n h lại tiếp đó còn muốn đi một chuyến tiên cổ đại thế giới giúp phong đạo nhân lấy được táng thư tiên đạo mười hai cuốn đợi đến làm xong chuyện này thần hoang thế giới cũng cơ bản đến thăng cấp thời điểm lâm vô đạo âm thẩm tính toán sự tỉnh phát triển、Hiu. trong lúc hắn ngưng lông mày suy tư lúc đột nhiên một đạo tiên quang phá vỡ hư không hóa thành một cô gái thân ảnh vung xuống đến thanh sơn thần miếu a nhan nhược thủy trở về nhìn nàng sắc mặt thần võ đại thế giới sự t ì n h tựa hồ cũng không thuận lợi a nhìn thấy nhan nhược thủy trở về lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt nhìn phía thanh sơn thần miếu bái kiến đại tế ti đồ sơn thương nguyện quanh năm đều tại thần miếu hơn nữa nàng đã sớm thu đến nhan nhược thủy đưa tin thần võ đại thế giới xảy ra chuyện đúng vậy thần võ đại thế giới là bái nguyệt tiên tôn đưa cho nhậm ngã hành lễ vật sau đó nhậm ngã hành lại đưa nó đưa cho đại、thần. dựa theo đạo lý t ớ i nói thần võ đại thế giới là không nên xuất hiện vấn đề bãi nguyệt tiên tôn cũng chắc chắn đã sớm thu xếp tốt dưới mắt thần võ đại thế giới đến cùng là cái tình huống gì có tới ngoại thế lực xâm lấn sao đồ sơn thương n g u y ệ t ngưng lông mày rõ hỏi ngoại trừ thế lực bên ngoài xâm lấn nàng thực sự nghĩ không ra có vấn đề gì có thể nhiễu loạn thần võ đại thế giới mà đối với đồ sơn thương nguyện t g ở tới nhan nhược thủy cũng gật đầu một cái đại tế ti hết thệ như ngài dự liệu như vậy thần võ đại thế giới chính xác bị thế lực bên ngoài xâm lấn lần này kẻ xâm lấn vô cùng cường đại đi qua thuộc hạ tìm hiểu biết được đối phương đến từ một cái tên là ma kha đại thế giới chỗ tòa này ma kha đại thế giới chính là một tòa bản nguyên đại thế giới nhan nhược thủy giải thích thần võ đại thế giới tình huống ma kha đại thế giới nghe được cái tên này lâm v ô đạo trong nháy mắt nhữ mày đây chính là thượng thanh chi thần giới quyền một tòa bản nguyên đại thế giới bên trong thần chủ chính là ma kha chi thần là một tôn cường đại cổ đế thần thật đúng là hoàng i a ngõ h ẹ p à, không nghĩ tới lại một lần cùng thượng thanh chi thần dây dựa đến bất quá bọn hắn l ạ như thế nào tìm được thần võ đại thế giới là chuyên môn hướng về phía thanh sơn thần quốc mà đến vẫn là trùng hợp gặp nghĩ tới đây hãn kiểm tra một hồi thần võ đại thế giới vị trí phát hiện ở vào hồng đều đại tiên vực khoảng cách mình hoặc cổ tình cũng không phải rất xa nơi này đúng lúc là ngân hà liên minh vũ trụ khu vực quản lý hơn nữa ngay tại ma kha đại thế giới bên cạnh lẫn nhau cách xa nhau một cái đại tiên vực đại tế thi ma kha đại thế giới thế lực vô cùng cường đại lần này xuất động mấy trăm vị tiên đế thần võ đại thế giới cường đại nhất t h u thiên tiên đế chỉ là tiên đế cựu trọc tiên ma kha đại thế giới điều động tới tất cả đều là tiên đế thập trọc tiên bởi vậy căn bản thủ không được hiện nay thần võ đại thế giới đã đã rơi vào ma kha đại thế giới c h i thủ thuộc hạ có phụ đại thần mong đợi nhan n lược thủy xấu hổ nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt cũng không có trách cứ nàng cái này cũng không quản ngươi chuyện ma kha đại thế giới thế tới hung hăng tuyệt không phải lực lượng của ngươi có thể chống lại thần võ đại thế giới bị c h i ế m cứ là chuyện sớm hay mượn đại tế h ti h vậy làm sao bây giờ tạm thời không cần để ý thần võ đại thế giới chờ bản tọa cùng đại thần sau khi thương nghị mới quyết định kế tiếp ngươi đi tới tiên lâm đại điện phối hợp đại tiên sư mau chóng trưởng khống nơi đó đem đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị là nhan nhược thủy lên tiếng sau đó rời đi thanh sơn thần miếu tại nàng sau khi đi đồ sơn thương nguyện cũng bắt đầu thành kính cầu nguyện hướng lâm vô đạo bẩm báo liên quan tới thần võ đại thế giới sự tình ông thần quang nở rộ lâm vô đạo to lớn thân ảnh từ tượng thần bầu trời hiện ra đại thần thần võ đại thế giới bị một cái tên là ma kha đại thế giới bản nguyên đại thế giới c h i ế m cứ ân chuyện này bản t h ầ n đã biết cái kêu ma kha đại thế giới chính là thượng thanh chi thần giới quyền bản nguyên đại thế giới khoảng cách thần võ đại thế giới gần vô cùng lần này cũng không biết đối phương là trùng hợp vẫn là biết được tin tức cụ thể chuyên môn hướng về phía ta thanh sơn thần quốc tới tóm lại tất nhiên thần võ đại thế giới đã ném đi vậy thì tạm thời từ bỏ đi đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp về sau một lần nữa đoạt lại dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất là chú ý để phòng thần hoang thế giới những cái kia cổ lao tộc đàn cùng với quy thuộc thế giới đợi đến đem nội bộ uy hiếp thanh trừ lại tiếp tục đối ngoại mở rộng thần vực lâm vô đ ạ o trầm giọng phân p h ó nói nói xong hán thu liêm thần uy cùng ý chí chìm vào bản mệnh thần quốc ma kha đại thế giới g á m cấp đồ vật của ta mặc dù tạm thời không làm gì được ngươi nhóm nhưng cũng muốn thật tốt xuất ngũ ác khí mới được lâm vô đạo toàn cảnh là âm trầm ma kha đại thế giới thế lực cương đại lấy trước mắt hắn sức mạnh còn không cách nào cùng với đối kháng nhưng lại có thể nghĩ những biện pháp khác hắn không có được đồ vật cũng không thể để thượng thanh chi thần nhận được cầu đề cử a c h ư một nghìn ba trăm tám mươi hai chuẩn bị báo thủ không thể cho hắn ngày sống dễ chịu c h ư một nghìn ba trăm tám mươi hai chuẩn bị báo thủ không thể cho hắn ngày sống dễ chịu ngũ quỷ đi đem hát sa ma trộn đoàn đại đương ra độc cô t u y ệ t mời đi theo bản thân có việc muốn tìm hắn thương lượng cẩn thận suy tư một phen sau lâm vô đạo hướng về phía thần miếu bên ngoài ngũ quỷ phân phó nói là đại thần nghe được mệnh lệnh n g u quỷ cung kính lên tiếng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thanh sơn thần miếu bù vù, vù một lát sau hai đạo tiên quang x ẻ t qua giữa không trùng n g u quỷ mang đ ộ c cô tuyệt lần nữa tới đến thần miếu b à i kiến đại thần không biết đại thần triệu h á n có gì phân phó đ ộ c cô tuyệt cung âm thanh g i hỏi đối mặt lâm vô đạo đột nhiên triệu kiến hắn cũng là cảm thấy hết sức kinh n g ạ c cùng mê man g dù sao hắn cùng thanh sơn đại thần ở giữa cơ h ộ không có gì tỉ mỉ gặp nhau đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thanh sơn đại thần giờ này khắc này trong nội tâm của hắn cũng là tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi bởi vì từ tiêu thanh lan bọn hắn nơi đó giải được thanh sơn đại thần chính là phương đông trí tôn hào hưu kỳ v ị cách đồng đẳng với trí tôn bây giờ tại thần hoang thế giới hiện ra chỉ là hắn một đạo không đáng kể hóa t h â n thôi lần này thanh sơn đại thần đột nhiên triệu kiến chắc chắn là có chuyện trọng đại muốn giao phó nếu có thể để cho đại thần hài lòng chính mình sau này nhất định tiền đồ vô lượng nghĩ tới đây đọc cô tuyệt trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mặc kệ kế tiếp thanh sơn đại thần tác g a dạng gì phân phó hắn đều phải đem hết toàn lực đi hoàn thành tuyệt đối không thể để cho đại thần thất vọng đối với đ ộ c cô tuyệt tâm tư lâm vô đạo nhưng không có hứng thú đi chú ý cùng để ý tới hắn bây giờ nghĩ chỉ có một việc đó chính là như thế nào đối phó thượng thanh chi thần đ ộ c cô tuyệt các ngươi hát x a ma trộm đoàn tại trong b à n dáng vẻ trụ không danh hiền hách thế lực chắc chắn vô cùng cường đại gần nhất tại hồng đều đại tiên b ự i phụ cận một cái tên là ma kha đại thế giới thế lực xâm chiếm bản thần dưới quyền thần võ đại thế giới bản t h ầ n chuẩn bị mượn các ngươi hát x a ma trộm đoàn sức mạnh đi cho ma kha đại thế giới một bài học ma kha đại thế giới là một tòa đỉnh cấp bản nguyên đại thế giới thế lực không thể khinh thường trong đó có cường đại cổ đế thần t đại thần yên tâm ta này liền mệnh lệnh hassa ma trộm đoàn đi đến hồng đều đại tiên bực không tiếc bất cứ giá nào đều phải cầm xuống ma kha đại thế giới cùng với thần võ đại thế giới cho chết ngay cả đại thần ngài đồ vật cũng dám ước phản thiên độc cô tuyệt lòng đầy căm phẫn mã quát đối với thái độ của hắn lâm vô đạo vẫn là rất hài lòng ma kha đại thế giới thế lực sau lưng không hề tầm thường cương đại bản thân không cần các ngươi đi l i ề u mạng chỉ cần đi qua quay dối liền tốt tóm lại không thể để cho ma kha đại thế giới người có cuộc sống tốt đến nỗi thần võ đại thế giới các ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý a y theo các ngươi hát x a ma trộm đoàn thực lực hẳn là cũng bắt không được thần võ đại thế giới tận lực ngăn cản bọn hắn tiếp thu thần võ đại thế giới là được lâm vô đạo trầm ngâm nói ma kha đại thế giới vẹn vẹn chỉ là thượng thanh chi thần giới quyền một cái thế giới mà tôi thậm chí ma kha chi thần cũng có thể chỉ là hắn chúc thần cứ việc hát sa ma trộm đoàn thế lực cũng rất không tệ có cổ tiên đế toa c h ấ n nhưng thượng thanh chi thần cũng không phải ăn chay nếu như chọc tới hát sa ma trộm đoàn nhất định sẽ ăn thiệt t h i bởi vậy lâm vô đạo cũng không trông cậy vào bọn hắn cầm súng ma kha đại thế giới cũng không trông cậy vào hát sa ma trộm đoàn có thể trợ giúp hắn đoạt lại thần võ đại thế giới hắn muốn chỉ là ngăn cản ma kha đại thế giới tiếp thu thần võ đại thế giới mà thôi đến nỗi như thế nào đem thần võ đại thế giới đoạt lại hắn có ý định khác chuyện này các ngươi tận lực đi làm sau khi chuyện thành công bản t h ầ n tự có b ă n thưởng là nghe lời này một cái đọc cô tuyệt trần p h ấ n không thôi lập tức hắn cung kính lên tiếng liền ra khỏi thanh sơn thần miếu bắt đầu cho hát sa ma trộm đoán phát ra mệnh lệnh đến nỗi lâm vô đạo nhưng l à ở trong lòng tính toán một chuyện khác hệ thống đại thạng tiên vương tiên linh có thể hay không cùng tiên tiên nguyên thủy tiên thai d u n g hợp lại cùng nhau hắn hiếu kỳ hỏi lúc này hai tứ h đồ này nhất định phải lợi dụng không thể tiên tiên nguyên thủy tiên thai chính là đại đạo cấp độ tiên thai cùng thân thể đại thạng tiên vương tiên linh chỉ là thiên đạo cấp độ cả hai không thể dung hợp một khi đại thạng tiên vương tiên linh tiến vào tiên thai bên trong nhất định phải bị đại đạo ma diệt không thể chỉ có cùng cấp bậc tiên linh mới có thể chịu t ả i cùng phát huy tiên thai sức mạnh hệ thống cấp gia đáp lại nghe được câu trả lời này lâm v ô đạo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn đã sớm nghĩ tới sở dĩ hỏi thăm hệ thống cũng chỉ là muốn xác nhận một chút thôi nếu như ta sử dụng đại đạo thần quyền dẫn đạo đại đạo chi lực đối với đại thạng tiên vương tiên linh tiến hành cấp độ sâu tẩy lễ kết hợp với thanh sơn thần miếu thăng hoa phải chăng có thể đem tiên linh tăng lên tới đại đạo cấp độ trên lý luận là có thể bất quá quá trình này phải vô cùng thời gian dài muốn lột sắc trở thành đại đạo tiên linh cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành nếu như túc trụ sử dụng thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền linh hồn thần quyền lại thêm đại đạo chi lực tiến hành tầy lễ ước chừng thời gian ba trăm ngàn năm liền có thể đem đại thạng tiên vương tiên linh lột sắc thành đại đạo tiên linh dạng này dung hợp sau đó đại thạng tiên vương sẽ có được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nhiều nhất năm thành sức mạnh hơn nữa vẫn là bình thường nhất loại kia bởi vì đại thạng tiên vương cũng không có trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất cùng điều kiện chỉ có năm thành sao lâm vô đạo hơi nhữ nhất nhắc, nhắc lông、mi. cái này so với hắn trong dự đoán muốn không đầy đủ không thiếu vậy nếu như ta đem c ố này d u n g hợp sau tiên t hai chém dụng chuẩn tiên đế tu vi bỏ vào vực sâu t ầ n g thứ ba bên trong dạng này phải chăng có thể tiến vào t ầ n g thứ tư vực sâu tiến vào t ầ n g thứ tư vực sâu sau c ố này tiên thai sẽ trực tiếp lộ s ắ c thành p h ổ thông chúa tề sao trầm mặc nửa n g à y lâm v u a đ ạ o hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất đây mới là hắn ý đồ chân chính có thể đ á t bất luận cái gì t ầ n g thứ ba vực sâu sinh linh tiến vào t ầ n g thứ tư vực sâu thực lực đều sẽ nhận được đề thăng nhưng mà vị cách sẽ trực tiếp giảm xuống hai cái cấp độ tầng thứ ba thần thoại chúa tể tiến vào tầng thứ tư sau đó lại biến thành phổ thông chúa tể tương đương với nhân gian chịu t ả i thiên đạo tiên đế chỉ có điều tầng dưới v ự c sâu muốn đi vào thượng tầng v ự c sâu là có danh n g ạ c h hạn chế chúa tể phía dưới một ước năm bên trong chỉ có ba cái danh n g ạ c h chúa tể cấp độ v ự c sâu sinh linh thì không nhận danh n g ạ c h hạn chế hệ thống tiếng nói sau khi rơi xuống lâm b ô đạo ánh mắt lập tức phát sáng lên đây chính là hắn muốn thấy được kết quả đại thạng tiên vương tiên linh cùng với tiên thiên nguyên thủy tiên hai trung phi là có đất giú võ sau đó hắn nghiêm túc suy tư phúc chốc lợi dụng tội ác chi thần thân v ậ n đi đến vực sâu chợ đen hơn nữa tìm được c u n g tử vũ chỉ dựa vào hát x a ma chủng đoàn chắc chắn là không đủ hắn muốn nhờ vực sâu sức mạnh thật tốt á c tâm một phen thượng thanh chi thần cho hắn một cái thê thảm giáo huấn đại thần ngài tìm ta có gì phân phó chợ đen quảng trường lâm vô đạo chờ đợi phúc chốc liền gặp được c u n g tử vũ đầy mặt dáng tươi cười đi tới trước mặt liên tục vài khoản lớn s i n ý để cho hắn lập tức liền muốn tấn thăng tứ giai người dẫn đường cung đạo hữu lần này ta tìm ngươi, ngươi giú ta đi vực sâu tầng thứ tư mua một t ò a vượt sâu truyền tống trận chính là loại kia có thể đem tầng thứ tư vượt sâu đại quân dẫn vào đến nhân gian truyền tống trận không biết là thế nào bán lâm vô đạo đi thẳng vào vấn đề hỏi vượt sâu truyền tống trận nghe được vật này cung tử vũ hơi kinh ngạc đại thần tầng thứ tư vượt sâu cùng tầng thứ ba vượt sâu vật phẩm giá cả là không giống nhau sử dụng ma tinh cũng là khác biệt một t ò a một lần duy nhất tầng bốn vượt sâu truyền tống trận ít nhất cần một ước cực phẩm ma tinh cầu đề cử a viên thứ nhất ma thần đạo quả t ầ n g thứ ba vực sâu cùng t ầ n g thứ tư vực sâu ma tinh chủ yếu là bất đồng gì lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi nô、no, chủ yếu là vực sâu ma lực trên lệnh t ầ n g thứ tư vực sâu c ự c phẩm ma tinh nhận chứa ma lực v ừ a xa t ầ n g thứ ba vực sâu c ự c phẩm ma tinh đại thần dựa theo ngài phía trước lấy ra cái c h ủ loại kia ma thủy một bình có thể hối đoái mười khối c ự c phẩm ma tinh cho nên trên lệnh là phi thường lớn cung tử vũ trầm mặc phúc chốc mở miệng nói ra một so một t h c nghe nói như thế lâm vô đạo cũng hơi nhữu nhấp nhấp lâm y tỷ lệ to lớn như vậy trên lệnh chính xác rất lớn dạng này đổi qua đổi lại hắn muốn mua một tòa tầng bốn vực sâu chuyển tống trận cần có cực phẩm ma tinh liền rất nhiều cho dù là dựa vào táng tiên đồng quan càng không ngừng hấp thu vực sâu ma lực cũng cần thời gian không ngắn đúng tầng dưới vực sâu tiến vào thượng tầng vực sâu là thông qua phương thức gì đi tới đang lý giải vực sâu ma tinh hồi đoái tỷ lệ sau lâm vô đạo lại hỏi tiến vào thượng tầng vực sâu phương pháp cùng đường tắt đại thần dựa theo vực sâu quy tắc chúa tể trở xuống sinh linh một đức năm bên trong chỉ có ba cái tiến vào thượng tầng vực sâu danh lệch vực sâu tầng thứ ba ba cái danh lạch sớm đã dùng xong hiện nay tại tầng thứ ba trong thâm nguyên chỉ có chúa tể trở lên nhân vật mới có thể tiến nhập tầng thứ tư vực sâu đến nôi tiến vào thượng tầng vực sâu phương pháp cũng vô cùng đơn giản chỉ cần hướng vực sâu ý chí cầu nguyện là được rồi chỉ cần có được vực sâu ý chí đáp lại liền có thể tiến vào tầng thứ tư vực sâu cung tử vũ kỹ càng hồi đáp nghe vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tầng dưới vực sâu tiến vào thượng tầng vực sâu là tại khác biệt vị trí sao không từ tầng thứ hai vực sâu bắt đầu mỗi một tầng trong thâm nguyên đều có một tòa phi tham đài tầng dưới vực sâu sinh linh chỉ có đi qua phi thăng đài sau thử thách mới có thể lột sắc thành thượng tầng vực sâu giống loài đồng thời sức mạnh của bản thân cùng b ị cách cũng biết phát sinh biến hóa phi thăng đài v ừ a nghe được cái tên này lâm vô đạo trong nháy mắt h í p mắt lại bây giờ trong lòng của hắn đã có một cái ý tưởng to gan cung đạo hữu làm phiền ngươi đi tầm thứ tư vực sâu giúp ta lộng một tòa một lần duy nhất vực sâu truyền tống trận đến lúc đó bản thân sẽ đem ma tinh trả cho ngươi t ố t đại thần ma tinh sự tình có thể không đội ta t r ư ớ tiên giúp ngài đi mua một tòa tầng bốn vực sâu truyền tống trận cung tử vũ cười đáp lâm vô đạo thế nhưng là hắn từ trước tới nay kết giao đến lớn nhất khách hàng nhất định phải phục vụ tốt mình có thể hay không tấn thăng tứ dai vượt sâu người dẫn đường liền dựa vào hắn cung tử vũ xử lý chuyện hiệu suất vô cùng cao ước chừng một canh giờ đi qua hắn liền lại xuất hiện ở quảng trường hơn nữa đem một tòa tầng thứ tư vượt sâu truyền thống trận giao cho lâm vô đạo trên tay đại thần đây chính là tầng thứ tư vượt sâu truyền thống trận nó là một lần duy nhất tối đa chỉ có thể duy trì ba ngày thời gian cao nhất có thể lấy chịu tại tầng thứ tư phổ thông chúa tể thông qua cung tử vũ giới thiệu nói ân đa tạ đúng b ả nhân t còn muốn làm phiền n làm gian, gian ư ơ cao đẳng đại thế giới nghe tầm được lâm vô đạo lợi này cung tử vũ trong nháy mắt hiểu rồi hắn mua sắm truyền tống trận ý đồ đại thần nhân gian cao đẳng đại thế giới đối với tầm thứ tư vực sâu những cái kia cự đầu mà nói chính là một cái hấp dẫn cực lớn Ta nghĩ, nếu n hơi hơi vậy, vậy dưới mắt bản thân vừa vẫn biết một tòa đỉnh cấp cao đ ẳ n g đại thế giới bên trong có số lớn đại lãnh chúa vị trí cụ thể chờ ngươi xác định có người mua sắm sau đó bản thân lại thông qua con đường trực tiếp đem vực sâu truyền tống truyện vùi đầu vào tòa k i a cao đ ẳ n g bên trong đại thế giới hảo ta cái này liền đi tầng thứ t ư vực sâu nếu có tin tức mà nói đến lúc đó nhất định kịp thời thông chi đại thần ngài cung tử vũ sảng khoái đáp ứng việc này nếu như hoàn thành hắn lại có một bút phong phú tiền thuê nhập trướng cớ sao mà không làm tại hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng rời đi vực sâu chợ đen về tới thiên tiêu đại thế giới tội ác thần miếu sau một phen nghiêm túc suy tư sau lâm vô đạo đem cỗ kia tiên thiên nguyên thủy t i ê n h a i đầu nhập vào táng thiên trong quan tài đồng mượm nhờ táng thiên đồng quan mỹ lực đem lộ s á t trở thành vực sâu giống loài sau đó hắn lại đem tàng thiên đồng quan đánh vào trong không gian thứ nguyên bắt đầu hấp thu vực sâu ma lực chỉ có điều trước mắt tốc độ thời gian trôi qua chỉ có mười năm tốc độ vẫn là quá chậm vì thế lâm vô đạo quyết định thật nhanh quyết định ngưng kết ma thần đạo quả đ i n h ngươi tiêu hao bảy mươi ba vạn đoá khí vận kim liên thành công đem thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền trật tự thần quyền mười loại thần quyền thăng cấp đến cấm kỵ thần quyền chúc mừng ngươi ngươi lấy vô thượng nghị lực cùng trí tuệ thành công đem mười loại thần quyền hòa làm có thể trong chốc lát chiếu dọi toàn bộ thiên tiêu đại thế giới hơn nữa cố này cái thế thần uy còn thông qua vượt sâu ý chí cấp tốc chuyển khắp toàn bộ vượt sâu tầm thứ ba giờ khắp này nhưng phạm là tầm thứ ba vượt sâu giống loài toàn bộ đều cảm ứng được cố này cường đại tuyệt luân thần uy khí tức có người muốn tấn thăng chúa tệ là thế lực nào thiên tiêu hoặc cường đại tồn tại cố khí tức này vì cái gì cùng những thứ khác thâm viên chúa tể cũng khác nhau đây là ma thần khí tức trong máy mắt toàn bộ vực sâu tầng thứ ba đều bởi vì lâm vô đạo ngưng kết ma thần đạo quả mà chấn động lên chúa tể tầng thứ này sinh linh đã ở vào vực sâu đ ỉ n h phong mỗi một vị thâm viên chúa tể sinh ra cũng là vô cùng chuyện trọng đại bởi vì cái này quan hệ đến vực sâu thế lực cách cục cùng với lợi ích phân phối giờ này khác này vực sâu tầng thứ ba bên trong các đại thế lực cũng bắt đầu tìm hiểu vị này tân tân chúa tể tin tức nhưng mà đối với tầng thứ ba v ư ợ t sâu các chúa tể mà nói lại là dễ dàng cảm giác được v ư ợ t sâu ý chí truyền đi tin tức từ huyền ma giới đa n g tại nhắm mắt dưỡng thần tử lung chúa tể đỗng nhiên mở ra màu tím đôi mắt đẹp nhìn phía xa xôi hư không ánh mắt bên trong lộ ra đậm đà kinh ngạc cùng k i n h hỉ tội ác chi thần nhanh như vậy liền ngưng tụ ra viên thứ nhất ma thần đạo quả bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người lần này đầu tư không chỉ có sẽ không thua thiệt ngược lại sẽ kiếm lớn nếu như tội ác chi thần tương lai tu thành thần thoại chúa tể mà nói ta có lẽ cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tấn thăng thần thoại chú t ử lung chúa tể thấp giọng nỉ nó nói lúc này khoe miệng nàng nụ cười càng nồng nặc một phần mà so với t ử lung chúa tể cao hứng minh dạ chúa tể cùng với ma kêu chúa tể phản ứng lại là rất khác nhau đã nhiều năm như vậy trong thâm viên cuối cùng muốn ra một vị cấm kỵ ma thần thật đúng là không thể a bất quá chỉ là một vị thông thường cấm kỵ ma thần mà thôi còn không cách nào đối với ta cấu thành uy hiếp muốn hay không thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành đem hắn bớt minh dạ chúa tể đ ấ y mắt lộ ra g ữ tợn khát máu t i sáng một bên khác khi cảm giác được vượt sâu ý chí truyền đi tin tức sau matthevê k chúa tể sắc mặt lại là âm chầm tới cực điểm tội ác c h i thần hắn thế mà ngưng tụ ra ma thần đạo quả hắn không phải bị nhốt tại nhân gian sao thời gian ngắn như vậy cho dù hắn có thông thiên năng lực cũng không khả năng xâm lấn nhân gian thu được nhiều như vậy thần v ự c cùng hưng ơ hỏa hắn đến cùng là thế nào làm được matthevê k chúa tể càng không ngừng tự lẩm bẩm trong lòng đối với lâm vô đạo tiên kỵ cùng sắc cơ càng mãnh liệt người này quả nhiên là một cái cực lớn t h i h o ạ nếu như hắn tu thành truyền kỳ cấm kỵ ma thần mà nói chỉ sợ sẽ trước tiên trở lại vực sâu tới tìm ta báo thủ xem ra ta cũng phải sớm làm chuẩn bị cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm tám mươi bốn bị ngạn đại thần thuật đến từ thượng thanh chi thần chú ý chương một nghìn ba trăm tám mươi bốn bị ngạn đại thần thuật đến từ thượng thanh chi thần chú ý không nghĩ tới chỉ là ngưng kết một khoả ma thần đạo quả mà thôi thế mà lại tại trong thâm viên làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu như là đem đại thạng tiên vương lăng đạo sơn lấy thần thoại chúa tể tư thái bỏ vào vực sâu tầng thứ ba đến lúc đó chẳng phải là mướn phía t i ê n lâm vô đạo ngưng lông mày nói nhỏ trong thâm viên một khi có sinh linh tấn thăng trở thành chúa tể vực sâu ý chí lập tức liền sẽ thông cáo chỗ số tầng vực sâu để cho vô số sinh linh biết được đến lúc đó nếu như hắn đem lăng đạo sơn để vào vực sâu tầng thứ ba chắc chắn cũng biết viên náo mọi người đều biết bởi như vậy liền đã mất đi tình bí mật sẽ đối với kế hoạch của hắn tạo thành ảnh hưởng nhất là muốn chu sát ma tiêu chúa tể sẽ không có dễ dàng như vậy trong thâm viên chúa tể là có thể tùy thời đi tới bên trên một tầng vực sâu một khi ma tiêu chúa tể ý thức được nguy hiểm tại đánh không lại tình huống phía dưới k ó đảm bảo sẽ không trước tiên đi tới tầng thứ tư vực sâu nếu nói như vậy cũng không phải là lâm vô đạo kết quả mong muốn bởi vì ma kiêu chúa tể một khi đi đến tầng thứ tư vực sâu nhất định sẽ bị nguyên diện chúa tể chỗ thế lực biết được đến lúc đó hồng thiên đại thế giới sự tình liền không dối gặt được nếu như ngày khác lâm vô đạo đi đến tầng thứ tư vực sâu mà nói tất nhiên sẽ lọt vào nguyên diện chúa tể điên cùng trả thù hắn muốn phát triển tín ngưỡng mà nói liền sẽ gặp phải uy hiếp to lớn cho nên dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn quyết không thể để cho ma kiêu chúa tể đi đến tầng thứ tư vực sâu cũng chính vì như thế hắn mới bất đắc dĩ chém dụng tiên thiên nguyên thủy tiên t a i tu vi ném vào táng thiên trong quan tài đồng làm cho lột xác trở thành một bộ ma thai cử động lần này chính là vì ma tiêu chúa tể chuẩn bị mà muốn không kinh động ma tiêu chúa tể lại phải đem hắn thành công diệt s á t nhất định phải nghĩ một cái biện pháp ổn thỏa mới được nghĩ tới đây lâm vô đạo bắt đầu tinh tế suy tư có lý rõ ràng đầu mối sau trong lòng của hắn dần dần có một cái đại khái kế hoạch hành động vất quá muốn chu sát ma tiêu chúa tể đầu tiên còn phải đem ma thai chế tạo ra mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo rời đi thiên tiêu đại thế giới về tới thần hoang thế giới sau đó hắn dựa vào thống ngự chi thần cường đại thần quyền sửa lại nguyên thủy đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua ngoại giới một ngày nội bộ v ẫ n năm lại phối hợp thời không đạo trường đ i ệ ra lúc đó ở giữa tốc độ chạy đạt đến kinh khủng một t ứ c năm thời điểm trước kia lâm vô đạo không có nắm giữ thời gian thần quyền không cách nào sửa đổi trong thần bực tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thể đem đạo trường cùng thần bực lẫn nhau đồng hóa bây giờ hắn nắm giữ đại đạo cấp bậc thần quyền đã có thể xuyên tạc trong thần bực tốc độ thời gian trôi qua làm cho cùng đạo trường tốc độ thời gian trôi qua tiến hành diệt ra cứ như vậy ngoại giới một ngày nguyên thủy đại thế giới thời không trong đạo trường thì tương đương với qua một t h ứ c n ă m khủng bố như thế tốc độ thời gian trôi qua đầy đủ đem đại thặng tiên vương tiên linh t h a n g hoa trở thành đại đạo tiên linh trên thực tế thế giới cùng đạo trường điệt ra hiệu quả viễn siêu lâm vô đạo mong muốn m ẹ n vẹn chỉ một lát sau công phu hắn liền mượn nhờ đại đạo thần quyền dẫn đạo đại đạo sức mạnh đem đại thặng tiên vương tiên linh gột rửa lột sắc trở thành đại đạo tiên linh làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại đem đại thặng tiên vương tiên linh cùng ma thai dung hợp lại cùng nhau ném bảo táng thiên đồng q u n đồng thời vì báo thù Hắn còn đem phía trong ư ớ c t ạ h lòng lâm vô đạo vui mừng đạo này bị nạn đại thần thuật thế nhưng là nguồn gốc từ bị nạn tiên đế vô thượng thần thuật, Cứ việc không phải chính thống thần thuật nhưng i uy năng cũng không thể khinh thường người khác nhau sử dụng bị nạn đại thần thuật hiệu quả chắc chắn không giống nhau đạo này thần thuật ở trong tay của hắn tuyệt đối so với thượng thanh chi thần phát huy được kỹ năng còn muốn càng cường đại hơn nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này kiểm tra bị ngạn đại thần thuật tin tức cụ thể tên bị ngạn đại thần thuật chân đẳng cấp thánh thần giới thiệu bắn tát cổ lao thần linh may mắn được đến trí cao bị ngạn chi thần ban ân thu được một kia liên quan tới bị ngạn đại thần thuật h u y ề n bí bởi vậy lưu truyền thế gian thần uy vượt ngang đại đạo thẳng đến bị ngạn đ i chú không phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào thần linh không thể tu luyện không thể thi triển không thể quan sát chật chật vượt ngang đại đạo thẳng đến bị n ạ n nhìn xem liên quan tới bị ngạn đại thần thuật giới thiệu cứ việc lâm vô đạo đã sớm dự liệu được môn này thần thuật không giống bình thường cường đại nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy giới thiệu lúc vẫn là không nhịn được sợ hai t h á n phụ môn này bị ngạn đại thần thuật chính xác cường đại có thể vượt qua đại đạo công kích thẳng đến bị ngạn cái này tương đương với nếu như gặp phải cùng cấp độ đại đạo phong hào thần linh liền có thể trực tiếp công kích bản thể của đối phương nếu như ta thi triển bị ngạn đại thần thuật công kích thanh tri thần phân thân, có phải hay không có thể trực tiếp đối với hắn bản thể tạo thành tổn thương như vậy liền mười phần lịch tiên lâm vô đạo ánh mắt rực rỡ nếu là phỏng đoán trở thành sự thật mà nói đem môn này bị nạn đại thần thuật tu luyện tới một cái cường đại cấp độ đối phó những cái kia nắm giữ phân thân thần linh hắn uy hiếp đủ để trí mạng đáng tiếc chỉ có một phần bạn hơn nữa ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu cho dù thật sự công kích thanh c h i thần phân thân cũng không cách nào đối với hắn b ặ n thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng nếu như là cùng cấp độ mà nói vậy thì không đồng dạng nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này bảo vệ chặt tâm thần bắt đầu lĩnh hội liên quan tới bị nạn đại thần thuật rất nhiều ảo diệu cùng lúc đó tại cái nào đó thần bí thần quốc bên trong một tôn cổ xưa thần bí vĩ đại thần linh đông nhiên mở mắt ra sau đó hắn lông mày âm thầm nhữ lại giờ này k h ắ c này hắn cảm thấy có một cỗ thần bí lại tà ác vật chất theo tín ngưỡng cùng với nhân quả tri tuyến an mòn đến mình thần quốc bên trong hơn nữa đang nhanh chóng mà ô nhiễm lấy chính mình thần quốc cùng thần tính thật tà ác sức mạnh a thế mà không cách nào thanh trừ ra ngoài hơn nữa cũng không cách nào phân tích nó là từ ngọc hoàng đại thế giới cái k i a phân thân kéo dài tới cái k i a phân thân không phải là bị thanh sơn tri thần diện sát sao chẳng lẽ nói thanh sơn tri thần lại tại sao l ư n g làm cái gì âm mưu tính toán thượng thanh chi thần nhĩ mày lấy hắn cường đại vị cách cùng thực lực thế mà không cách nào thanh trừ cổ tà ác này sức mạnh hắn muốn tính toán phân tích cổ lực lượng này tin tức cũng không có bất kỳ kết quả gì ngược lại bị đại khủng bố doa đến hắn trực tiếp đoạn mất phân tích thí n i ệ m đang nghiên cứu không có kết quả sau đó nhìn xem cái kia ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh tà ác vật chất thượng thanh chi thần chỉ có thể nhịn đau chém dụng bị ô nhiễm thần tính cùng thần quốc thanh sơn chi thần sớm muộn cũng có một ngày giữa chúng ta sẽ là một cái thanh toán lần này t h i t thòi nhìn xem cái kia bị chém dụng thần tính cùng thần quốc thượng thanh chi thần ánh mắt hơi hơi âm trầm liên vừa mới một năm kia ít nhất tương đương với mười tòa cao đẳng đại thế giới tín ngưỡng truyền lệnh ma kha c h i thần để cho hắn cẩn thận đ ề phòng cái kia thần võ đại thế giới thanh sơn c h i thần bắt đầu trả t h ủ tạm hoan tiếp thu thần võ đại thế giới thanh sơn c h i thần không đơn giản phía trước ngọc hoàng đại thế giới như thế hoang vắng đại thế giới hắn đều muốn liều mạng cướp đoạt bây giờ lại từ bỏ thần võ đại thế giới cái này đến miệng bên cạnh thịt mỡ trong này khẳng định có vấn đề để cho ma kha tri thần cẩn thận một chút không nên lệnh thanh sơn tri thần tính toán thượng thanh chi thần vỡ môi khẽ nhúc đích một đạo thần dụ chuyển g a thần quốc đang khi nói chuyện, hắn cũng từ bản tôn trên thân phân ra một tia thần nghiệm đem ánh mắt nhìn phía thần võ đại thế giới thanh sơn chi thần cái này lao ấp ức hắn nhất định phải tự mình quan sát cùng đề phòng để tránh lại trúng kế của hắn đồng thời hắn cũng nghĩ xem đến cùng là nguyên nhân gì để cho thanh sơn chi thần rút lui thần võ đại thế giới cầu đề cử a c h ư một nghìn ba trăm tám mươi lăm c h ư ơ n một nghìn ba trăm tám mươi lăm đối với đến từ thượng thanh chi thần bản tôn chú ý lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy tại thu được bị nạn đại thần thuật về sau hắn liền tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý lĩnh ngộ đạo này thần t h u ậ t huyền bí đồng thời cũng tại chờ đợi ma thai t h ổ i biến cùng với cung tử vũ tin tức t r ờ i xanh không phụ khổ tâm nhân nửa tháng sau hắn cuối cùng thu đến cung tử vũ truyền tin thế là lâm vô đạo trước tiên kết thúc bế quan lấy tội ác chi thần thân phận đi đến b ự c sâu chợ đen đại thần ngài ủy thác ta sự tỉnh đã làm xong tầng thứ tư trong thâm n g uyên có thật nhiều thế lực đều đối nhân g i a n tòa kia cao đẳng đại thế giới cảm thấy hứng thú tại ta giới thao tác không chỉ có triệt tiêu mất vực sâu truyền tống trận ma tinh thậm chí còn kiếm bụn rồi một mút nếu như xác nhận nhân giàn tòa k i a cao đẳng đại thế giới là thật hồng ma chủ làm thị nguyện ý ra ba mươi ước cực phẩm ma tinh mua sắm hơn nữa ta đã dựa theo phân phó của ngài đem bên trong một tòa truyền thống trận giao cho hồng ma chủ làm thị đợi đến hồng ma chủ làm thị xác định cao đẳng đại thế giới tính chân thực về sau liền có thể tiến hành tính tiền đây là giao dịch khế ước đ ạ i thần ngài nhìn một chút cung tử vũ kỹ càng giới thiệu nói nói xong hắn đem một tấm giao dịch khế ước cùng với đối ứng tiền thuê khế ước cùng nhau giao cho lâm vô đạo trong tay ba mươi ước cực phẩm ma tinh cái giá tiền này nói thật ra lâm vô đạo cũng không như thế nào hài lòng tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên một tòa cao đẳng đại thế giới giá trị khẳng định không chỉ điểm như vậy bất quá khoản này ma tinh hoàn toàn là bậc kiểm bởi vậy lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều để ý tới x o a n suýt cái kêu hồng ma chủ làm thịt là lai lịch gì tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên lại là cái gì cấp độ tồn tại hắn một bên ký kết giao dịch khế ước một bên hiếu kỳ hỏi đại thần hồng ma chủ làm thịt chính là tầng thứ tư trong thâm uyên chuyển kỳ chỗ tể dưới trướng nắm giữ lấy chín vị phổ thông chỗ tể tại hồng ma chủ làm thịt sau lưng còn có một vị thần thoại chỗ tể bởi vậy hồng ma chủ làm thịt vô luận là thực lực hay là thế lực tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên cũng là thập phần cường đại toàn bộ tầng thứ tư bực sâu hết thể có ba vị thần thoại chúa tể mười lăm vị truyền kỳ chúa tể cùng với ba mươi ba vị phổ thông chúa tể ở trong đó còn bao gồm một vị thần thoại cấm kỵ ma thần cung tử vũ giới thiệu sơ lược một chút tầng thứ tư bực sâu tình huống nhiều như vậy chúa tể nghe được tầng thứ tư bực sâu thế lực cách cục trong lòng lâm vô đ ạ o hơi hơi lâm nhiên nơi đó không chỉ có thần thoại chúa tể còn có thần thoại cấm kỵ ma thần muốn đi tầng thứ tư bực sâu phát tầng thứ tư vực sâu lớn bao nhiêu rất lớn phi thường lớn đại thần kỳ thực mặc kệ là tầng nào vực sâu cũng là không có cố định biên giới cùng phạm vi mỗi giờ mỗi khắc đều đang quyết t r ư ơ n g mỗi một tầng vực sâu đều tương đương với một cái nhân gian tất cả sinh linh cho nên tầng thứ tư vực sâu nắm giữ hai vị thần thoại chúa tể một vị thần thoại cấm kỵ ma thần là phi thường bình thường nhìn chung toàn bộ nhân gian chỉ sợ cũng không chỉ ba vị thần thoại chúa tể a trong thâm viên chúa tể so với nhân gian mà nói coi như thiếu bất quá vực sâu chúa tể muốn s o nhân gian cường đại cho nên vượt sâu cùng nhân gian tổng thể sức mạnh trên lệnh cũng không lớn cung tử vũ tiếp tục nói đối với hắn l ờ i này lâm vô đạo vẫn tương đối công nhận vượt sâu giống loài tiên tiên so với nhân gian sinh linh chiếm giữ ưu thế muốn càng cường đại hơn lại khó mà giết chết vượt sâu cùng nhân gian sức mạnh chắc chắn là ở vào một cái trạng thái thăng bằng bằng và không mà nói căn bản không có khả năng có hôm nay loại cục diện này chờ sau đó bản thân liền đem vượt sâu truyền thống trận phóng tới tòa kia cao đ ẳ n g bên trong đại thế giới ngươi để cho hồng ma chủ làm thị cứ việc phái người kiểm chứng bản thân thế giới tình huống tuyệt đối không có vấn đề gì chỉ có điều Thần võ đại thế giới trước mắt đang võ đại giới bản ị nhân gian thế lực khác lấn, cao nhất cũng chỉ có thể dung nạp tiên thế khác chỉ thể cao đế. lực có sầm b thân tin tưởng, đây đối với Hồng ma còn h thịt mà nói, cũng không phải việc khó khế cho thân ủ làm Lâm mà đem ký kết tốt khế đức, đưa cho cung Tử nói, cũng Cung Đúng, bản việc ước, c Vũ. gì ký Vô Đạo đưa muốn làm phiền ngươi một sự kiện ngươi mang theo tòa này vượt sâu truyền thống trận đi tìm một chút tử l u n g c h ú a tể để cho nàng đi một chút nhân gian bản thân có một cái đại sự cần cùng với nàng thương lượng là liên quan tới thần thoại c h ú a tể lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng về phía cung tử vũ giải thích đạo t u t ta lập tức đi -Mà -Thai phóng ra. lúc này trải lâm vô đạo t o n g qua nửa tháng thăng hoa mượn nhờ táng thiên đồng quan vĩ lực lăng đạo sơn tiên linh cùng tiên hai toàn bộ đều triệt để chuyển hóa trở thành vực sâu giống loài hơn nữa lăng đạo sơn còn nắm giữ thần thoại chúa tể một nửa sức mạnh cứ việc chỉ là bình thường nhất thần thoại chúa tể nhưng so với truyền kỳ c h ỗ a tể đó cũng là khác biệt một trời một vực cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc đối với cố này ma thai lâm vô đạo tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài lòng để cho an toàn hắn xóa đi lăng đạo sơn nguyên bản ký ức tại trong hắn chân linh một lần nữa biên soạn ký ức mới vĩnh viễn trung thành với tội ác c h i thần thuộc hạ lăng đạo sơn bài kiến đại thần đông lăng đạo sơn lấy cung kính thành tín tư thái uy xuống trước lâm vô đạo dưới chân trở thành ma thai sau thân hình của hắn nhảo bột mỹ mắt xảy ra biến hóa cực lớn giờ này khắc này lăng đạo sơn chiều cao gần trượng thể trạng vô cùng khôi ngô toàn thân trên giới tản ra ngập trời hùng bi cùng mạ khí tại mi tâm chỗ còn có một cái ngọn lửa màu đen đơn k ý đi qua lâm vô đạo cảm giác phát hiện lăng đạo sơn cố này mang h a i ngưng kết gia nhục thân đạo quả s á t lục đạo quả cùng với hủy diệt đạo quả trong đó s á t lục đạo quả cùng hủy diệt đạo quả đều có từng tia từng tia thì b ế t cũng không h o à n mỹ cái này cũng là hắn vì cái gì chỉ có thể phát huy ra thần thoại c h ỗ t h ể một nửa chiến lược lý do đây là một cái chuyên môn vì sắt lục mà thành máy m ó cá lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái ông cũng liền tại hắn dò xét l a n g đạo sân lúc đột nhiên cái kia đặt ở trong thần miếu vực sâu chuyển tống trận nở rộ lên sáng c h ó i ma quang ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú tử lung chúa tể cùng cung tử vũ hai người thân ảnh chính là xuất hiện ở tội ác thần miếu hoan n ê n h a i vị đi tới nhân gian hai người vừa mới xuất hiện bên hai lập tức vang lên lâm vô đạo âm thanh quen thuộc kia vô luận là tử lung chúa tể vẫn là cung tử vũ cũng là lấy vực sâu phân thân mà đến nhân gian đại thần thật đúng là đại thủ n ta thế mà ở nhân gian còn đặt xuống như thế một mảng lớn cưng thổ quả như là t đây là thần thoại tại h h n t o chúa trên ể tể Mới đến. lung chúa tể lúc này chuẩn Tử t lúc chúa bị e o coi trong chọc chút, lúc chuyện, nhưng như ánh h một mà mắt đột nàng nói n i đảo đạo qua bên cạnh lăng sơn. thân r o n g c ố c cùng cung tử vũ con thích chặt, lát, lộ liệt mánh tử trở trên mặt đã lộ ra mánh liệt động, tính、sợ. Tại trên t hắn ngươi rung động, cùng vũ với vẻ ra đã sợ. lăng đạo sơn bọn hắn cảm nhận được vô cùng sự uy hiếp mạnh mẽ đó là áp đảo vực sâu hết thẻ sinh linh uy thế cùng sức mạnh có thể làm cho truyền kỳ chúa tể cảm thấy sợ hãi chỉ có trong truyền thuyết thần thoại chúa tể ha ha nhìn xem từ lung chúa tể cùng cung tử vũ phản ứng lâm vô đạo hết sức hài lòng đây là bản thân ở nhân gian tín đồ tên là lăng đạo sơn bất quá hắn bây giờ đã bị bản thân đồng hóa trở thành b ự c sâu giống loài là một tôn hàng thật giá thật thần thoại chúa tể bản thân lần này thỉnh t ử l u n g chúa tể tới chính là muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi biết một chút lâm vô đạo cười h í p mắt nói nghe nói như thế t ử l u n g chúa tể biểu lộ rất là mất tự nhiên lông mày cũng gắt gao nhữ lại lâm vô đạo mà nói nàng là một chữ đều sẽ không tin dưới cái nhìn của nàng lâm vô đạo rõ ràng là muốn dùng lăng đạo sơn vị này thần thoại chúa tể tới chấn nhếp bọn hắn bất quá một tôn thần thoại chúa tể mang cho b cũng đúng là phi thường to lớn cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu gặp qua đại thạng chúa tể gặp qua đại thạng chúa tể mặc dù biết lâm vô đạo có thị uy cùng c h ấ n nhiếp ý tứ nhưng mà tử lung chúa tể cùng cung tử vũ hai người cũng không dám mất kính trở về qua thần tới sau bọn hắn đều lấy cung kính tư thái hướng về phía lăng đạo sơn lườn bái trong đ ự c sâu đẳng cấp rõ ràng cường giả v i tôn cho dù là lại cường đại truyền kỳ chúa tể cũng không khả năng là thần thoại chúa tể đối thủ đối mặt thần thoại chúa tể công kích không có ai có thể ngăn cản không cần đa lễ nhìn xem hành lễ t ử lung chúa tể cùng cung tử vũ lăng đạo sơn nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái đơn giản đáp lại một tiếng xem như thần t h o ạ i chúa tể uy nghiêm vẫn là nên t ố t Tử lung chúa tể cùng cung đạo hữu đều là người mình không cần phải k h á c h khí mời ngồi đạt đến hiệu quả như mình muốn sau lâm vô đạo tay áo huy động lập tức có hai cái trôi ngồi trống rông xuất hiện thấy tình cảnh này t ử lung chúa tể cùng cung tử vũ cũng không có k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống t ử lung chúa tể không cần cảm thấy kinh hoàng và sợ càng không được suy nghĩ nhiều bản thân chính xác chỉ là muốn cùng các ngươi giới thiệu lăng đạo sơn mà thôi lăng đạo sơn khi tiến vào vực sâu sau cũng sẽ không nhiều chờ bản thân sẽ đem hắn phái đi t ầ n g thứ từ vực sâu từ lung chúa tể bản thân cho rằng bây giờ có thể lấy tay nhất thống vực sâu t ầ n g thứ ba hơn nữa bản thân cũng chính thức dự định thanh toán ma tiêu chúa tể dựa theo chúng ta phía trước ký kết giao dịch khế ước từ lung chúa tể ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp đương nhiên bản thân cũng biết dựa theo khế ước quy định điều kiện đem toàn bộ tội ác thần quốc thương n g h i ệ p quyền hạn toàn bộ giao cho ngươi sau này từ lung chúa tể ngươi tại tội ác trong thần quốc hết thẻ thương nghiệm hành vi chỉ cần là không chạm đến bản thân ranh giới cuối cùng cùng với vi phạm tội ác thần quốc lợi ích bản t h ầ n cũng sẽ không hỏi đến dựa theo bản t h ầ n ý nghĩ chỉ cần đem lăng đạo sơn vị này thần thoại chúa tể để vào vực sâu tầm thứ ba ma t t h e w cùng minh dạ hai vị chúa tể tất nhiên sẽ chưa đánh đá tan b ấ t quá bản t h ầ n càng thêm lo lắng bọn hắn đ à o t ẩ u đi tới tầm thứ tư vực sâu vì phòng ngừa bọn hắn đ à o t ẩ u bản t h ầ n sẽ đem lăng đạo sơn phái đi tầm thứ tư liên quan tới kế hoạch này hai vị có đề nghị gì tốt sao lâm vô đạo ngồi ngay ngắn thần vị phía trên trầm ngâm nói nghe nói như thế từ lung chúa tể cũng không có bất kỳ dị nghị gì ngược lại hết sức đồng ý có lăng đạo sơn vị này thần thoại chúa tể đúng là có thể chấn áp toàn bộ vực sâu t ầ n g thứ ba cho dù là ma tiêu cùng m i n h dạng cũng không dám phản kháng đây đối với nàng mà nói đồng dạng là một chuyện tốt bởi vậy thử lung chúa tể cũng không bất kỳ gì n g h ĩ gì ngược lại là cung tử vũ đang nghe song lâm vô đạo kế hoạch sau đó lộ ra vẻ cân nhắc đại thần nếu như ngài muốn tránh ma tiêu trốn hướng về t ầ n g thứ tư vực sâu mà nói có thể để lại thẳng chúa tể đi đến tầng thứ tư trông coi nơi đó phi thăng đài ma tiêu bọn hắn tiến vào tầng thứ tư nhất định phải đi qua phi thăng đài chỉ cần bọn hắn xuất hiện trực tiếp liền có thể c h é m g i ế t chấm dứt hậu hoạn hiện nay trưởng quản tầm thứ tư phi thăng đài chính là long hoàng chúa tể dưới trướng trần võ ma cung đại thạng chúa tể muốn chu sát ma tiêu bọn hắn trần vũ ma cung cửa này chắc chắn gây khó dễ nếu như đại thạng chúa tể gia nhập vào trần vũ ma cung như vậy vấn đề liền nên nhận n h i giải đại thạng chúa tể đi đến tầm thứ tư vực sâu đó chính là phổ thông chúa tể bị cách so sánh với thần thoại đại lãnh chúa ma tiêu bọn hắn chắc chắn càng trọng yếu hơn đến lúc đó chỉ cần đại thạng chúa tể một câu nói cho dù là chạy trốn tới tầng thứ tư bực sâu ma tiêu cùng minh dạ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ cung tử vũ t r ầ m mặc mấy phần nói trần vũ ma cung long hoàng chúa tể nghe được hai cái danh tự này lâm vô đã biết cái này cái gọi là long hoàng chúa tể chắc chắn là một trong tam đại thần thoại chúa tể tầng thứ tư trong bực sâu ngoại trừ nguyên diệt chúa tể long hoàng chúa tể bên ngoài còn một vị thần thoại cấm kỵ ma thần đúng vậy đại thần tại tầng thứ tư trong thâm uyên nguyên diệt chúa tể thiết lập là bãi nguyện ma giáo long hoàng chúa tể thiết lập là trần vũ ma cung Liệt t thần thần tạo h tạo đã như vậy lăng đạo sơn ngươi đi đến tầng thứ tư vực sâu sau liền tạm thời gia nhập vào long hoàng chủ tể trận doanh nga v ừ i bạn đến lúc đó có lẽ còn có thể tham dự vào thần võ đại thế giới chiến tranh ở trong đi lâm vô đạo gật đầu nói trừ cái đó ra từ l n g chúa tể các ngươi còn có cái gì những thứ khác cần bổ sung sao không có chỉ cần đại thặng chúa tể đi đến vực sâu tầng thứ ba ma kiêu tên kia tất nhiên sẽ nghe hơi mà chạy đến lúc đó không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm súng ma kiêu nắm trong tay địa bàn đến nỗi minh dạng kẻ này mặt ngoài mặc dù h ú n g tàn nhưng thực lực cũng liền như vậy ta cũng không sợ hắn đến lúc đó chỉ cần bắt lại ma kiêu địa bàn đại thần ngại khẳng định có thể tấn thăng trở thành truyền kỷ cầm k�� cho dù minh dạ không ly khai cũng là không nổi bất luận cái gì sóng gió tới từ lung chúa tể lòng tin xếp để nói hiện nay v ự c sâu t ầ n g thứ ba thế lực cách cục đã vô cùng rõ ràng cùng sáng tỏ căn bản vốn không cần phải có điều kiên kỵ gì tốt lắm tất nhiên t ử lung chúa tể cũng đồng ý bản t h ầ n kế hoạch vậy cứ như thế quyết định đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp mang theo l a n g đạo sơn tiến nhập v ự c sâu t ầ n g thứ ba l a n g đạo sơn vị này thần thoại chúa tể vừa tiến vào đến v ự c sâu t ầ n g thứ ba tại v ự c sâu ý chí truyền bà xuống trong nháy mắt chấn động tất cả v ư ợ sâu giống loài nhất là ma tiêu cùng minh dạ hai vị này chúa tể khi biết trong thâm viên xuất hiện thần thoại chúa tể sau càng kinh hãi hơn thất sắc cái này sao có thể vượt sâu tầng thứ ba làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một vị thần thoại chúa tể đại thặng chúa tể lại là tội ác chi thần dưới quyền tội ác chi thần không phải vừa mới ngưng tụ ra viên thứ nhất ma thần đạo và sao hắn làm sao có thể có thần thoại chúa tể con dân một tòa đỏ tươi trong ma c u n g đang tại hưởng dụng được sâu huyết thực minh dạ chúa tể toàn cảnh là kinh hãi thế cục biến hoa quá nhanh hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng nguyên bản hắn còn nghĩ có phải hay không tìm cơ hội đi đem cái kia tội ác chi thần ướt hiện tại xem ra ý nghĩ của mình đơn giản quá nực cười quá côn vọng chỉ cần hắn đi tìm tội ác c h i thần chết nhất định là chính mình ta t ừ lung từ đó lúc từ bây giờ gia nhập vào tội ác thần quốc hiệp trợ tội ác c h i thần thảo phạt m a c t h e ê u p h à m là dám can đảm ngăn trở giả chính là cùng bản tọa cùng tội ác c h i thần là địch đang lúc minh dạ y chúa tể c h ấ n kinh lúc đột nhiên một đạo thanh â m l ạ n h như bằng mượn nhờ vực sâu ý chí chuyển khắp toàn bộ tầm thứ ba nghe nói như thế minh dạ chúa tể trong nháy mắt đổi sắc mặt từ lung thế mà đã sớm cùng tội ác tri thần cấu kết ở cùng một chỗ đáng giận xem ra bản tọa là không có cơ hội lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là đi tới tầm thứ tư vực sâu minh dạ chúa tể thần sắc vô cùng ầm c h ậ m để cho hắn vung tha bây giờ có được quyền thế và địa vị một thân một mình đi tới tầm thứ tư vực sâu là một cái yếu đ ố i sâu kiến hắn tự nhiên là không c ă m lòng nhưng mà nếu như lựa chọn thần phục tội ác c h i thần vậy sau này liền muốn cả một đời nhìn tội ác c h i thần sắc mặt cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy kết quả ai đến tội cùng muốn làm sao lựa chọn đâu minh dạ chúa tể đổi phế ngồi liệt trên mặt đất hắn lần thứ nhất đối với vận mệnh của mình sinh ra sợ hãi cùng mê mang mà so với hắn dây ruộng bên tiêu ma tiêu chúa tể khi biết lăng đạo sơn cái này thần thoại chúa tể sau khi xuất hiện cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng bất an hắn biết lâm vô đạo kế tiếp nhất định sẽ trước tiên thanh toán chính mình đối mặt một tôn cường đại thần thoại chúa tể hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng không có cách nào chỉ có thể đi t ầ n g thứ tư vực sâu bảo vệ tính mạng ai t ầ n g thứ tư vực sâu hy vọng không nên gặp phải nguyên diện chúa tể a nếu không lại là một hồi t a i họa ma tiêu chúa tể âm thầm cầu nguyện đang khi nói chuyện hắn bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ thu thập mình có tài nguyên tiếp đó chuẩn bị chạy trốn nửa ngày sau chuẩn bị kỹ càng hết thể ma tiêu chúa tể nghĩa vô phản cố rời đi tầng thứ ba vực sâu đi đến tầng thứ tư nhưng mà hắn không biết là sớm đã có người tại tầng thứ tư vực sâu chờ lấy hắn cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm tám mươi bảy chương một nghìn ba trăm tám mươi bảy đối với vực sâu tầng thứ ba thế cục cùng tình huống lâm vô đạo cũng không lo lắng từ l u n g chúa tể thủ đoạn cùng t h c lực hắn vẫn là vô cùng tin cậy hắn chú ý chính là tầng thứ tư vực sâu tình huống bây giờ trong thâm viên phi thăng đài cùng nhân gian khác biệt không lớn tác dụng chủ yếu nhất chính là vì hạ giới sinh linh gột rửa tư chất cùng căn cốt nhân gian gọi là tẩy tiên chỉ vượt sâu gọi là ma chỉ chỉ có điều so với nhân gian mà nói vượt sâu ma chỉ đối với sinh linh gột rửa cùng để thăng muốn càng thêm triệt đề cũng càng cường đại từ tầng thứ ba vực sâu tiến vào tầng thứ tư sau lăng đạo sơn tu vi từ cực hạn tiên vương tăng lên tới tiên đế thập t r ọ n g tiên thực lực bản thân lấy được vô cùng tăng lên to lớn lập tức vượt qua hai cái đại cảnh giới nhưng mà có được tất có mất cứ việc thực lực tăng lên vị cách lại là thấp xuống hai cái cấp độ theo nguyên bản thần thoại chúa tể suy yếu đến phổ thông chúa tể hiện nay lăng đạo sơn thực lực tương đương với nhân gian thu được thiên đạo phong số tiên đế ngoài ra thông qua lăng đạo sơn tầm mắt lâm vô đạo cũng biết mà cảm giác được tầng thứ tư vực sâu ma lực so với t ầ n g thứ ba mà nói quả thật có chất tăng lên cả hai có thể xưng khác biệt một trời một vực hugh đang lúc lăng đạo sơn tò mò đánh giá phi thăng đài tình huống chung quanh lúc đột nhiên một đạo lăng lệ ma quang lướt qua hư không ngay sau đó tại lăng đạo sơn cùng lâm vô đạo chăm chú chỉ thấy một cái thân hình còng xuống áo đỏ láo giả xuất hiện ở trước mặt người này là một vị thần thoại đại lanh chúa lão hủ vân sơn bãi kiến chúa tể khi nhìn thấy lăng đạo sơn nháy mắt áo đỏ láo giả đầu tiên là xương sở nhưng ngay sau đó liền thần sắc đại biến tràn ngập kính sợ kẽ quỵ trên đất trong thâm n g uyên đẳng cấp s â m nghiêm mặc kệ là ở đâu một tầng ở trong cường giả mãi mãi cũng chiếm cứ lấy quyền chủ động có địa vị cao kẻ yếu ngoại trừ thần phục căn bản không có lựa chọn khác cho đến tận này tại toàn bộ tầng thứ tư trong thâm n g uyên cũng chỉ có ba mươi ba vị phổ thông chỗ t ể mười lăm vị truyền kỳ chỗ t ể hai vị thần thoại chỗ t ể một vị thần thoại cấm kỵ ma thần mà tầng thứ tư vực sâu giống loài lại là không thể đánh giá vô số vực sâu sinh linh ở trong chỉ vẹn vẹn có năm mươi mốt người tu thành chỗ tệ có thể thấy được t ặ n khớp hoàn cảnh sinh tồn tầng thứ tư vực sâu tạo thế chân bạn mỗi cái thế lực chúa tể cũng là ở vào một loại tương đối cân bằng trạng thái một tôn phổ thông chúa tể đối với c h â n vũ ma cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết bởi vậy khi xác nhận lăng đạo sơn là một tôn phi thăng lên tới phổ thông chúa tể sau vân sơn lúc này bóp nát một khối ngọc phủ thông chi gần nhất hồng ma chúa tể lăng đạo sơn vị này chúa tể nhất định phải lôi kéo đến bọn hắn c h â n vũ trong ma cung đối với vân sơn động tác lâm vô đạo cùng lăng đạo sơn đều thấy rõ lão hủ vân sơn càng là tầm thứ tư vực sâu phi thăng đại thủ hộ giả xin hỏi chúa tể xưng hô như thế nào bản tọa đại thẳng chúa、tể. A hạ tầng, tầng dưới vực sâu còn có sinh linh muốn phi thăng đi lên nghe nói như thế vân sơn cũng rất là phân chấn nếu như phi thăng lên tới cũng là giống như lăng đạo sơn chúa tể vậy bọn hắn chân vũ ma cùng liền muốn thế lực đại tăng chỉ có điều vân sơn rõ ràng suy nghĩ nhiều cho đến ngày nay toàn bộ vực sâu tầng thứ ba bên trong cũng không có bất cứ người nào tấn thăng trở thành thần thoại chúa tể thậm chí lăng đạo sơn bị này thần thoại chúa tể vẫn là lâm vô đạo thông qua đường ngang ngõ tắt phương thức cưỡng ép tạo ra nghiêm ngặt nói đến hắn cũng không thể tính toán làm vực sâu tầng thứ ba thần thoại chúa tể đối với vân sơn phản ứng cùng vô kỳ hạn đợi thần sắc lăng đạo sơn cũng không để ý tới đang tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống hắn một đôi mắt liền nhìn c h ằ m c h ằ m phi thăng đài phương hướng ông ước chừng qua nửa ngày tả hữu nguyên bản yên lặng phi thăng đài trận nở rộ lên sáng trói mác qu tại lăng đạo sơn cùng vân sơn chăm chú một cái tóc đen huyết mâu diện mục công chầm n à m t ử trung niên chống rông xuất hiện ở trước mắt nơi này chính là tầm thứ từ vực sâu xao ma tiêu chúa tể mang đầy tò mò đánh giá phi thăng đại hoàn cảnh chung quanh khi nhìn thấy lăng đạo sơn cùng vân sơn hai người lúc ánh mắt hắn lập tức sáng lên sau đó đi nhanh tới một bên khác tại nhìn thấy phi thăng lên tới vẹn vẹn chỉ là một cái thần thoại đại l ã n h chỗ lúc vân sơn rõ ràng có chút thất vọng văn bối ma t i ê xin hỏi tiền bối a n h coi như ma t i ê chúa tể đi tới vân sơn trước mặt muốn mở miệm hỏi thăm cái gì thời điểm đột nhiên cái tia xếp bằng ở bên cạnh lăng đạo sơn đống nhiên bạo khởi tại hắn còn chưa phản ứng lại lúc trực tiếp bắt lại cổ của hắn đồng thời lấy chúa tể ý chí cường đại phong cấm trong cơ thể hắn vượt sâu ma lực người là ai ta với người không oán không cừu tại sao m u ố n a đối mặt lăng đạo sơn bất thình lình sắc cơ ma tiêu lập tức dọa đến hồn phi phép tán hắn muốn ra sức dọa đến c ù n g v ớ i t h o á t khỏi l ắ n g đạo Sơn không c h ế n h ư n g mà l h n g đạo s ơ n cũng không cho hắn cơ hội kia tại đem hắn nắm trong tay sau lăng đạo sơn đại thủ đông nhiên hơi dùng sức trực tiếp đem ma tiêu một cái bót nát trên người hắn t tràn vào trong thân thể chỉ là trong phút c h ố c công phu ma tiêu liền hoàn toàn hôi phi yên diệt cái này nhìn xem biến cố bất thình lình một bên vân sơn lập tức kinh ngạc không thôi người này cùng bản tọa có thủ giết hắn có vấn đề sao lăng đạo sơn từ tổ nói không có không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề đắc tội chúa tể chỉ có thể nói hắn đáng chết cái này vượt sâu biết bao chỉ lớn mỗi ngày tử vong sinh linh đâu chỉ ước b ạ n mặc dù thần thoại đại l ã n h chúa cũng coi như l i ì m thấy nhưng cũng không tính là gì chúa tể ngài cao hứng liền tốt vân sơn chê cười đáp thần thoại đại lãnh chúa cùng chúa tể ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ bản tọa còn muốn ở đây chờ lâu một hồi có lẽ còn có một cái định nhân sẽ phi thăng đi lên ừ l a o hủ biết rõ chúa tể ngài tùy ý có cần cứ việc phân phó l a o hủ chính là vân sơn từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính cùng kính sợ nói xong hắn liền lui qua một bên một bên kiên nhận chờ đợi hồng ma chúa tể đến một bên tỉ mỉ chú ý nơi xa lăng đạo sơn tình huống ba ngày sau thu đến tin tức hồng ma chúa tể mang theo ba cái phổ thông chúa tể cùng với mười tám cái thần thoại đại lãnh chúa cuối cùng đã tới phi thăng đài đây chính là hồng ma chúa tể sao thông qua lăng đạo sơn tầm mắt lâm vô đạo lần thứ nhất gặp được tầm thứ tư trong thâm viên truyền kỳ chúa tể chỉ thấy hồng ma chúa tể đầu có hai sừng tóc đỏ mắt xanh chiều cao gần mười t r ư ợ n g có thửa q u ê n thân khoác lên một kiện màu đen trên lính giáp tản ra cực đoan khí thế cường đại cho người ta một loại cự linh thần rơi vào ma đạo cảm giác sợ hãi ngoài ra sau lưng hắn ba cái phổ thông chúa tể mỗi một cái cũng đều tản ra sát khí ngất trời uy thế bất phảm khí tức trên thân so với lăng đạo sơn còn muốn càng thêm cường đại một chút bãi kiến hồng ma chúa tể khải bẩm chúa、tể. vị này chính là từ trong vực sâu tầng thứ ba phi thăng lên tới đại thẳng chúa tể hồng ma chúa tể buông xuống vân sơn nhanh tới đây đến trước mặt cung kính giới thiệu nói nghe vậy hồng ma chúa tể bọn người cái kia lăng lệ con mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân lăng đạo sơn tại một phen cẩn thận xem kỹ sau t h ỏ a m ã n g ậ t đầu một cái ân không tệ pham là có thể tại hạ tầng trong thâm n g uyên tu thành thần thoại chúa tể đó đều là khó lường nhân vật đại thẳng chúa tể không biết ngươi nhưng có hứng thú gia nhập vào ta chân vũ ma cung ta chân vũ ma cung chính là thần thoại chúa tể sáng tạo là t ầ m thứ tư trong thâm viên thế lực cường đại nhất dưới trướng nắm giữ lấy vô số ma giới cùng tài nguyên chỉ cần ngươi gia nhập vào ta trần vũ ma cung tương lai có thể có được long hoàng chúa tể ưu ái lấy tư chất của ngươi có lẽ có thể tu thành c h u y ề n kỳ chúa tể thậm chí là thần thoại chúa tể hồng ma chúa tể trầm giọng do hỏi ta nguyện ý lăng đạo sơn không chần chờ trực tiếp đáp ứng gia nhập vào trần vũ ma cung hồng ma chúa tể tự mình đến hơn nữa còn mang đến ba vị phổ thông chúa tể qua tới chỉ cần hắn cự tuyệt tất nhiên sẽ đưa tới hai hoàng h p đầu trần vũ ma cung không có được chắc chắn cũng không thể lưu cho người khác cầu đề cửa Trước tiến thần thế Trước tiến thần thế giới.、Trước、1388, 1388, đại đại giới. đánh đánh võ võ Ma kế đã h tiếp nên tùy thời mưu b ẽ tầng thứ tư b ự c sâu còn có tầng thứ nhất b ự c sâu cùng với tầng thứ hai b ự c sâu tội ác thần miếu lâm vô đạo ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa vừa chú ý lăng đạo sơn cùng hồng ma chúa tể giao lưu tình huống một bên ở trong lòng âm thầm tính toán đầu tiên bởi vì b ự c sâu quy tắc tính tàn g h ố c thượng tầng v ự c sâu sinh linh gần như không có khả năng đi khi đến tầng v ự c sâu nhưng mà cấm kỵ ma thần tín ngưỡng lại là có thể liên thông trên dưới v ự c sâu điểm này lâm vô đạo thông qua lăng đạo sơn đã chiếm được chứng thực chỉ có điều cũng giới hạn tại tín ngưỡng cùng với hương hỏa ở giữa giao lưu vô luận là thượng tầng v ự c sâu vẫn là tầng dưới v ự c sâu lâm vô đạo cũng có thể thông qua tín ngưỡng làm đến cường đại lực k h ô n g chế nhưng mà bản thể của hắn đi đến tầng thứ tư vực sâu mà nói muốn lại xuống liền vô cùng khó khăn hơn nữa từ tầng thứ tư dưới vực sâu tới vị cách còn muốn giảm xuống ba cái cấp độ một vị tầng thứ tư thần thoại chúa tệ nếu như đi tới tầng thứ ba vực sâu đến lúc đó liền sẽ biến thành thần thoại đại lanh chúa cho nên trừ phi là gặp phải nguy cơ sinh tử cùng đường mặt lộ tình huống và không mà nói không người nào nguyện ý đi đến tầng dưới vực sâu bởi vì bởi như vậy hết thể đều phải làm lại từ đầu thiên tiêu đại thế giới là thuộc về tầng thứ ba vực sâu dưới mắt vực sâu tầng thứ ba đang không ngừng ngăn mòn thiên tiêu đại thế giới một khi hắn thế giới bản nguyên toàn bộ bị vực sâu n ố t trừng thì sẽ hoàn toàn tiến vào vực sâu cho nên ta nhất định phải bắt đầu mưu đồ tầng thứ tư hơn nữa sớm bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng lăng đạo sơn chính là ta mở đường t i ế n phong không biết hồng ma chúa tể có thể hay không để cho hắn tham dự vào thần võ đại thế giới trong chiến tranh tầng thứ tư bực sâu thế cục là tạo thế chân bạc bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép có những thứ khác thần thoại chúa tể tới chia cắt lích lợi của mình cho nên muốn tại tầng thứ tư trong bực sâu phát triển tín ngưỡng mà nói chắc chắn là không thể thực hiện được đã như thế cũng chỉ có thể đi t i ê n tiêu đại thế giới đường xưa sau đó để lăng đạo sơn đi phát triển tín ngưỡng như vậy liền cân số lớn thế giới cùng sinh linh muốn tu thành thần thoại chúa tể không phải một chuyện dễ dàng a nghĩ đến t ầ n g thứ tư vực sâu tàn khốc tình huống lâm vô đạo không khỏi ngầm thở dài liền trước mắt mà nói m u ố n tại tầng thứ tư bên trong tu thành thần thoại chúa tể là vô cùng khó khăn cái này nhất định phải thoát khỏi tam đại chúa tể uy hiếp cùng khống chế mới được nhất là liệt thiên ma thần m u ố n tại hắn d ư ớ i mí mắt phát triển tín ngưỡng cơ hồ cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt chỉ cần lâm vô đạo hơi lộ một chút đầu tất nhiên sẽ đưa tới liệt thiên ma thần hung tàn đà kích so với chúa tể ma thần uy hiếp mới là lớn nhất trừ cái đó ra vực sâu tầng thứ nhất cùng vực sâu tầng thứ hai cũng cần xuống thu hoạch vực sâu ẩm ký cái này không chỉ cần phải giá trị khí vận mở đường còn cần thời gian dài tinh lực dưới mắt thần hoang thế giới thăng cấp sắp đến lâm vô đạo căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị những chuyện này đi trước một bước nhìn một bước ra lăng đạo sơn biên này cái đinh đã đinh đi v à o sớm muộn có một ngày sẽ phát huy hiệu quả chờ ta đem tầng một hai ba vực sâu toàn bộ cầm xuống sau đó lo lắng nữa tầng thứ tư vực sâu sự t ỉ n h nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm ngâm phúc chốc đầu tiên là cùng lăng đạo sơn nói một tiếng để cho hắn không cần đợi thêm minh dạng tiếp lấy thông qua liên hệ để cho cung tử vũ đi tới trước mặt cung đạo hữu ngươi bây giờ có thể đi t ầ n g thứ tư vực sâu nói cho hồng ma chúa tể bản t h ầ n cái này liền đi mở ra nhân gian tòa kêu cao đẳng đại thế giới môn hộ ngươi để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng tốt đại thần đúng liên quan tới lăng đạo sơn cùng bản t h ầ n quan hệ trong đó không cần hướng bất luận cái gì t ầ n g thứ tư vực sâu người lộ ra nói xong lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ hắn đầu tiên là đi đến chư tiên tri thành tiếp đó mượn nhờ bên trong đại thế giới truyền t ố n g trận trực tiếp lấy một đạo phổ thông tiên vương phân thần thần không biết quỷ không hay tiến nhập thần võ đại thế giới căn cứ vào lâm vô đạo hiểu được tình huống thần võ đại thế giới chính là ngân hà liên minh vũ trụ bên trong tài nguyên rất phong phú sinh linh nhiều nhất cương b ự c lớn nhất cao đẳng đại thế giới vượt tiên vương phân thân lâm vô đạo đem thân thể ẩn nút tại thời không chỗ sâu âm thầm đánh giá toàn bộ thần võ đại thế giới hiện nay ma kha thần hệ đại quân đã k h ô n g chế thần võ đại thế giới nhưng mà để cho lâm vô đạo cảm thấy kỳ quái là bọn hắn cũng không vội vã tiếp thu tài nguyên bên trong ngược lại thời khắc hiện ra phòng bị tư thái nhìn xem một màn này lâm vô đạo âm thầm n h ũ n mày ma kha thần hệ lại còn không độc thủ bọn hắn đến cùng đang chờ cái gì chẳng lẽ nói tại cái này thần võ trên đại thế giới còn có những thứ khác thế lực lẫn vào trong đó đến cùng là cái gì để cho ma kha thần hệ đề phòng như thế đối với ma kha thần hệ t ử động hắn mười phần không hiểu nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng mà lâm vô đạo cũng không quá nhiều truy đến cùng dưới mắt thời gian có hạn hắn còn có số lớn việc cần hoàn thành tại bất động thanh sắc đánh giá phút chốc hắn liền đem tầm thứ tư vực sâu truyền t ố n g trận âm thầm bỏ vào thần võ bên trong đại thế giới âm âm khi vực sâu truyền t ố n g trận mở ra nháy mắt lập tức có vực sâu kinh khủng ma lực từ bên trong truyền t ố n g trận mãnh liệt đi ra cùng trong lúc nhất thời cường đại vượt sâu ý chí cũng trong nháy mắt phong tỏa thần võ đại thế giới b ê n mông thâm viên chi lực bắt đầu điên cuồng ăn mòn thần võ đại thế giới bản nguyên chỉ cần tìm được thế giới vị trí cùng t o à đ ộ như vậy tòa này thế giới liền vĩnh v i ê n không cách nào thoát khỏi v ư ớ c sâu dây dưa đến lúc đó tầng thứ tư vượt sâu cường đại tồn tại có thể dễ dàng dịch chia xuống đất cảm ứng được thần võ đại thế giới liên tục không ngừng mà điều động v ư ớ c sâu đại quân tới trên thực tế cũng chính xác như thế tại lâm vô đạo cùng công tử vũ như đồ phía dưới tầng thứ tư trong thâm viên hồng mà chúa tể cũng sớm đã chờ đã lâu、Giết. cầm xuống nhân gian thế giới theo hồng ma chúa tể ra lệnh một tiếng rất nhiều vực sâu đại quân bắt đầu như như hồng thủy sông vào truyền tống trận chúa tể thuộc hạ m ớ i đến cũng nghĩ làm thật vũ ma cung tận một phần lực mở mang kiến thức một chút nhân gian thế giới l a n g đạo sơn chủ động mời chiến đạo ngay vậy hồng ma chúa tể tán thưởng gật gật đầu trong thâm viên sinh linh cũng là thị sát hiếu chiến nhân vật h u n g ác nếu như sợ hãi r ụ t rẻ ngược lại sẽ để cho người ta xem thường hảo đã như vậy vậy bản tọa liền ra lệnh ngươi làm tiên phòng tiến đánh nhân gian chỉ cần ở nhân gian đứng bước góc chân bản tọa liền nhớ ngươi cộng đầu n g ư ơ i cứ việc yên tâm đi thôi bản tọa ở phía sau vì n g ư ơ i áp trận hồng ma chúa tể cười to nói nghe được mệnh lệnh sau l a n g đạo sơn không c h ầ n trở lúc này một ngựa đi đầu mà xông vào vực sâu chuyển tống trận vê a n g vê a n g vê a n g theo vực sâu chuyển tống trận bị triệt để mở ra hàng trăm triệu vực sâu đại quân bên ngông quân quận tiến nhập thần võ đại thế giới mà vực sâu đại quân xâm lấn cũng lập tức đưa tới ma kha thần hệ chú ý nhất là đã sớm trong bóng tối chú ý đây hết thệ thượng thanh chi thần càng là trước tiên hít mắt lại vực sâu xâm lấn nhân gian đây là tầng thứ tư v ư ợ t sâu đại quân xem ra bọn hắn đã sớm t i ề m phục tại thần võ đại thế giới thanh sơn chi thần cũng chắc chắn đã sớm biết v ư ợ t sâu xâm lấn thần võ đại thế giới tin tức cho nên mới sẽ dứt khoát như vậy mà từ bỏ tầng thứ tư v ư ợ t sâu a đây chính là có thần thoại c h ỗ a tể tương đương với nhân gian hoàn chỉnh đại đạo phong hào tiên đế thần võ đại thế giới chỉ là một tòa cao đ ẳ n g đại thế giới còn không cách nào chịu t ả i cổ tiên đế sức mạnh bởi vậy tầng thứ tư v ư ợ t sâu tại thần võ trên đại thế giới cơ h ộ là tồn tại vô địch không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản bọn hắn thần võ đại thế giới thủ không được thượng thanh chi thần nhàn nhạt nhỉ non bây giờ hắn trung quy là hiểu rồi thanh sơn chi thần dự định đối phương chắc chắn là phát giác vượt sâu vết tích cho nên đã sớm rút lui tất nhiên thanh sơn chi thần cũng không dám cùng vượt sâu đại quân đ ố i kháng hắn cũng không thể để ma kha thần hệ nội t ì n h uổng phí hết ở đây lập tức hắn quan sát p h ú t chốc liền đem thần n i ệ m rút lui thần võ đại thế giới cùng trong lúc nhất thời biết được vượt sâu xâm lấn tin tức sau ma kha thần hệ cũng quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh rút lui bọn hắn không cần thiết ở đây cùng vượt sâu cũng chết cầu đề cự a âm sơn ma tộc thế lực to lớn trưng một n a trăm âm sơn ma tộc thế lực to lớn ma kha thần hệ thế mà rút lui lâm vô đạo vẫn luôn trong bóng tối chú ý thần võ đại thế giới tình huống khi nhìn thấy ma kha thần hệ đại quân bắt đầu có thứ tự rút lui hắn lập tức lộ ra ngoài ý muốn dựa theo hắn đối đầu thanh chi thần hiểu rõ phía trước thông qua thần chi đạo quả bị thiệt lớn đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thiệt hại tìm trở về tại hắn nghĩ đến thượng thanh chi thần hẳn sẽ không dạng này không công từ bỏ thần võ đại thế giới mới đúng như thế nào đi nữa cũng muốn tranh thủ một chút nhưng mà dưới mắt ma kha thần hệ căn bản không như trong tưởng tượng cùng tầng thứ tư vực sâu đại chiến mà là trực tiếp lui ra cái này khiến lâm vô đạo rất là kinh ngạc có chút không làm rõ ràng được ma kha chi thần là nghĩ gì bất quá tất nhiên ma kha thần hệ không muốn cùng vực sâu đại chiến hắn tạm thời cũng không có biện pháp tại ngắm nhìn một lát sau lâm vô đạo liền rời đi thần võ đại thế giới hiện nay tầng thứ tư vực sâu đã chiếm cứ thần võ đại thế giới trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào đợt lại ít nhất cũng phải đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp về sau mới được vực sâu tầng thứ ba vô cực ma giới sau khi diệt sát m a t i ê u lâm vô đạo đem tội ác c h i thần bản thể cùng với tội ác thần miếu lại lần nữa dọn về tội ác thần sơn đồng thời tại tử lung chúa tể cùng tội ác thần quốc đại quân giới thế công thần thứ ba vượt sâu mảng lớn ma giới cấp tốc đặt vào đến sự thống trị của h à n phía dưới ba ngày sau theo thần vượt cùng con dân toàn bộ thỏa mãn tấn thăng điều kiện lâm vô đạo cuối cùng được như n g u y ệ n tấn thăng trở thành cấm kỵ ma thần cứ việc chỉ là phổ thông cấm kỵ ma thần nhưng cũng hướng về phía trước mức vào một b ư c dài hắn uy năng cùng sức mạnh hoàn toàn không phải đại lanh chúa có thể đánh đồng khởi bầm đại thần cùng tử vũ cầu kiến đang lúc lâm vô đạo đắm chìm tại cảm nộ cấm kỵ ma thần lực lượng cường đại lúc đột nhiên một thanh âm chuyển vào não hải tâm niệm k é t động chỉ thấy tại tội ác thần sơn phía dưới n g ẫ nhiên có hai thân ảnh một người trong đó dĩ nhiên chính là vực sâu chợ đen người dẫn đường c ù n g tử vũ đến nỗi một người khác ngược lại để lâm vô đạo có chút ngoài ý m ớ n chính là lúc trước cùng hắn giao dịch qua âm sơn đại lanh chúa tên là ma nguyên âm sơn đại lanh chúa tới làm gì chẳng lẽ là lại muốn hướng về ta chào hàng cao đẳng ma dưới sao nhìn thấy ma nguyên thân ảnh sau lâm vô đạo có chút không hiểu do ý đồ của đối phương bây giờ toàn bộ vực sâu t ầ n g thứ ba cơ hồ đều phải nằm trong tay hắn lúc này ma nguyên lại tới trào hàng cao đẳng ma giới đã chậm trừ phi là loại kia phát hiện mới ma giới thỉnh mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng mà lâm vô đạo vẫn là để c u n g tử vũ cùng ma nguyên hai người đi tới tội ác thần miếu c u n g tử vũ gặp qua đại thần âm sơn ma tộc ma nguyên bài tiến đại thần so với c u n g tử vũ lần này ma nguyên biểu hiện vô cùng cung kính hơn nữa tư thái cũng thả vô cùng thấp hai vị mời ngồi lâm vô đạo tay áo huy động hai cái chỗ ngồi trong nháy mắt tự đại trong điện xuất hiện không biết ma nguyên đạo hữu lần này tới tìm kiếm bản thân cần làm chuyện gì a nếu như là có phát hiện mới cao đẳng ma giới bản thân vẫn còn có chút hứng thú sau khi hai người vào chỗ lâm vô đạo chậm dãi nói nghe nói như thế vô luận là cung tử vũ vẫn là ma nguyên đều nghe hiểu rồi lâm vô đạo hàm nghĩa trong lời nói bọn hắn càng rõ ràng hơn bây giờ t ầ n g thứ ba vượt sâu thế cục cùng tình huống đại thần l ầ này n ma nguyên đạo hữu tới đúng là hướng đại thần kính hiến cao đẳng ma giới chỉ có điều một lần này cao đẳng ma giới cùng dĩ vãng cũng khác nhau cũng không phải vượt sâu tầm thứ ba mà là tầm thứ tư trong thâm viên cao đẳng ma giới cung tử vũ tuân ra một cái tin tức trọng đại ân tầng thứ tư cao đẳng ma giới lời này vừa ra lâm vô đạo trong nháy mắt dâng lên hứng thú nồng hậu một đôi mắt càng là nhìn c h ầ m c h ầ m ma nguyên các ngươi âm sơn ma tộc tại trong tầng thứ tư còn có quan hệ hắn rất là kinh ngạc hỏi đối với cái này ma nguyên cười h í p mắt gật đầu một cái đúng vậy đại thần thực không dám dâu dếm ta âm sơn ma tộc là một cái vô cùng bộ tộc cổ xưa nguyên bản chúng ta thủy tổ nguồn gốc từ nhân gian chỉ có điều người đến sau ở giữa tộc đàn bị vực sâu xâm lấn cùng ăn mòn sau đó liền triệt để trở thành vực sâu giống loài không riêng gì tại tầng thứ ba v ợ t sâu tại tầng thứ nhất tầng thứ hai cùng với tầng thứ tư bên trong đều có ta âm sơn ma tộc khổng lồ có thể âm sơn ma tộc thế mà đến từ nhân gian nghe được ma nguyên vạch trần bí mật này lâm vô đạo thật là cảm thấy ngoài ý muốn nhất là âm sơn ma tộc tại đ ệ nhất thứ hai đ ệ tam tầng thứ tư v ư ợ t sâu đều có khổng lồ tộc đàn thể hệ cái này càng là để cho hắn vô cùng kinh ngạc giờ này k h ắ c này hắn không khỏi liên tưởng đến phía trước hệ thống nói tới tại tầng thứ nhất vực sâu cùng tầng thứ hai trong thâm nguyên có thể nhanh chóng tu thành thần thoại chúa tể phương pháp hệ thống, chẳng lẽ như lời n g ư y i n ó i biện pháp chỉ chính là âm sơn ma tộc lâm vô đạo ở trong lòng hỏi trên thực tế tại trong tử huyền ma giới nhìn thấy tử lung chúa tể biết nàng nguồn gốc từ âm sơn ma tộc sau đó lâm vô đạo liền có cái suy đoán này căn cứ vào h ắ n phòng đoán tử lung chúa tể hẳn là từ t ầ n g thứ hai vực sâu phi thăng lên tới chỉ có dạng này t ầ n g thứ ba trong thâm nguyên mới có thể không có liên quan tới nàng ghi chép đã như thế tử lung chúa tể tại t ầ n g thứ hai trong thâm nguyên rất có thể cũng là một tôn thần thoại chúa tể hơn nữa có lẽ còn lấy được tầm thứ hai vực sâu ẩm ký là đất âm sơn ma tộc là một cái vô cùng cổ láo lại khổng lồ tộc đàn tại trước mặt tầng bốn trong thâm nguyên thế lực vô cùng cường đại cái tộc của này phát triển đến bây giờ cơ hồ đã chiếm đoạt tầng thứ nhất vực sâu cùng tầng thứ hai vực sâu hơn nữa âm sơn ma tộc là có tín ngưỡng ma thần nhưng mà ngoại trừ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chiếm giữ tuyệt đối tộc đàn ưu thế bên ngoài tại trong tầng thứ ba âm sơn ma tộc thế lực cũng không tính cường đại phía trước cũng chỉ là đi ra thần thoại chúa t h ể thôi đến nỗi đến tầng thứ tư vực sâu bởi vì cạnh tranh quá mức tàn khốc lại thêm những thứ khác nguyên nhân âm sơn ma tộc thế lực bị thêm một bước suy yếu nếu như túc chủ có thể trưởng khống lấy âm sơn ma tộc như vậy dựa vào cái tộc của này tại tầng thứ nhất cùng trong tầng thứ hai dễ như t r ở bàn tay liền có thể tu thành thần thoại chúa t ể thu hoạch vực sâu ấn ký hiện nay thuộc về túc chủ cơ hội của ngươi đã tới âm sơn ma tộc tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên vốn là thời gian liền không dễ chịu bây giờ túc chủ ngươi chiếm cứ vực sâu tầng thứ ba quyền chủ động một khi cắt đứt âm sơn ma tộc tại tầng thứ ba bên trong tín ngưỡng như vậy tầng thứ tư vực sâu ma thần tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng cho nên lần này ma nguyên là đến tìm ngươi làm chỗ dựa âm sơn ma tộc dự định đi nương nhờ n g ư ơ i đi nương nhờ ta nghe được hệ thống giản giải g lâm vô đạo trong lòng hơi đậu bù gật tới liền có người tiễn đưa gối đầu nếu thật là như vậy vậy coi như quá tốt rồi hắn đang lo như thế nào tại trong tầng thứ tư mở ra cục diện đâu nghĩ không ra âm sơn ma tộc liền tự động đưa tới cửa nghĩ tới đây hắn nhìn về phía ma nguyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên n u hỏa nếu là tới đi nương nhờ vậy sau này âm sơn ma tộc chính là con dân con dân con dân của hắn con dân lâm vô đạo cuối cùng sẽ cho đủ loại ưu đãi đại thần ta âm sơn ma tộc tại tầng thứ tư chúa tể muốn cùng n g à i nói chuyện mắt thấy lâm vô đạo không nói lời nào ma nguyên đành phải đánh vỡ yên lặng nói không có vấn đề bản t h ầ n tương lai chắc chắn là muốn đi tới tầng thứ tư vực sâu tất nhiên âm sơn ma tộc có có như thế thành ý bản t h ầ n cao hứng còn không kịp há lại sẽ tự tuyệt ma nguyên đạo hữu phía trước dẫn đường chúng ta này liền đi tới lâm vô đạo vô cùng sảng khoái mà đáp ứng sau đó tại ma nguyên dẫn dắt phía dưới một nhóm ba người đầu tiên là đi đến b ự c sâu chợ đen sau đó lại thông qua nơi đó truyền t ố n g trận đã tới âm sơn ma tộc âm sơn ma tộc tại tầng thứ ba đại bản doanh ở vào một cái tên là tử thần ma giới cao đẳng ma giới khi lâm vô đạo tiến vào một tòa cổ lão ma cúng lúc chỉ thấy có đại lượng âm sơn ma tộc cao tầng cùng cường giả cũng sớm đã chờ đã lâu cầm đầu chính là một vị phổ thông chúa tể cầu đề cử a Trước tình thương tể, Trước tình thương chúa Đức. 1390, 1390, Sơn Khế Đức. Trước 1390, bình Âm nhìn xem cái kia đâm đầu đi tới thanh y nam tử trung niên lâm vô đạo ánh mắt đào q u a trong nháy mắt biết thân phận của đối phương kỳ treo xem như vực sâu tầng thứ ba âm sơn ma tộc, tộc tộc trưởng đương nhiệm hắn thực lực đã đạt đến phổ thông c h ú a tể phần này tư chất cùng nội tình mặc kệ là tại vực sâu vẫn là tại nhân gian đều cực kỳ bất phàm bất quá hắn cả đời này cũng giới hạn nơi này muốn tiến thêm một b ư ớ c mà nói gần như không có khả năng truyền kỳ c h ú a tể cùng thần thoại c h ú a tể đây cũng không phải là dựa vào tư chất cùng cơ duyên liền có thể đạt tới cấp độ muốn tu thành truyền kỳ chố tể thậm chí là thần thoại chúa tể mấu chốt nhất vẫn là tự thân thiên phú và tài hoa nhất định phải đi ra con đường của mình mới có thể trở thành chuyển kỳ chúa tể thậm chí là thần thoại chúa tể mỗi tiến lên trước một bước cũng là trước nay chưa có thăng hoa cùng t h ể biến âm sơn ma tộc xem như tầng thứ ba trong thâm viên một cỗ thế lực lớn tổ tiên đi ra thần thoại chúa tể nhưng mà bây giờ đã suy tàn chỉ có k ỷ treo vị này phổ thông chúa tể chống lên bề ngoài k ỷ treo bái kiến đ ạ i thần tại lâm vô đạo xem kỹ lấy kỳ treo bọn người lúc kỳ treo cùng một đám âm sơn ma tộc cường giả cũng đều đang âm thầm đánh giá hắn xem như tộc trưởng kỳ treo đối với lâm vô đạo biểu hiện hết sức nhiệt tình cùng cung kính tư thái cũng thả vô cùng thấp dù sao bây giờ vượt sâu tầng thứ ba thế cục cơ hồ đã hoàn toàn ở tội ác thần quốc k h ô n g chế cho dù bọn hắn âm sơn thế lực ma tộc khắp tầng bốn bực sâu cũng không cách nào cùng với đối kháng cho nên muốn duy trì tộc quần phát triển chỉ có hướng lâm vô đạo thần phục cùng tỏa h hiệp mà đối với kỳ treo đích thức thời lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng kỳ treo tộc trưởng không cần đa lễ nghe ma nguyên nói các người âm sơn ma tộc tầng thứ tư chúa tể muốn gặp một lần bản thần đúng vậy đại thần quật khởi mạnh、mẽ. thống nhất toàn bộ vực sâu tầng thứ ba ở trong tầm tay ta âm sơn ma tộc cũng nghĩ dính một chút đại thần vinh quang tại trong tầng thứ tư ta âm sơn ma tộc hết thẻ trong tay nắm giữ tám mươi tám tọa cao đẳng ma giới mong rằng đối với tại đại thần mà nói vẫn còn có chút trợ giúp cụ thể từ chúng ta kình thương chúa tể cùng đại thần thương nghị k ỳ treo vừa cười vừa nói nói xong dưới sự hướng dẫn của hắn lâm vô đạo đi tới ma cùng chỗ sâu nhất chỉ thấy một tòa cổ lao thần bí thần đàn chiếu vào bị mắt lúc này tại thần đàn phía trên trưng bày đông đạo tế phẩm hơn nữa thần đàn bầu trời còn có sáng chói thần quang nợ rộ thần qu hiện ra một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên uy nghiêm thân ảnh kinh thương chúa tể tầng thứ tư phổ thông chúa tể dơ cao thương gặp qua đại thần sau khi lẫn nhau hơi hơi dò xét kinh thương chúa tể trước tiên lên tiếng c h à o thế thế lâm vô đạo cũng nhàn nhạt gật đầu một cái cấp cho lễ phép đáp lại kinh thương chúa tể chúng ta trực tiếp chỉ đến gặp mặt c h à o hỏi sao nghe âm sơn ma tộc tại tầng thứ tư trong thâm n g u y ê n hết thể nắm giữ lấy tám mươi tám tọa cao đẳng ma giới thế lực c u n g nội tỉnh vẫn là tương đối không tệ vừa vặn bản thần cũng mười phần cần như vậy một cố cường đại thế lực gia nhập vào tội ác thần quốc nói đi các ngươi muốn thế nào mới có thể đem âm sơn ma tộc can tâm tình nguyện đặt vào đến bản thần giới trướng hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi lần này tới chính là tới bàn điều kiện hắn không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực ở đây cùng dơ cao thương nói nhảm ha ha đại thần sảng khoái đã như vậy vậy bản tọa cũng sẽ không lại dày vò khốn khổ đối với ta âm sơn ma tộc tại trong thâm viên tộc đàn thế lực chắc hẳn đại thần đã sớm có giải âm sơn ma tộc có thể đặt vào đến tội ác thần quốc càng thêm có thể thờ phụng đại thần nhưng mà chúng ta chỉ có thể cho đại thần trăm năm thời gian trong vòng trăm năm đại thần nhất định phải tấn thăng trở thành t ầ n g thứ tư thần thoại chúa tể bằng không mà nói ta âm sơn ma tộc liền đem quy thuận những thứ khác thế lực ngoài ra ngày khác nếu như đại thần tấn thăng trở thành t ầ n g thứ tư thần thoại chúa tể cũng nhất định phải đáp ứng để cho t ầ n g thứ ba âm sơn ma tộc ra một cái thần thoại chúa tể yêu cầu của chúng ta cũng không khó tin tưởng y theo đại thần tài hoa cùng thực lực chắc chắn là có thể thành công liên quan tới trăm năm kỳ hạn cùng với t ầ n g thứ ba ra một cái thần thoại chúa tể hai cái điều kiện này chúng ta yêu cầu nhập khế ư c h ỉ có đại thần làm được chúng ta mới có thể thành kính tín ngưỡng cùng cung phục nếu như đại thần trong vòng trăm năm không cách nào đạt đến yêu cầu của chúng ta chúng ta có quyền bứt bỏ tín ngưỡng thay đừng ra hơn nữa đại thần không được đối với ta âm sơn ma tộc tiến hành làm khó dễ thậm chí là ra tay hủy diệt dơ cao thương nói ra âm sơn ma tộc điều kiện trong vòng trăm năm tu thành thần thoại chúa tể còn muốn tại tầng thứ ba bên trong bồi dưỡng được một cái âm sơn ma tộc thần thoại chúa tể nghe nói như thế lâm vô đạo âm thầm nhĩ mày trong vòng trăm năm tu thành thần thoại chúa tể bản thần có thể đáp ứng nhưng mà không cách nào cam đoan tầng thứ ba âm sơn ma tộc ra một cái thần thoại chúa tể dù sao thần thoại chúa tể dựa vào là tự thân thiên phú tài hoa tư chất nội tình các loại không phải nói thành tựu có thể thành các người âm sơn ma tộc yêu cầu đơn giản chính là tại bản thần rời đi về sau có thể thống trị toàn bộ vực sâu t ầ n g thứ ba thần thoại chúa tể bản thần không cách nào cam đoan nhưng mà bản thần có thể bảo đảm cho các người âm sơn ma tộc đắp nặn thật nhiều phổ thông chúa tể tóm lại cam đoan các người âm sơn ma tộc có thể trưởng không vực sâu t ầ n g thứ ba điểm này các ngươi có thể yên tâm bản thần đi đến tầm thứ tư sau đó tầm thứ ba cũng cần có một cái mạnh mẽ hữu lực người tới thống ngự cùng quản lý tại bản t h ầ n xem ra các người âm sơn ma tộc liền rất không tệ đem b ự c sâu t ầ n g thứ ba giao cho âm sơn ma tộc bản t h ầ n cũng tương đối yên tâm lâm vô đạo trầm n g â m phúc chốc mở miệng nói ra hắn lời này vừa ra dơ cao thương suy tư mấy phần sau cũng đáp ứng điều kiện này bọn hắn âm sơn ma tộc m u ố n đúng là trưởng không t ầ n g thứ ba mà thôi chỉ cần có thể trưởng không t ầ n g thứ ba b ự c sâu ra không xuất thần lời nói chúa t ể thì t h ự c cũng không bao lớn khác nhau chỉ có điều đối với b ự c sâu giống loài mà nói thần t h o ạ i chúa tệ càng thêm tác dụng uy hiếp được t ô i đồng thời cũng có thể phòng ngừa những thứ khác vực sâu sinh linh khiêu khích âm sơn ma tộc địa ị đã như vậy vậy cứ dựa theo đại thần ngài nói xử lý sắp xếp khế ước ca c h â m đã bản t h ầ n còn phải lại thêm một đầu đó chính là bản t h ầ n muốn tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư tất cả âm sơn ma tộc tín ngưỡng các ngươi âm sơn ma tộc có ma thần đây đối với các ngươi mà nói cũng không khó lâm vô đạo tạm thời ngăn lại cung tử vũ khế ước tiếp tục nói đối với hắn điều kiện này dơ cao thương tại hơi suy tư sau liền hiểu rồi trong đó dự định cùng ý đồ lâm vô đạo nhất định là vì phía trước hai tầng vực sâu vực sâu ân ký có thể đại thần ngài càng là cường đại đối với chúng ta âm sơn ma tộc mà nói chỗ tốt cũng liền càng lớn ân ngoài ra bản thân đã đáp ứng t ử lung chúa tể đến lúc đó tội ác thần quốc hết thẻ thương nghiệp quyền kinh doanh toàn bộ giao cho nàng quản lý bởi vậy các người âm sơn ma tộc không thể ngang ngược quan hệ hoặc bản thân cùng t ử lung chúa tể ở giữa khế ước đương nhiên cái này đại thần ngại có thể yên tâm t ử lung cũng là ta âm sơn ma tộc t ộ c nhân chúng ta vô cùng vui lòng đem thương nghiệp quyền kinh doanh toàn bộ giao cho nàng điều kiện này dơ cao thương vô cùng sảng k h o á mà đáp ứng lông cựu mọc trên thân cựu tử lung cũng là âm sơn ma tộc tộc nhân đối với bọn hắn toàn bộ tộc đàn lợi ích cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì cung tử vũ sắp xếp khế ước a thương nghị hoàn tất cụ thể điều khoản sau đó tại cung tử vũ cái này vượt sâu người dẫn đường chứng kiến phía dưới lâm vô đạo cùng âm sơn ma tộc ký kết một phần khế ước từ đây hắn liền có toàn bộ âm sơn ma tộc cương thổ cùng tín ngưỡng cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm chín mươi mốt vạn giới lâu chủ chương một nghìn ba trăm chín mươi mốt vạn giới lâu chủ đúng các ngươi âm sơn ma tộc phía trước không phải đi ra thần thoại chúa tề sao vì cái gì tại tầng thứ tư trong thâm nguyên không thấy cấm kỵ ma thần giao dịch hoàn thành sau lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng dựa theo âm sơn ma tộc khổng lồ như thế tộc đàn thế hệ nếu là không có ma thần mà nói là căn bản không cách nào duy trì toàn bộ tộc đàn tín ngưỡng cùng hương khói âm sơn ma tộc tại tầng thứ tư khẳng định có ma thần nhưng mà hẳn là không đạt đến cấm kỵ ma thần cấp độ rất rõ ràng bọn hắn tại tầng thứ tư trải qua cũng không tốt mà đối mặt lâm vô đạo nghi hoặc dơ cao thương cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng thợ g i i thần sắc ta âm sơn ma tộc chính xác suy tàn phía trước tại tầng thứ ba thời điểm đúng là đi ra thần thoại chúa tệ t hiện nay tại tầng thứ tư trong thâm uyên ta âm sơn ma tộc tộc đàn tín ngưỡng chỉ có thể dựa vào một vị thần thoại đại ma thần duy trì hơn nữa thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm cho nên mới suy nghĩ cùng đại thần ngài hợp tác tình thương chúa tể giảng giải nói âm sơn ma tộc tại tầng thứ tư đi ra thần thoại chúa tể lâm vô đạo hơi kinh ngạc bây giờ hắn lại một lần nữa nghe được cấm kỵ ma chủ cái tên này trước đây thái vi chúa tể cũng chết ở trong tay của hắn bây giờ lại thêm một cái thiên cương chúa tể cái tia cấm kỵ ma chủ đến cùng là lai lịch gì mấy tỷ năm trước tại tầng thứ ba giết thái vi chúa tể lại tại trong tầng thứ tư giết các ngươi âm sơn ma tộc thiên cương chúa tể hắn thế mà mạnh như vậy sao lâm vô đạo hiếu kỳ truy vấn liên tiếp hai vị thần t h o ạ i chúa tể chết thảm có thể thấy được vị này cấm kỵ ma chủ thực lực chính xác không phải bình thường mà đối mặt lâm vô đạo hỏi tham hình thương chúa tể lắc đầu liên quan tới cấm kỵ ma chủ thân phận cùng lai lịch ta cũng không rõ ràng chỉ biết là hắn là từ tầng thứ ba trong tâm h nguyên phi thăng lên tới có người ngờ tới cấm kỵ ma chủ từ tầng thứ nhất vượt sâu lại bắt đầu liên tục lấy được tầng bốn vượt sâu ấn ký cấm kỵ ma chủ xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi nghe nói tại thu được tầng thứ tư vượt sâu ấn ký sau hắn liền phi thăng đi tầng thứ năm tại trong cấm kỵ ma chủ vị trí thời đại hắn chính là chỗ số tầng vượt sâu tồn tại mạnh nhất không có cái thứ hai từ xưa đến nay liên quan tới cấm kỵ ma chủ cũng là một điệu bí ẩn dơ cao thương thở dài đắp nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng đối với vị này ngang ngược vực sâu cấm kỵ ma chủ cũng sinh ra hứng thú nâng hậu hắn có dự cảm tương lai nói không chừng có thể gặp phải cấm kỵ ma chủ hơn nữa dựa theo dơ cao thương giảng thuật lịch trình đến xem vị này thần bí khó lường cấm kỵ ma chủ tựa hồ cũng là vì vực sâu ấ n ký mà đến cũng không biết hắn bây giờ còn ở đó hay không tầm thứ năm vực sâu hay là đi tầm thứ cao hơn vực sâu bất quá những thứ này tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là cầm xuống âm sơn ma t h c tín ngưỡng cùng với phía trước hai tầng vực sâu ân ký kế tiếp bạn thần muốn đi trước tầng thứ nhất vực sâu cùng tầng thứ hai vực sâu các ngươi âm sơn ma tộc đối với phía trước hai tầng vực sâu lực độ trưởng khống như thế nào hoàn toàn trưởng khống điểm này đại thần ngươi có thể yên tâm chỉ cần đại thần ngài đi đến tầng thứ nhất vực sâu cùng với tầng thứ hai vực sâu chúng ta cam đoan ngài sẽ hoàn toàn nhận được âm sơn ma tộc tín ngưỡng cùng c u n g phụ c đến nơi có thể hay không tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần thu hoạch phía trước hai tầng vực sâu ân ký vậy phải xem đại thần chính ngài、ấn. có thể hoàn toàn trưởng khống liền tốt người trước tiên cùng tầng thứ nhất v ự c sâu âm sơn ma tộc chào hỏi để cho bọn hắn chuẩn bị nên đón bản thần h ô xuống hảo các kẻ biết âm sơn ma tộc tình hôm sau lâm vô đạo lại cùng kỳ treo bọn hắn dặn dò một phen tiếp lấy liền rời đi từ thần ma giới hệ thống nếu như ta tại tầng thứ ba v ự c sâu tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần đi đến tầng thứ hai v ự c sâu sau lại từ phía dưới phi thăng lên tới ta cố gắng trước đó chẳng phải là đều bổng phí trở lại tội ác thần miếu sau lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì trầm giọng dò hỏi tầng dưới v ư ợ sâu phi thăng lên tới, nếu như t túc chủ lựa chọn tại tầng thứ ba trong thâm nguyên tấn thăng thần thoại cấm kỵ ma thần hệ thống có thể giữ lại tất cả ma thần đạo quả đến lúc đó túc chủ phi thăng lên tới sau trực tiếp liền có thể trở thành thần thoại cấm kỵ ma thần ngoài ra túc chủ cũng có thể lựa chọn tạm thời không tấn thăng trực tiếp lấy trước mặt phổ thông cấm kỵ ma thần đi tới tầng thứ hai vượt sâu đến lúc đó mượn nhờ âm sơn ma thuật tín ngưỡng cùng hướng hỏa cho dù b ị cách rơi vào chuyển kỳ đại ma thần cũng có thể nhanh chóng tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần b ấ t quá hệ thống chỉ cung cấp túc chủ đi khi đến tầng bực sâu con đường không bảo đảm túc chủ tấn thăng thần thoại cấm kỵ ma thần bởi vậy giá tiền muốn mặt khác tính toán ai ta liền biết lại là dạng này nghe được hệ thống trả lời trong lòng lâm vô đạo ngầm thở dài hắn liếc mắt nhìn chính mình trong sổ sách còn lại giá trị khí vận bây giờ còn thừa lại một trăm mười bốn nghìn không trăm sáu mươi đoá khí vận kim liên chút tiền ấy căn bản không đủ hắn đi đến phía dưới hai tầng bực sâu xem ra chỉ có thể chờ đợi đến âm sơn ma tộc tế tự ngoài ra cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào âm sơn ma tộc trên thân lăng đạo sơn cái này tâm h viên chúa tể sức mạnh cũng muốn thật tốt lợi dụng trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán cứ việc âm sơn ma tộc tại trong tầng thứ tư nắm giữ lấy tám mươi tám tọa cao đẳng ma giới cương thổ nhìn vô cùng bao la nhưng mà căn bản không đủ lấy để cho hắn tấn thăng chuyển hậu kỳ cầm k ỳ ma thần mà muốn tại trong tầng thứ tư khai cương t h ấ t thổ cũng không phải dễ dàng như vậy vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mở ra lối riêng n ư ợ n nhờ nhân gian đại thế giới k á t loại thành đạo nghĩ tới đây lâm vô đạo dần dần có một cái ý nghĩ hắn chuẩn bị đi mua sắm một số nhân gian cao đẳng đại thế giới mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo tiến nhập t r ư thiên chi thành sau đó thay hình đổi dạng sau hắn đi đến đệ tứ trọng thiên vạn giới lâu vạn giới lâu ở đây hội tụ hạ giới vũ trụ rất nhiều thiên tiêu cùng cường giả chính là h u y ề n thiên cổ địa bên trong lớn nhất chợ giao dịch chỗ phía trước lâm vô đạo tới qua mấy lần căn cứ vào hắn hiểu đến tin tức vạn giới lâu lâu chủ gọi là vạn trọng sơn là một vị cường đại siêu thoát tiên đế chạy tới bước thứ bảy vị đạo hữu này xin hỏi ngài có cần giúp gì không đang lúc lâm vô đạo đánh giá vạn giới lâu lúc chỉ thấy một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ t ử áo xanh đi tới trước mặt ngọc thanh ly thiên đạo cổ tiên đế bạn giới lâu đón khách thị nữ ánh mắt vào qua lâm vô đạo trong nháy mắt biết trước mắt gái này nữ t ử áo trắng thân phận cùng với cụ thể tu vi thiên đạo cổ tiên đế tại bất luận cái gì bản nguyên trên đại thế giới cũng là số một cường giả nhưng mà tại chư thiên t r i thành cũng chỉ có thể trở thành đ ó n khách thị nữ ta tìm bạn trọng sơn lâm vô đạo nhà nhật n đáp đang khi nói chuyện hắn luận nhờ trí tôn đạo phù quần uy thả ra một chút xíu sánh vai bức thứ chín siêu thoát tiên đế mạnh đại u y ác ngọc thanh ly s i n ra mắt tiền bối xin tiền bối trở van bối cái này liền đi bẩm báo lâu chủ cảm nhận được trên thân lâm vô đạo cái kia thả ra mạnh đại huy áp ngọc thanh ly trong lòng lập tức đại trấn lập tức xin lỗi một tiếng liền quay người nhanh chóng rời đi sau một lúc lâu tại nàng dẫn dắt phía dưới một cái vóc người cao lớn khí chất nho nhã nam tử trung n i ê n bước nhanh đi tới trước mặt rõ ràng là bạn giới lâu lâu chủ đi đến siêu thoát c h i lộ bước thứ bảy vạn trọng sơn vạn trọng sơn xin ra mắt tiền bối tại bất động thanh sắc đánh giá lâm vô đạo mướp mắt xác định lâm vô đạo chính là hàng thật giá thật bước thứ chín cường ra sau vạn trọng sơn cũng biểu hiện g i vẻ cung kính bản tọa có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng tìm một cái an t ĩ n h chút chỗ a là xin tiền bối đi theo ta vạn trọng sơn vội vàng hẳn là nói xong liền dẫn lâm vô đạo hướng vạn giới lâu tầng cao nhất đi đến đa tạ ngươi chương này đ ồ chơi nhỏ đưa cho ngươi đi trước khi đi lâm vô đạo liếc mắt nhìn bên cạnh ngọc thanh ly tiện tay rút ra một tấm một chiếc vé ưu đãi đưa tới trong tay nàng cầu đ ề tự a chương một n r ư đại tông thế giới giao dịch vũ trụ mộ đ i ệ chương một n đại tông thế giới giao dịch vũ trụ mộ đ i ệ tiền bối cái này quá quý trọng Ta nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có để ý tới nhiều như vậy tại đem một chiếc vé ưu đãi nhét vào trong tay nàng sau liền đi theo vạn trọng sơn rời đi thứ này hắn có rất nhiều không đáng kể chút nào nhưng mà đối với ngọc thanh ly dạng này chư thiên chi thành tầng dưới chót người tu luyện mà nói cũng là thiên đại cơ duyên và tạo hóa bởi vậy, vậy cho dù lâm vô đạo đã sớm rời đi ngọc thanh ly vẫn t ạ i hướng về phía bóng lưng của hắn cung kính lớn mái vạn giới lâu tầng thứ chín tại vạn trọng sơn dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đến nơi này hơn nữa có người hầu dâng lên tốt nhất t i ê n t r à chiêu đ á i không biết tiền bối lần này đến đây vạn giới lâu có gì cần vào chỗ sau đó vạn trọng sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi phía trước lâm vô đạo cử động hắn cũng nhìn được đối với một chiếc vé ưu đ á i vạn giới lâu đã sớm thu đến t r ư thiên tri thành đưa tin hơn nữa đã thấy cụ thể t i ể u dáng căn cứ vào hiểu biết của hắn thứ này cũng không phải là người bình thường có thể có được lâm vô đạo có thể lấy ra một chiếc vé ưu đãi có thể thấy được thân phận của hắn tuyệt đối không phải bình thường bởi vậy vạn trọng sơn biểu hiện vô cùng cung kính b ạ n tọa nghe nói vạn giới lâu chính là huyền thiên cổ địa bên trong lớn nhất chợ giao dịch chỗ cái gì cũng có bán cho nên lần này muốn tới mua một nhóm cao đẳng đại thế giới không biết lâu chủ có cái gì để cử lâm vô đạo h ấ p miếng t r à sau nhặt vừa nói đạo đang khi nói chuyện hắn tay háo phất qua giữa không trung một k h ỏ a lớn t r ừ n g ngón cái xanh cây lướt gác hạt châu trong nháy mắt xuất hiện ở vạn trọng sơn trước mặt thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu nhìn xem lâm vô đạo lấy ra đồ vật vạn trọng sơn trong lòng hơi chấn động một chút đây cũng không phải là vật phẩm đơn giản tiền bối tại trong chư t i ê n tri thành liên quan tới cao đẳng thế giới b ả n nguyên đại thế giới buôn bán tương đối ít thấy dưới tình huống bình thường cũng là phát động chiến tranh chiếm giữ hoặc là trực tiếp cướp đoạt thế giới bản nguyên mua sắm hoàn chỉnh cao đẳng đại thế giới cũng không nhiều dựa theo tiền bối cái này thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu giá trị có thể mua được ba mươi tọa cao đẳng đại thế giới nếu như tiền bối cần tại hạ lập tức đi giút tiền bối thẩm tra một chút xem có hay không đang tại mua bán cao đẳng đại thế giới vạn trọng sơn trầm ngâm nói ba mươi tọa cao đẳng đại thế giới nghe được vạn trọng sơn báo giá lâm vô đạo k h ẽ gật đầu thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu thích chứa cao đẳng vũ trụ bản nguyên giá trị là cao vô cùng viên này bản nguyên vũ trụ châu là trước kia diệp thanh đế đưa cho hắn cùng đ ổ sơn thương nguyện hạ lễ hai người mỗi người một khỏa. bất quá ba mươi tọa cao đẳng đại thế giới so với lâm vô đạo trong lòng mầm lớn vẫn là thấp một chút bản tọa cần đại lượng cao đẳng đại thế giới ít nhất trăm tọa trở lên thậm chí càng nhiều càng tốt phiến t h c lâu chủ giúp ta hỏi một chút ta nhớ kỹ chuyện này muốn bí mật tiến hành không thể để người khác biết được lâm vô đạo giàn r i ò trong lúc nói chuyện hắn cầm đến ra một tấm khắc trí tôn đạo phù dây trắng đặt ở vạn trọng sơn trước mặt trí trí tôn nhìn thấy lâm vô đạo lấy ra trí tôn đạo phù hình vẽ vạn trọng sơn lập tức cực kỳ hoảng sợ dọa đến trực tiếp kẽ bị trên đất trên mặt hiện đầy kinh hoảng và sợ hãi người trước mắt cứ việc không phải trí tôn nhưng cũng cùng trí tôn quan hệ mật thiết nói không chừng chính là trí tôn một vị hậu bối mau sớm giút ta đi tìm một chút đi ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi vân vân, vân t i ể u nhân lập tức đi ngay vạn trọng sơn không dám có bất kỳ chần chờ lúc này rời đi tầng thứ chín đi tìm liên quan tới cao đẳng đại thế giới tin tức một bên khác lâm vô đạo nhưng là trong phòng khoan hai tự đắc phòng trà có thể tại trong huyền thiên cổ địa m mở lên vạn giới lâu vạn trọng sơn sau l ư n g bối cảnh chắc chắn hùng hậu vô cùng cho dù không có những người khác buôn bán thế lực sau l ư n g hắn cũng tất nhiên phải lấy ra lâm vô đạo đ ồ vật mong muốn Húng chi đây đối với vạn giới lâu mà nói chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay quả nhiên cũng không lâu lắm vạn trọng sơn liền một lần nữa về tới tầng thứ chín c ô n tử dựa theo ngài nắm giữ trí tôn đạo p h ù có thể tại t r ò n g chư thiên tri thành hưởng thụ một chiếc ưu đãi bởi vậy ngài viên này thượng phẩm bản nguyên vũ chủ châu có thể mua được ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới đây là liên quan tới cao đẳng đại thế giới vị trí cùng với tin tức cụ thể b ạ n trọng sơn đem một cái chữ vận giới chỉ cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới nhìn xem lập tức tăng gấp mười lần số lượng lâm vô đạo tán thưởng nhìn b ạ n trọng sơn một mắt khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng hắn kiểm tra một hồi cái này ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới tin tức phát hiện một nửa là tài nguyên thế giới một nửa là sinh linh thế giới. Toàn mò hỏi một câu. gì theo bạn trọng sơn c l i này h t giọng nói nếu như n chuyện cùng với trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài tin tức khẳng định không chỉ ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới có lẽ có, có thể là hơn ngàn tọa cao đẳng đại thế giới thậm chí nhiều hơn hồi bẩm công tử tiểu nhân nói cái chỗ kia tên là biển vũ trụ cũng gọi vũ trụ mộ đ ị a mỗi cái thời đại đều sẽ có rất nhiều vũ trụ ở nơi đó hủy diệt căn cứ vào tiểu nhân t r a ra được tin tức trước mắt tại vũ trụ trong bãi tha ma liền có một tòa đang tại hủy diệt vũ trụ tòa này vũ trụ tên là huyền nguyên vũ trụ vốn là một tòa cao đẳng vũ trụ nằm ở một vị phong hào đế tôn trong tay dựa theo nguyên bản quy tích huyền nguyên vũ trụ nhiều nhất mười năm liền muốn triệt để hủy diệt không biết công tử phải trang đối với vũ trụ như vậy cảm thấy hứng thú huyền nguyên vũ trụ mặc dù đang tại gặp vũ trụ phong bạo ăn mòn không ngừng đổ sụt cùng hủy diệt nhưng mà vẫn như c ũ còn có rất nhiều cao đẳng đại thế giới thậm chí ngay cả bản nguyên đại thế giới đều có duy nhất khuyết điểm chính là nó sắp hủy diệt vạn trọng sơn tuân ra một cái kinh thiên tin tức nặng ký nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức tinh thần đại c h ấ n cứ việc huyền nguyên, nguyên vũ trụ đang tại hủy diệt ở trong nhưng mà còn muốn thời gian mười năm mới có thể triệt để hủy diệt nếu như tại mười năm này bên trong đem trong vũ trụ những cái kia cao đẳng đại thế giới thậm chí là bản nguyên đại thế giới toàn bộ kéo vào tầm thứ tư vực sâu mà nói biến thành chính mình tầng ự chẳng phải là có thể nhẹ nhõm tấn thăng truyền kỷ thậm chí thân thoại cấm kỵ ma thần cũng có thể ta đối với tòa k i a v ề n g u y ê n vũ trụ cảm thấy h ơ n g thú vô cùng bất quá nó n ắ m ở một vị phong hào đế tôn trong tay ta có thể vào thu hoạch những thế giới kia sao công tử yên tâm có chúng ta vạn giới lâu đứng ra chắc hẳn vị k i a phong hào đế tôn sẽ không nói cái gì chút mặt mũi này hắn hay là muốn cho vạn trọng sơn lòng tin xếp đầy nói tốt lắm ngươi lập tức liên lạc một chút bạn công tử ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi lâm vô đạo gật đầu nói có vạn giới lâu đứng ra hòa giải mà nói vậy chuyện này liên tỏa đang khi nói chuyện hắn lại rút ra mười cái một chiếc vé ưu đãi đưa tới vạn trọng sơn trước mặt những thứ này coi như là người chạy trốn khổ cực phí a đa tạ công tử tiểu nhân cái này liền đi vì công tử liên hệ cung kính tiếp nhận một chiếc vé ưu đãi vạn trọng sơn lòng tràn đầy vui vẻ lui ra khỏi phòng tại lui ra khỏi phòng sau vạn trọng sơn trước tiên bóp nát một khối đưa tin ngọc phủ tộc trưởng xảy ra chuyện lớn mau đem chúng ta trong tộc cổ đế tôn mời đi ra cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm chín mươi ba hoàng đạo cổ tộc bá thiên cổ đế tôn chương một nghìn ba trăm chín mươi ba hoàng đạo cổ tộc bá thiên cổ đế tôn tại hoàng đạo cổ tộc một tòa cổ lão rộng rãi trong tiên cùng lấy tộc trưởng hoàng thanh huyền cầm đầu một đám cao tầng cùng tộc lão chính đang thương nghị lấy trong tộc đàn sự vụ trong lúc bất trợt hoàng thanh huyền bên thai t r u y ề n đến một trận thanh âm lo lắng tộc trưởng xảy ra chuyện lớn mau đem chúng ta trong tộc cổ đế tôn mời đi ra vạn trọng sơn đ n g nhiên nghe nói như thế hoàng thanh huyền trong nháy mắt đĩu mày vạn trọng sơn làm chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên vạn giới lâu quản sự cứ việc chỉ là đi đến siêu thoát tri lộ bước thứ bảy nhưng là xét thấy năng lực cực kỳ ưu tú hoàng thanh huyền đối với hắn vô cùng coi trọng cho tới nay tại hoàng thanh huyền nhận biết bên trong vạn trọng sơn tính cách đều vô cùng chấn định cùng trầm ổn mà lại là gặp qua sóng to gió lớn có thể làm cho hắn biểu hiện ra lo lắng như thế thân sắc tất nhiên là có đại sự xảy ra không nên à. vạn trọng sơn không phải tại t r ư thiên chi thành sao vạn giới lâu căn bản không khả năng sẽ có nguy cơ cho nên có thể ra việc đại sự gì hoàng thanh huyền lòng tràn đầy mê hoặc nghĩ tới đây hắn sai người mang tới vạn trọng sơn hồn đăng m ư ợ n nhờ hắn hồn đăng bên trong con xuất lại một sợi tiên linh thi triển bí thuật ông nương theo lấy một đạo tiên quang nở rộ vạn trọng sơn thân ảnh trong nháy mắt từ hắn trong đầu hiện lên đi ra cùng lúc đó hoàng thanh huyền thân ảnh cũng xuất hiện ở vạn trọng sơn tiên linh bên trong chuyện gì như vậy kinh hoàng vạn g i i lâu ở vào chư thiên chi thành chính là chư thiên hoàn vũ bên t r o n g chô an toàn nhất làm sao lại ra đại sự ngươi nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra hoàng thanh huyền trầm giọng rõ hỏi hồi bẩm tộc trưởng vạn giới lâu s á c thực không có xảy ra chuyện thuộc hạ lần này m ạ o g m ộ i liên hệ chính là cùng chư thiên chi thành trí tôn có quan hệ cái gì trí tôn đột nhiên nghe nói như thế hoàng thanh huyền sợ hai biến sắc nội tâm trong nháy mắt lật lên sóng biển ngập trời trí tôn cao ở tầng mười hai trở lên toàn bộ chư thiên chi thành đều là vì trí tôn phục vụ địa phương cứ việc nghe qua liên quan tới trí tôn truyền thuyết nhưng này cũng chỉ là nghe qua mà thôi cho dù hắn làm hoàng đạo cổ tộc tộc trưởng ngày xưa phong hào đế tôn cũng không có tư cách tiếp xúc cùng trí tôn tương quan sự t ì n h nhưng mà để hoàng thanh huyền không cách nào tưởng tượng là lần này vạn trọng sơn vậy mà mang đến liên quan tới trí tôn tin tức cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy vạn phần kinh hoàng cùng sợ hãi vạn trọng sơn có phải hay không chúng ta vạn giới lâu đắc tội trí tôn hắn vội vắng hỏi một khi đắc tội trí tôn toàn bộ hoàng đạo cổ tộc đều chắc chắn hồi phi yên d i ệ t chỉ bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều nếu như hoàng đạo cổ tộc thật đắc tội chư thiên c h i thành trí tôn hiện tại hắn đã không có cùng bạn trọng sơn cơ hội nói chuyện không không không không phải tộc trưởng vạn giới lâu không có đắc tội trí tôn là có người cầm phương đông trí tôn đạo phù ân ký đi vào vạn giới lâu muốn mua cao đẳng đại thế giới thuộc hạ tự tiện làm chủ đem chúng ta hoàng đạo cổ tộc danh nghĩa ba trăm tòa cao đẳng đại thế giới bán cho vị công tử kia chỉ b ấ t quá vị công tử này cần cao đẳng đại thế giới rất nhiều thuộc hạ hướng hắn để cử ngay tại trong hủy diện huyền nguyên vũ trụ đồng thời thuộc hạ đã hướng hắn làm ra cam đoan tuyệt đối có thể đem huyền nguyên vũ trụ nắm ở trong tay nhưng là huyền nguyên vũ trụ trước mắt nắm giữ tại tử thần đế tôn trong tay tử thần đế tôn tính tình không tốt mà lại là vũ trụ cường đạo xuất thân muốn để tâm hắn cam tình nguyện nhường ra huyền nguyên vũ trụ chỉ có thể mời chúng ta hoàng đạo cổ tộc l a o tổ tông ra sân mới được vạn trọng sơn đem sự tỉnh tiền căn hậu quả kỹ càng tự thuật một lần hắn nói cẩn thận hoàng thanh huyền cũng nghe chăm chú thời gian dần trôi qua trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng nội tâm càng là không gì sánh được phân chấn cùng kích động tốt ngươi làm tốt ác vi bạc phủ tụ bạc phủ tụ ác hai n a ngươi làm sao mới cho ba trăm tòa cao đẳng đại thế giới vì cái gì không nhiều cho một chút đây chính là ta hoàng đạo cổ tộc từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên và tạo hòa chỉ cần đạt được vị công tử kia ưu ái đến lúc đó ta hoàng đạo cổ tộc nhất định lên như diều gặp gió đúng rồi hiện tại là tình huống gì hoàng thanh huyền chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép mắng nhưng tiếp lấy lại hỏi liên quan tới lâm vô đạo tình huống tộc trường hiện tại công tử ngay tại vạn giới trong lầu chờ đợi tin tức đ ô ân biết ngươi nhất định phải chiêu đ á i tốt vị công tử kia chỉ cần có thể để hắn cao hứng cho dù là đem chúng ta hoàng đạo cổ tộc danh nghĩa tất cả cao đẳng đại thế giới đều xuất ra đi cũng ở đây không tiếc bản tọa cái này đi tổ đ ị a xin mời l a o tổ tông xuất quan ừ chỉ là một cái tử thần đế tôn mà thôi dù là hắn là bản nguyên vũ trụ phong hào đế tôn tại ta hoàng đạo cổ tộc cổ đế tôn trước mặt cũng là không nổi bất luận cái gì sóng do đến nguyên nguyên vũ trụ trong vòng một ngày nhất định cầm xuống hoàng thanh huyền lời thề son sắt nói thoại âm rơi xuống hắn lúc này k h ô n g chế lấy tiên quang vọt vào hoàng đạo cổ tộc tổ đ ị ệ lao tổ tông hoàng đạo cổ tộc sông cọn k h n cầu lao tổ tông xuất quan tổ đ i ệ trước đó hoàng thanh huyền lớn tiếng quỷ lệ đạo ầm ầm theo thanh â m hắn rơi xuống trong lúc đó một cái kinh khủng đại thủ từ tổ địa bên trong nhô ra khi hoàng thanh huyền lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đã ở vào một tòa trong tiên cung cùng lúc đó ở trước mặt của hắn tiên đào thượng một cái vóc người khôi ngô cao lớn khi thế b a đạo lăng lệ huyền y nam tử trung n i ê n chính lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình hoàng thanh huyền n g ư ơ i tốt gắn to hoàng đạo cổ tộc rõ ràng hết thể mạnh khỏe ngươi vì sao nói gặp sinh tử đại nạn u ấ y bản tòa thanh tu nam tử mặc huyền y chất vấn d ạ n như vậy nếu như hoàng thanh huyền không cho hắn một cái hài lòng giải thích chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thê thảm lao tổ thứ lỗi v ấ y lao tổ thanh tu thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng vừa rồi chư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiền vạn giới lâu quản sự vạn trọng sơn chuyển đến tin tức nói là có trí tôn môn đồ đi đến vạn giới lâu hoàng thanh huyền đem vạn trọng sơn lời nói một lần nữa thuật lại một lần trí tôn môn đồ nghe chút lời này hoàng bá thiên con ngươi bỗng nhiên thích chặt xác định sao xác định vạn trọng sơn đem chư thiên c h i thành đặc thù một chiếc phiếu ưu đãi cho ta nhìn đúng là thật tại chư thiên tri thành bên trong không người nào dám giảm ạ o phụ thành chủ xuất phẩm một chiếc phiếu ưu đãi mà lại người kia còn có phương đ ồ n g c h í tôn đạo phụ ở ký những này đều khó có khả năng làm bộ dưới mắt vị công tử kia ngay tại vạn giới trong lầu chờ đợi tin tức trong vòng một ngày nếu là cầm xuống huyền nguyên vũ trụ ta hoàng đạo cổ tộc liền có thể có thể cùng vị công tử này kết giao nếu là không cách nào làm cho đối phương hài lòng một khi g i ậ n cho đánh mèo ta hoàng đạo cổ tộc đến lúc đó nhất định là d i ệ t tộc thai lương hoàng thanh huyền kinh sợ nói nghe nói như thế hoàng bá thiên góp cạnh rõ ràng trên khuôn mặt cũng lộ ra nghiêm túc lại vẻ ngân trọng việc này đã khả năng để bọn hắn hoàng đạo cổ tộc nhất phi t r ù n g thiên cũng có thể là để hắn hoàng đạo cổ tộc ngã vào vực sâu và trượng cái kia tử thần đế tôn là lai lịch gì trong ngâm nửa n g à y hoàng bá thiên tiếp tục hỏi hồi bẩm lão tổ tông tử thần đế tôn vốn là vũ trụ cường đạo xuất thân về sau không biết được cơ duyên tạo hóa gì thu được thái huyền vũ trụ vũ trụ phong h ả o hạn tại ba mươi ba triệu năm trước thu hoạch được tử thần đế tôn phong h ả o bây giờ khoảng cách cổ đế tôn có lẽ cũng sắp hoàng thanh huyền cung kính ác và nguyên vũ trụ phong hào đế tôn tư chất cùng tiềm lực quả thật không tệ bất、quá. chỉ cần hắn một ngày không có tu thành cổ đế tôn cho dù là đại vũ trụ đế tôn cũng không có khả năng đào thoát bản tọa lòng bàn tay nói đi hoàng bá thiên lập tức bóp nát hai khối ngọc phụ đem hoàng đạo cổ tộc hai vị khác ngay tại ngủ say cổ đế tôn cùng nhau tỉnh lại tới tấu chương xong chương 1394, t ử thần đế tôn huyền nguyên vũ trụ chương 1394, t ử thần đế tôn huyền nguyên vũ trụ hoàng đạo cổ tộc hai vị khác cổ đế tôn phân biệt gọi là hoàng trấn sơn cùng với hoàng tiên hầu so với hoàng bá thiên bọn hắn tu thành cổ đế tôn đều tương đối sớm bây giờ vẫn là nhất giai cổ đế tôn tu vi cho dù là dạng này tại bên mông đại vũ trụ ở trong nhất giai cổ đế tôn cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ đế tôn cùng cổ đế tôn chi ở giữa trên l ệ c h t ự lớn lẫn nhau có cơ hồ khó mà vượt qua khoảng cách dưới tình huống bình thường cho dù là thu được bổn nguyên vũ trụ phong hào đế tôn cũng tuyệt đối không phải nhất giai cổ đế tôn đối thủ bởi vì đế tôn cùng cổ đế tôn nắm giữ vũ trụ sức mạnh căn bản vốn không cùng đế tôn nắm giữ là đại vũ trụ quy tắc cổ đế tôn nắm giữ chính là đại vũ trụ phát tắc đây là khác biệt về bản chất tuyệt không là bình thường chiến lực có khả năng bù đắp c h ê n l ệ n h trừ phi là đại vũ trụ phong hào trở lên tồn tại mới có thể làm đến lấy đế tôn chi lực đ ị n h phạt cổ đế tôn bất quá tại hạ giới trong vũ trụ thiên đạo phong hào cũng không có chớ nói chi là đ ị n h phạt cổ đế tôn hoàng ba thiên ngươi b ộ i vã như thế đem ta cùng hoàng thiên hầu tỉnh lại tới đến cùng là đã xảy ra chuyện gì trước đây chúng ta không phải ước định trừ phi là hoàng đạo cổ tộc đến sinh tử tồn v ó n g trong lúc nguy cấp mới có thể đem chúng ta tỉnh lại sao dưới mắt ta xem hoàng đạo cổ tộc thật tốt cũng không bất luận cái gì thái tiếc đem chúng ta đột nhiên tỉnh lại sẽ cực kỳ hao tổn thọ nguyên chúng ta mỗi thức tỉnh một lần hoàng đạo cổ tộc nội tình liền sẽ cắt giảm một phần hoàng trấn sơn trầm giọng do hỏi vì bảo tồn đủ thực lực cùng nội tình hắn cùng hoàng thiên hầu lựa chọn phong ấn tự thân lấy bí pháp rơi vào trạng thái ngủ say trừ phi là hoàng đạo cổ tộc đến cùng đường bí l ố i khẩn cấp ban đầu mới có thể đem bọn hắn một lần nữa tỉnh lại mà mỗi thức tỉnh một lần thọ nguyên liền sẽ cắt giảm một bộ phận cứ như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn che chở hoàng đạo cổ tộc thời gian sẽ rút ngắn bởi vậy đến bọn hắn cấp độ này mỗi một lần thức tỉnh cũng là vô cùng chân quý không cho phép nửa điểm lãng phí đạo lý này hoàng bá thiên đương nhiên biết rõ mặc dù hoàng đạo cổ tộc cũng không có gặp sinh t ử uy hiếp nhưng mà dưới mắt lại có một cái từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ vì một lần này kỳ ngộ cho dù là vận dụng ta hoàng đạo cổ tộc nội tình cũng là đáng nói xong hoàng bá thiên lại đem bạn giới lâu chuyện đã xảy ra cùng hoàng trấn sơn cùng hoàng thiên hầu hai người giảng thuật một lần nghe tới có trí tôn môn đồ phụ xuống thời giờ hai người cũng là sợ hãi kinh hãi đồng thời cũng hiểu rồi chuyện này tầm quan trọng nếu như làm xong liên lụy trí tôn môn đồ đường dây này vô luận là đối bọn hắn hoàng đạo cổ tộc vẫn là đối bọn hắn tự thân mà nói cũng là vô t hoàng ư ợ n Không liền g gặp thể chê, làm x n g rồi. Cho dù l b n u y ê n vũ trấn ụ phong hào đế tôn lại như thế nào, dựa vào chúng chi chẳng không hắn? Hoàng nào, vào tôn tôn còn đế đế được ta bắt t lại lực, lẽ dựa ba vị cổ r sơn xoa tay nói không tệ nếu như cái k i a tử thần đế tôn thức thời chúng ta có lẽ có thể tha hắn một lần nếu như không biết thời thế vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho hắn nếm thử chúng ta hoàng đạo cổ tộc thiết quyền hoàng tiên h h ầ u khỏe miệng nhấc lên hung ác đủ cười nhìn xem hai người bọn họ tiết lộ ra ngoài biểu lộ hoàng bá thiên cũng là cười không nói việc này không nên chậm trễ chúng ta phải mau chóng lên đường nguyễn nguyên vũ trụ ở xa m ê n h mông đại vũ trụ vùng biên hoàng từ hoàng đạo cổ tộc đi qua cũng ít nhất cần hơn nửa ngày mới được đi không thể để cho vị công tử kia đợi lâu đang khi nói chuyện ba người lập tức mang theo hoàng thanh huyền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới minh mông đại vũ trụ vùng biên hoàng đối với hoàng đạo cổ tộc phát sinh hết hạy lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn bất tại trong vạn giới lâu kiên nhẫn chờ đợi ước chừng một ngày đi qua vạn trọng sơn xuất hiện lần nữa ở trước mặt công tử n g u n nguyên vũ trụ bên kia đã an bài thỏa đáng ngài nhìn cái gì thời điểm đi qua nhìn một chút nhanh như vậy sao nghe được tin tức này lâm vô đạo hơi kinh ngạc nhìn bạn trọng sơn một mắt nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn tại vạn giới lâu chờ thêm mấy ngày nào biết được vẹn vẹn thời gian một ngày vạn giới lâu sau lưng hoàng đạo cổ tộc liền cầm xuống huyền nguyên vũ trụ đối với bọn hắn cầm xuống huyền nguyên vũ trụ phương thức cùng quá trình lâm vô đạo cũng không quan tâm hắn muốn là kết quả cuối cùng đi thôi bây giờ liền đi xem đúng ta họ diệp tốt diệp công tử vạn trọng sơn hết sức lo sợ trả lời một câu sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn lâm vô đạo đi ra vạn giới lâu thông qua thương thiên p h ụ đại vũ trụ truyền tống trận trực tiếp từ t r ư thiên tri thành đi đến huyền nguyên vũ trụ huyền nguyên vũ trụ ở vào m ê n h mông đại vũ trụ vùng biên h o a n g h i u h i u h i u khi lâm vô đạo cùng v ạ n trọng sơn mới vừa đi ra truyền tống trận lúc chỉ thấy năm đạo sáng trói tiên quang chính là hành o đ ộ vũ trụ hư không n u n g xuống đến trước mặt rõ ràng là hoàng đạo cổ tộc ba vị cổ đế tôn trừ cái đó ra còn có một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử áo b à o tím ba vị nhất giai cổ đế tôn một vị phong hào đế tôn nhìn xem trước mặt bốn người trong lòng、lâm、vô đạo k ẽ chấn động hắn không nghĩ tới hoàng đạo cổ tộc thậm chí ngay cả cổ đế tôn đều xuất động. lao tổ tông tộc trưởng vị này chính là ta nói tới diệp công tử nhìn thấy hoàng thanh huyền bọn người sau vạn trọng sơn trước tiên giới thiệu lâm vô đạo diệp công tử ba vị này là ta hoàng đạo cổ tộc lao tổ tông hoàng bá thiên hoàng trấn sơn hoàng thiên hậu vị này là ta hoàng đạo cổ tộc tộc trưởng hoàng thanh huyền đến nỗi vị này nhưng là thái huyền vũ trụ phong hào đế tôn vũ trụ phong hào tử thần đế tôn vạn trọng sơn lấy cung kính tư thái hướng về phía lâm vô đạo giới thiệu nói gặp qua diệp công tử gặp qua diệp công tử hoàng bá thiên bọn người không mình hành lễ cho dù bọn hắn là cổ đế tôn nhưng mà đối mặt lâm vô đạo thời điểm vẫn như cũ biểu hiện tính sợ đây chính là có thể làm cho bọn hắn thăng t i ê n nhưng cũng có thể để cho bọn hắn xuống địa ngục kinh khủng tồn tại căn bản không thể chơi vào cùng lúc đó nhìn thấy hoàng bá thiên bọn người thế mà đối với lâm vô đạo c u n g tính như thế tử thần đế tôn cũng là khiếp sợ không tên trong lòng của hắn không ngừng suy đoán lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch khổ cực c h ư vị bây giờ huyền nguyên vũ trụ là cái tình huống gì bên trong còn có bao nhiêu hữu dụng đại thế giới đơn giản hàn huyên vài câu sau lâm vô đạo liền hỏi lên huyền nguyên vũ trụ tình huống cụ thể nghe vậy hoàng bá thiên bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía một bên tử thần đế tôn ý tứ hết sức rõ ràng thấy tình cảnh này tử thần đế tôn cứ việc trong lòng vô cùng bị khuất nhưng bức bách tại hoàng bá thiên đám người cường đại vì thế nhưng cũng không thể không giới thiệu huyền nguyên vũ trụ tình huống diệp công tử huyền nguyên vũ trụ đã đến hủy diệt thời khắc sống còn bên trong ngoại trừ bản nguyên đại thế giới còn lại đại thế giới toàn bộ đều sụp đổ thậm chí bản nguyên đại thế giới cũng bởi vì thế giới bản nguyên trôi đi đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hiện nay tại huyền nguyên trong vũ trụ hết thầy còn có ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới nhưng mà những thứ này bản nguyên bên trong đại thế giới đã không có tiên đế trở lên sinh linh người mạnh nhất cũng chính là tiên đế dựa theo suy đoán của ta nhiều nhất lại có thời gian mười năm huyền nguyên vũ trụ liền sẽ triệt để hướng đi hủy diệt nếu như ngài tới sớm một chút mà nói có lẽ còn có thể có nhiều hơn bản nguyên đại thế giới t ử thần đế tôn cặn kẽ giới thiệu nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo hơi nhữu nhất nhất lông mi huyền nguyên vũ trụ tình huống so với trong lòng của hắn dự trù còn muốn càng thêm nghiêm trọng nếu như chính mình lại trễ tới mấy năm mà nói sợ là liền một miếng cuối cùng canh đều không u ố n được cái này ba mươi ba tọa bản nguyên trên đại thế giới còn có bao nhiêu sinh linh cái này cũng không như thế nào nhiều trên cơ bản chân tiên trở xuống sinh linh toàn bộ đều chết xong thế giới bản nguyên trôi đi trước hết nhất bị hủy diệt chính là những cái kia yếu đối sinh linh tu vi càng mạnh sinh linh kiên trì thời gian càng lâu ta đoán chừng tất cả bản nguyên đại thế giới cộng lại sống sót sinh linh số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua một bậc ứ từ thần đế tôn cung kinh đáp ít như vậy nghe thấy con số này lâm vô đạo ngầm thở dài như thế chút người chính xác không có đạt đến hắn mong muốn nhưng mà dù sao cũng so không có hảo mấu chốt là bây giờ nhiều ít còn có thể cứu vãn một chút đem bọn hắn toàn bộ biến thành vực sâu giống loài mà nói cũng là một phần sức mạnh cái này nguyên nguyên vũ trụ là của ngươi sao không phải nguyên nguyên vũ trụ là chúng ta hoàng đạo cổ tộc ta chỉ là phụ trách ở đây trông coi thôi từ thần đế tôn lắc đầu đối với câu trả lời của hắn hoàng bá thiên bọn người phi thường hài lòng cầu đề cử a chương một n r ă m chín m cho ngươi một cái chấn tộc chi bảo chương một n r ă m chín m cho ngươi một cái chấn tộc chi bảo mặc dù biết hoàng đạo cổ tộc thu được huyền nguyên vũ trụ phương thức có thể không quá quan g minh chính đại nhưng mà lâm vô đạo cũng không để ý tới những thứ này chỉ cần kết quả là tốt vậy là được rồi có thể mang ta đi huyền nguyên trong vũ trụ xem sao đương nhiên có thể công tử mời đi theo ta nghe được lâm vô đạo muốn đi vào huyền nguyên trong vũ trụ xem hoàng bá thiên bọn người lúc này lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng sau đó hoàng bá thiên lấy ra một chiếc cổ láo tiên t h u y ề n chở lâm vô đạo cùng tử thần đế tôn vật vào huyền nguyên vũ trụ dọc theo đường đi từ tử thần đế tôn vì lâm vô đạo giới thiệu mỗi bản nguyên đại thế giới tình huống cụ thể dùng ba ngày thời gian tại hoàng bá thiên đám người dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đem ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới toàn bộ đi một l ư ợ n g tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều những thứ này bản nguyên đại thế giới đã gần như băng diện d a n h giới hắn thế giới bản nguyên đã đánh mất hơn phân nửa bên trong sinh linh mạnh nhất chỉ có tiên đế mà lại là tối phổ thông loại kia tiên đế liền một cái vũ trụ tư chất tiên đế cũng không có nhìn thấy cái này khiến lâm vô đạo vừa buồn vừa vui vui chính là không có cường đại tiên đế toa trấn hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống những thứ này bản nguyên đại thế giới đây đối với hắn tín ngưỡng đề thăng tương đối có hạn b ă n g vào cái này ba mươi ba tọa s ắ p băng diệt bản nguyên đại thế giới muốn tại tầng thứ tư trong thâm nguyên tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần vẫn tương đối khó khăn hệ thống huyền nguyên vũ trụ cái này ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới có thể biến thành thần bực của ta sao có thể à, b ấ t quá phải trả tiền huyền nguyên vũ trụ ban sơn là thuộc về tử thần đế tôn hiện nay đã thuộc về hoàng đạo c ộ n tộc túc chủ muốn đem chiếm thành của mình mà nói cũng chỉ có thể xuất tiền mua túc chủ có thể từ phía trước mua ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới cùng với huyền nguyên vũ trụ cái này ba mươi ba tọa bản nguyên trên đại thế giới hai chọn một. ngoài ra ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới giá trị muốn vượt qua ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới cho nên túc chủ còn cần bổ đủ trên lệnh giá ai nghe nói như thế lâm vô đạo ngầm thở dài hắn đã sớm biết lại là kết quả này sở dĩ hướng hệ thống hỏi thăm cũng chỉ là muốn xác nhận một chút thôi dựa theo quy tắc của hệ thống phàm là không phải hắn cố gắng thu hoạch đến đồ vật toàn bộ đều phải trả giá thật lớn mới có thể biến thành chính mình nửa biên thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu đủ sao hơi hơi trầm mặc phúc chốc lâm vô đạo mở miệng hỏi trước đây d i ệ p thanh đế cho hắn cùng đồ sơn thương nguyện một người một k h ỏ a thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu phía trước tại vạn giới lâu cùng v ạ n trọng sơn giao dịch thời điểm lâm vô đạo sử dụng là đồ sơn thương nguyện thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu chính hắn biết kia bây giờ còn tại c ử u thiên trong lầu đề bởi vậy dựa theo lâm vô đạo dự định hắn muốn dùng chính mình cái kia nửa biên bản nguyên vũ trụ châu tới bổ đủ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới trên n h ậ giá nửa biên bản nguyên vũ trụ châu đủ hệ thống trả lời để cho hắn nhẹ nhàng thở ra tốt lắm ta lựa chọn huyền vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới lâm vô đạo sau một phen sau khi làm ra lựa chọn cuối cùng bởi vì lần này là vì b ự c sâu tội ác chi thần ngữ vẽ hắn cũng không dám ở nhân gian làm trò quá phận hoàng đạo cổ tộc ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới mục tiêu q u á lớn vô cùng dễ dàng gây nên người khác chú ý cùng hoài nghi một khi đem những cái kia cao đẳng đại thế giới toàn bộ biến thành b ự c sâu ma giới mà nói tất nhiên sẽ náo ra động tính rất lớn tới so với ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới huyền nguyên vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới liền không có nổi bật như vậy dù sao huyền nguyên vũ trụ lập tức liền muốn hủy diện không có ai sẽ chú ý bên trong thế giới tình huống cho dù là bị vực sâu ăn mòn cũng sẽ không có người để ý cho nên vì toàn cục cân nhắc lâm vô đạo từ bỏ những cái kia thượng hạng cao đẳng đại thế giới lựa chọn càng thêm ổn thỏa huyền nguyên vũ trụ vạn lâu chủ phía trước chúng ta tại trong vạn giới lâu bên trong nói qua bước đầu giao dịch nội dung là ba trăm tọa cao đẳng đại thế giới bây giờ ta không cần những cái kia cao đẳng đại thế giới sau đó ta tăng thêm nửa viên thượng phẩm bản nguyên vũ trụ châu mua xuống huyền nguyên trong vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới ngươi xem coi thế nào vũ trụ bên ngoài lâm vô đạo hướng vạn trọng sơn nói ra ý nghĩ của mình ngay vậy vạn trọng sơn lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hoàng bá thiên b ọ n người diệp công tử chỉ là một chút cao đẳng đại thế giới mà thôi đối với chúng ta hoàng đạo cổ tộc cũng không tính cái gì nếu như ngài cần trực tiếp cầm lấy đi chính là không cần đ à m luật tiền hoàng bá thiên mang theo đủ cười nói đối với hào phóng cùng khẳng khái của hắn lâm vô đạo mặc dù lòng sinh cảm kích nhưng lại lắc đầu hắn cũng nghĩ mặt chơi nhưng mà hệ thống không để a không bạn công tử chưa bao giờ chiếm người khác tiện nghi mọi thứ một mã thì một mã bạn lâu chủ một k h o ả n nửa bản nguyên vũ trụ châu có đủ hay không không đủ ta lại thêm điểm đủ đủ đủ đủ công tử chỉ là ba mươi ba tọa lập tức liền muốn hủy diệt thế giới mà thôi căn bản vốn không đáng tiền ngài cho bản nguyên vũ trụ châu đầy đủ vạn trọng sơn vội vàng đáp ân cái kia đã như vậy chờ sau đó chúng ta liền trở về vạn giới lâu ký kết giao dịch khế ư ớ c ta đúng nếu như ta là từ các ngươi hoàng đạo cổ tộc trên tay mua đồ vật vậy các ngươi nhất định phải cam đoan hàng hóa an toàn từ nay về sau cái này nguyên nguyên vũ trụ không cho phép cái khác người không có phận sự tới gần cùng với tiến vào bên trong tại nguyên nguyên vũ trụ hủy diệt phía trước các ngươi hoàng đạo cổ tộc có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ nó không nhận người khác xâm chiếm cái này cũng là thuộc về ta quyền lợi lâm vô đạo đột nhiên nghĩ tới điều gì trầm giọng nói dựa vào hắn chính mình chắc chắn không cách nào giữ vững lớn như thế vũ trụ bởi vậy còn phải dựa vào hoàng đạo cổ tộc thế lực mới được đối với yêu cầu của hắn hoàng bá thiên bọn người trọng trọng gật đầu một cái diệp công tử yên tâm chuyện này q u ố n ở chúng ta hoàng đạo cổ tộc trên thân hảo bất quá vì để p h ò n g bắn nhất ta lại cho các ngươi một đạo hộ thân phủ để tránh đưa tới những cái kia cường đại cổ đế tôn đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem cái kia trương khắc t r í tôn đạo phù ân ký giấy trắng đưa tới hoàng bá thiên trước mặt cầm a nếu có người vì khó khăn các ngươi hoặc ngấp nghẽ huyền nguyên vũ trụ ngươi liền đem thứ này cho hắn nhịn chắc hẳn chỉ cần tại chư thiên chi thành có chút kiến thức người đều biết tờ giấy này trọng lượng cho dù là đại vũ trụ thiên mệnh đế t ô n cũng không dám làm khó dễ các ngươi lâm vô đạo từ tồn nói t nhìn thấy mặt phía trước trí tôn đạo phù ân ký hoàng bá thiên bọn người trong nháy mắt dọa đến quỷ trên mặt đất thân thể càng không ngừng run dậy sau đó hắn run, run dậy dậy mà đưa hai tay ra lấy vô cùng cùng kính tự thái nhận lấy lâm vô đạo đưa tới giấy trắng đa tạ công tử hoàng đạo cổ tộc nhất định duy công tử c h i mệnh là tử hoàng ba thiên trời xanh hầu hoàng trân sơn hoàng thanh huyền b ọ n người không khỏi đối với lấy lâm vô đạo không người lê bái có tờ giấy này bọn hắn hoàng đạo cổ tộc thì tương đương với nhiều một tấm trên đời này cường đại nhất bảo mệnh phủ nhớ kỹ không đến tình cảnh bạn bất đắc dĩ không cho phép sử dụng thứ này hơn nữa liên quan tới thứ này các ngươi cũng không cho lộ ra nửa c â u nếu để cho ta biết các ngươi dùng linh tinh kết quả như thế nào các ngươi là biết đến lâm vô đạo trầm giọng nhắc nhởi nếu như không lo lắng hoàng đạo cổ tộc thủ không được huyền nguyên vũ trụ hắn là căn bản sẽ không đem trí tôn đạo phù ân ký giao cho bọn hắn vạn lâu chủ chúng ta đi thôi tại dặn dò hoàng bá thiên bọn người về sau lâm vô đạo không có ở nơi này tiếp tục dừng lại lúc này thông qua đạo phù về tới chư thiên chi thành hô khi lâm vô đạo rời đi sau một hồi hoàng bá thiên bọn người mới dám từ dưới đất đứng dậy mấy người nhìn qua cái kia trương trí tôn đạo phù ân ký ánh mắt bên trong tràn ngập vô biên kinh hỷ cùng phân chấn đây mới thật sự là chấn tộc chi bảo nhìn chung toàn bộ hạ giới vũ trụ cũng không có một thứ có thể so với đến bên trên đó vừa r ồ i d i ệ p công tử nói lời các ngươi đều nghe được liên quan tới thứ này ai nếu là dám can đảm tiết lộ được câu bản tọa thứ nhất giết hắn có tờ giấy này đủ để bảo đảm ta hoàng đạo cổ tộc vạn thế bất hủ t ử thần ngươi bây giờ là chân tâm thật ý gia nhập vào ta hoàng đạo cổ tộc vẫn có những thứ khác dự định lời nói xoay chuyển hoàng bá thiên ánh mắt sắp bén rơi vào tử thần đế tôn trên thân ta đương nhiên là thật tâm thực lòng gia nhập vào hoàng đạo cổ tộc nếu có nửa phần hư giả trời chu đ ấ diện tử thần đế tôn lời thề son sắc mà bảo chứng đạo nếu như trước đó trong lòng của hắn còn đối với hoàng bá thiên bọn người trong lòng còn có cựu hận mà nói như vậy hiện tại hết thể đều hóa thành hư không như thế bắp đùi cường tráng không ông chờ đến khi nào trên đời này ngoại trừ chư thiên chi thành cho dù là những cái kia thiên mệnh đạo thống cũng không có hoàng đạo cổ tộc an toàn càng càng so với hơn không thượng hoàng đạo cổ tộc tiên đồ một khi nhận được diệp công tử ưu ái tương lai nhất định có thể thành tiên h phía trên đến lúc đó hắn có lẽ cũng có thể dính một c h ú t quang đối với tử thần đế tôn thất thời hoàng bá thiên bọn người phi thường hài lòng nhớ kỹ lời ngươi nói từ giờ trở đi nghĩa vụ của chúng ta chính là bảo vệ tốt tòa này về nguyên vũ trụ không để diệp công tử thất vọng câu đề cử a chương một n trăm chín m i tiên cổ đại thế giới trường sinh tiên tộc chương một n trăm chín m i tiên cổ đại thế giới trường sinh tiên tộc đang cùng b ạ n trọng sơn ký kết xong giao dịch khế ước sau lâm vô đạo liền về tới thần hoàn g thế giới t kế tiếp hắn cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi âm sơn ma tộc toàn bộ vực sâu t ầ n g thứ ba cùng với nhân dàn tiên lâm đại địa kế tự từ đó thu thập được thật nhiều hương hỏa cùng số mệnh kim liên tiếp đó lại đi tới vực sâu tầm thứ nhất cùng vực sâu tầm thứ hai thu hoạch nơi đó v ư ợ t sâu ẩn ký dựa theo lâm vô đạo dự định những chuyện này nhất định phải trong hai tháng hoàn thành cứ như vậy vừa vặn có thể đợi đến thần hoàng thế giới thăng cấp trước đó thừa dịp bây giờ có thừa thời gian hắn chuẩn bị đi tiên cổ đại thế giới xem phong đạo nhân cùng tần đạo p h u bọn hắn tiến triển h o n g long đang lúc lâm vô đạo suy tính đi tới tiên cổ đại thế giới đột nhiên không gian hệ thống bên trong chuyển đến run sợ một hồi ngay sau đó một tấm cổ lao thư mời bay ra nhâm minh đ ệ nhanh tới đây tiên cổ đại thế giới phát tại a ta bây giờ mỗi ngày đều đang siêu độ tiên đế thi thể thật sự là nhiều lắm căn bản siêu độ không hết ta nói cho ngươi một tin tức tốt ta bây giờ đã tu thành chuẩn tiên đế rồi nếu như ngươi có rảnh rỗi nhanh chóng tới tiên cổ đại thế giới ta để cho người ta đi trường sinh hải đón ngươi tần đạo phu âm thanh vang lên ân hắn tu thành chuẩn tiên đế nghe được tần đạo phu cái kia vô cùng thanh â m hưng phấn lâm vô đạo cũng là cảm thấy kinh ngạc vừa mới qua đi thời gian bao lâu hắn liền tu thành chuẩn tiên đế hắn đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tiên đế thi thể hoài nghi lòng hiếu kỳ mãnh liệt lâm vô đạo đối với tần đạo phu mà nói tiến hành bắt lại ngươi bây giờ nơi nào t r ư ớ c này thư mời không phải phong đạo nhân sao hắn ở đâu nhâm h u n h đệ ta bây giờ tại trường sinh hải trường sinh tiên tộc đến nội lao phong tử hắn đi trường sinh tiên tộc tổ địa bên trong tu luyện đi ngươi tuyệt đối nghĩ không ra cái này trường sinh tiên tộc thế mà cũng gọi lao phong tử tổ tông thực sự là t à môn ta nghiêm trọng hoài nghi lao phong tử là cái nào đó thượng giới đại lao chuyển thế trùng sinh tần đạo phu hùng hùng hồ chê ự chóng nói trường sinh tiên tộc nghe nói như thế lâm vô đạo cũng là toát ra nồng nặc h ế u kỳ nhưng mà cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì nhưng p à là phong đạo nhân thu hoạch táng thư chỗ hoặc là có hắn tộc đản hoặc là có hắn sứ đ ổ mặc kệ là trước kia trường sinh đế tộc vẫn là thái hoàng tiên tông nguyên đế đạo tràng cũng là như thế cái này trường sinh tiên tộc chắc chắn cũng cùng phong đạo nhân thoát không khỏi liên quan nói không chừng chính là lúc trước hắn sáng tạo tộc đàn nhân huynh đệ ngươi có muốn hay không tới bây giờ mỗi ngày đều có trường sinh tiên tộc tộc nhân đưa tới cho ta số lớn tiên đế thi thể ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi những cái kia tiên đế số lượng m a u tới chúng ta cùng một chỗ phát tài dựa theo lão phong tử thuyết pháp hắn lần này bế quan sau khi kết thúc đội bạn có thể đụng tới thần hoàng thế giới thăng cấp đến lúc đó m ư ợ n nhờ thần hoàng thế giới thăng cấp tạo hóa h ắ n liền sẽ xung kích đại đạo phong hào hơn nữa h ắ n có hơn chín thành chắc chắn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào theo như hắn nói một khi hắn vượt qua đại đạo phong hào kiếp đến lúc đó chính là tiên đế thập trọng tiên dựa theo giới mắt thần hoàng thế giới phát triển chậm nhất hai tháng đi qua lao phong tử liền muốn trở thành đại đạo tiên đế cho nên chúng ta phải tăng thêm tốc độ tu luyện không thể để cho hắn xa xa bỏ lại đằng sau t ầ n đạo phu tiếp tục nói đại đạo tiên đế nghe lời này một cái trong lòng vô đạo cũng khẽ chấn động hắn biết phong đạo nhân chắc chắn là đã thu được tiên đạo mười hai quấn hơn nữa tìm được vị thứ ba sứ đồ xem ra phong đạo nhân tiến triển thật nhanh n a hắn âm thầm cảm thán một câu bây giờ hắn vẫn chỉ là phổ thông tiên vương nhất định phải thật tốt để thăng một chút thực lực bản thân người chờ ta lập tức tới hảo người đi trường sinh hải phong l a n g độ miệng trở lấy ta gọi người tới đón ngươi nói đi tần đạo phu liền chặt đức liên hệ cùng lúc đó lâm vô đạo trải qua một phen suy tư sau cũng lập tức hướng hệ thống hỏi thăm về mình tu luyện sự nghi hệ thống từ cực h ạ n tiên vương đến chuẩn tiên đế nhất trọng tiên cần bao nhiêu giá trị phí vận còn có đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành chuẩn tiên đế pháp lại cần bao nhiêu lâm vô đạo ở trong lòng hỏi đinh đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh thôi diễn đến chuẩn tiên đế cấp độ hết thể cần chín trăm vạn đoá khí vận kim liên đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành chuẩn tiên đế pháp cần ba trăm vạn đoá khí vận kim liên tổng cộng là một nghìn hai trăm vạn đoá tê nhiều như vậy cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị nhưng khi chân chính nghe được cái giá này sau lâm vô đạo vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu hệ thống tu luyện càng ngày càng đắt lúc này mới chỉ là chuẩn tiên đế cái này phải kể tới trăm vạn đoá khí vận kim liên nếu là đến tiên đế cấp độ còn không phải phá ngàn vạn bây giờ cho dù là tăng thêm toàn bộ vực sâu tầm thứ ba cùng với nhân gian hưng ơ hỏa đều thu thập không đủ nhiều khí vận như vậy kim liên xem ra chỉ có thể đi trường sinh tiên tộc thử vận khí một chút tần đạo phu nói nơi đó có rất nhiều tiên đế hy vọng thật sự rất nhiều đi lâm vô đạo than thở một tiếng nói xong hán đệ xuống nội tâm chấn động ngược lại lấy nhậm ngã hành trang phục rời đi thần hoang thế giới trực tiếp thẳng hướng lấy tiên cổ đại thế giới mà đi cứ việc xưa nay chưa từng tới bao giờ tiên cổ đại thế giới đối với tình huống nơi này cũng không quen tất nhưng mà đối với lâm vô đạo mà nói cái này đều không phải là vấn đề khi tiến vào tiên cổ đại thế giới về sau hắn bằng vào thực lực cường đại tùy tiện tìm một cái tiên vương cấp độ sinh linh đọc đến đối phương ký ức chỉ là trong chốc lát liền đối với tiên cổ đại thế giới tình huống có một cái tỉ mỉ hiểu rõ đồng thời cũng biết phong lang độ miệng vị trí chốc lát sau mượn hệ thống sức mạnh lâm vô đạo vượt qua ước vạn vạn bên trong địa vực đã tới phong lang độ miệng đây là hệ thống phú cho quyền hạn của hắn chỉ cần là thần hoang thế giới trong phạm vi có thể trong nháy mắt đến trong c đó ạ không gian rối loạn lại trung điệp hơn nữa có trường sinh tiên tộc bố trí xuống đủ loại cơm chế cùng cặp ấy chính là đại hùng chi đ i ệ cho dù là tiên đế tiến vào bên trong sơ ý một chút cũng muốn chết không có chỗ trôn hugh lâm vô đạo tại phong lăng độ miệng chờ đợi ước chừng nửa ngày tả hữu liền gặp được một chiếc cổ lao tiên thuyền phá vỡ hư không cùng mê vụ xuất hiện ở trước mắt cùng lúc đó tại tiên thuyền phía trên còn đứng một cái phương hoa tuyệt đại nữ tử áo tím tề t ử yên tiên đế thất trọng tiên nhìn thấy nữ tử áo tím trong nháy mắt lâm vô đạo liền biết được thân phận của nàng cùng với tự thân t u vi và thực lực tề t ử yên trường sinh tiên tộc tộc trưởng đương nhiệm t ề c h ấ n t i ê n đại nữ nhi thiên tư cùng căn cốt đều hết sức kiệt xuất lại đã tiến hành bảy lần phản tổ có đại vũ trụ tiên đế chi tư nếu là tinh khiết đến đâu một chút tự thân huyết thống phản tổ đến lần thứ chín có lẽ có thể nắm giữ thiên đạo phong số tư chất phong đạo nhân huyết mạch vẫn là phi thường cường đại lâm vô đạo âm thầm khen tại hắn đánh giá đối phương cũng lái t i ê n thuyền đi tới trước mặt xin hỏi ngài là nhậm ngã hành tiền bối sao đến phong lăng độ miệng tề tử yên đầu tiên là bất động thanh sắc đánh giá lâm vô đạo vài lần lập tức cung kính dò hỏi ân ta là nhậm ngã hành lâm vô đạo gật đầu một cái tiền bối khói tím nên tiếp chậm c h ễ xin thứ tội xin tiền bối lên thuyền t ầ n tiền bối đang tại trong tiên tộc đau khổ chờ đâu tiền bối nghe được tề tử yên xưng hô thế này lâm vô đạo cảm giác là lạ tu vi cùng số tội của hắn cũng không sánh nổi tề tử yên đối phương xưng hắn tiền bối đây vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngươi không cần bảo ta tiền bối ngài là lao tổ tông h u y n h đ ệ vậy ta gọi ngươi lão tổ a ách đây là càng làm càng g i ả lâm vô đạo cười khổ lắc đầu lập tức leo lên thiên thuyền cùng tề tự yên cùng nhau lái về phía trường sinh tiên tộc khói tím cô đ ư ơ n g có thể cho ta các ngươi nói một chút trường sinh tiên tộc sao trên đường lâm vô đạo một bên quan sát trường sinh hải cảnh tượng vừa hướng tề tự yên hỏi đương nhiên có thể t i ê n bối chúng ta trường sinh tiên tộc truyền thừa tại thời đại hoang cổ thứ mười tám kỷ nguyên có vô cùng cổ lão lịch sử hán đời thứ nhất thủy tổ là trường sinh đế tôn cầu đề cử a trưng một nghìn ba trăm chín mươi bảy trường sinh hải trăm tiên đế thi thể. Trước 1397, trường sinh hải, trăm tiên đế thi thể. Thời đại hoang cổ, thứ thù vạn vạn Vô đại đại, Đạo sinh hoan nguyên. Nghe này không mình. hải, cái thời khỏi giật đế đế được đặc khẽ cổ, 1397, 18 kỷ Lâm bởi vì cái này chính là một cái không hề tầm thường thời đại đi ra một tôn cái thế vô thượng cường đại tồn tại dựa theo lâm vô đạo trong trí nhớ hiểu rõ hắn nhớ k ỹ trước đây bị ngạn tiên đế chính là ở thời đại này bên trong chứng đạo nhìn chung toàn bộ thời đại hoang cổ không ai có thể cùng bị ngạn tiên đế đối kháng nàng chính là thời đại kia bên trong duy nhất chúa tể nếu như trường sinh tiên tộc thật là phong đạo nhân hậu đại như vậy phong đạo nhân cũng là xuất từ thời đại hoang cổ dựa theo dạng này suy tính hắn có lẽ cùng bị ngạn tiên đế còn có tiếp xúc qua trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ bị ngạn tiên đế tài hoa vô thượng ngay cả thần thoại c h i chủ đều phải tại phương diện tài hoa hơi kém nàng một phần có thể thấy được nó mạnh mẽ nếu như phong đạo nhân gặp phải bị ngạn tiên đế mà nói chắc chắn là phải bị chấn áp nếu thật là dạng này như vậy phong đạo nhân liền tương đối bất quất gặp phải ai k h n g tốt hết lần này tới lần khác gặp phải bị n ạ n tiên đế nghĩ tới đây hắn bắt đầu có chút thông cảm phong đạo nhân tang vẫn luôn muốn sống tại bị ngạn tiên đế uy thế phía dưới bị nàng đệ lên không ngẩng đầu được lên đây đối với bất kỳ một cái nào thiên kêu i mà nói đều không phải là một kiện bình quang sự t ì n h vất quá vừa nghĩ tới trường sinh tiên tộc thủy tổ lại là một vị đế tôn cường giả lâm vô đạo lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khói tím cô nương các ngươi trường sinh tiên tộc thủy tổ là phong hào đế tôn vẫn là phong hào cổ đế tôn nô、no, cái này thời gian q u á xa xưa ta cũng không rõ lắm căn cứ vào chúng ta trường sinh tiên tộc tổ tiên truyền thừa xuống tin tức chỉ biết là thủy tổ là trường sinh đế tôn đến nơi đến cùng là đế tôn vẫn là cổ đế tôn chúng ta cũng không biết trên thực tế thời đại hoang cổ đoạn lịch sử kia vô cùng mơ hồ p h ả n phất bị người cố ý xóa đi chúng ta biết cũng chỉ là đôi câu vài lời thôi tề tự yên lắc đầu nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc xem ra thời đại hoang cổ chắc chắn là sẽ ra một loại nào đó trọng đại biến cố có người cố ý ẩn giấu đi đoạn lịch sử này có lẽ đoạn thời kỳ kia đối với trường sinh tiên tộc mà nói cũng không phải cái gì đáng giá ghi chép quang minh sự tình đáy lòng của hắn âm thầm lờ tới cứ việc không có biết mình câu trả lời mong muốn nhưng lâm vô đạo vẫn là thông qua tề tự yên chỉ có điều tại thời đại hoang cổ thời kỳ cuối trường sinh tiên tộc liền đã triệt để nứt ra một cái đi đến trường sinh hải một cái đi đến trường sinh cấm khu lẫn nhau cả đời không qua lại với nhau thậm chí diễn biến đến cuối cùng trường sinh hải cùng trường sinh cấm khu ở giữa còn trở thành không đội trời chung kẻ thù xuống còn liên quan tới tộc đàn chia ra nguyên nhân cụ thể tề tử yên đồng thời không rõ ràng lâm vô đạo cũng không có trong vấn đề này tiếp tục truy vấn lại là qua nửa ngày tả hữu tại tề tử yên dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo vượt qua vô tận trưởng sinh hải cuối cùng đã tới trường sinh tiên tộc địa điểm d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tại bao la vô ngẩn trên mặt biển từng mảng lớn tiên đ ả o đứng sững ở hư không bên trên quần quận tiên linh chi khí như, như hồng thủy bao phủ thập phương so với ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp mười lần đây mới thật sự là tiên gia thánh địa a nhìn xem cái kê mênh mông vô mở tiền cung bạo điện cùng với hư không bên trên răng khắp nơi vô số tiên thuyền còn có cái kê số lớn tiên đế sinh linh lâm vô đạo không khỏi cảm thán một câu liếc mắt qua chỉ là tiên đế hắn liền gặp được hơn mười vị hơn nữa tại những cái kia cổ lão tiên c u n g b ả o điện cùng với nội bộ trên đại thế giới còn có số lớn khí tức cường đại loại nội tình này so với hắn tại những k h á t trong vũ trụ nhìn thấy những cái kia tộc đàn đều cường đại hơn cũng chỉ có thần hoang thế giới cổ tộc mới nắm giữ nội tình như thế mà đối mặt lâm vô đạo tán thưởng thê tử yên t u y ệ t mỹ trên mặt ngọc cũng lộ ra một tia tự hào nụ cười bọn hắn trường sinh tiên tộc nội tình nhìn chung toàn bộ tiên cổ đại thế giới cũng là cường đại nhất cho dù là thái dương tần h hướng cùng trường sinh c ấ m c h đều không thể cùng bọn hắn trường sinh hải đánh đồng một lát sau tề tử yên chở lâm vô đạo xuyên qua đông đạo t i ê n đạo rốt cuộc đã tới tần đạo phu chỗ tiên cung thiên ngao đạo lâm vô đạo ánh mắt liếc qua trên hòn đảo đĩa đá biết tòa này tiên đạo tên khi hắn leo lên tiên ngao đạo sau phát hiện trước mắt quảng trường chất đầy số lớn tiên đế thi thể như t ừ n g tòa như núi lớn hơn nữa không gian xung quanh bên trong còn có đông đạo trường sinh tiên t ổ n tộc nhân dù tiên thuyền chở số lớn tiên đế thi thể không ngừng vận chuyển đến quảng trường nhìn xem một màn này cứ việc lâm vô đạo đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến h á n thô sơ giản lược đánh giá một chút chỉ là trước mắt quảng trường chất đống tiên đế thi thể ít nhất đều có mấy chục vạn cố khói tím cô lương các ngươi trường sinh tiên tộc tại sao có thể có tiên đế thi thể nhiều như vậy hồi bẩm lão tổ đây đều là trường sinh hải bên ngoài tiên đế bởi vì chúng ta trường sinh hải cùng ngoại giới thái dương tần h triều cùng với trường sinh cầm cu thường xuyên bộc phát chiến tranh cho nên những thứ này tiên đế thi thể trên cơ bản đều bị ném bức bỏ tại trường sinh trong nước phía trước tần đạo phu lão tổ nói thi thể hữu dụng t hơn n trăm ộ bạn tiên đế thi thể nghe lời này một cái lâm vô đạo đáy mắt bên trong cũng nở rộ lên sáng trói tinh mang tiên đế nhiều như vậy nếu như thu sạch liễm mà nói chỉ là giá trị khí vẫn chính là một bút đầy trời tại phú khó trách tần đạo phu trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến chuẩn tiên đế chính xác rất nhiều à? hàn trân kinh nói v ù v ù trong lúc hắn đứng tại trước mặt cốt sơn cảm khái lúc đột nhiên ở giữa hai đạo tiên quang tử tiên ngao trong đảo v ậ t ra một người trong đó rõ ràng là tần đạo phu đến nỗi một người khác nhưng là một cái khí chất nho nhã nam tử trung niên chính là trường sinh tiên tộc tộc trưởng đương nhiệm tể c h â n t i ê n tiên đế thập trọng t i ê n tu vi hơn nữa đã phản tổ chín lần thu được t i ê n đạo phong hảo nhâm huynh đệ ngươi xem như tới xem một chút đi đây đều là nắm lao phong tử phúc mới khiến cho ta có tài phú to lớn như vậy bây giờ ta đã là chuẩn tiên đế rồi gặp mặt sau đó tần đạo phu lập tức hưng phần nói đang khi nói chuyện hắn còn khoe khoang t ự a n h ư hướng lâm vô đạo phu bày một phen chuẩn tiên đế tu vi và sức mạnh đúng để ta giới thiệu một chút vị này là trường sinh tiên tộc tộc trưởng t ề trấn t i ê n vị này là ta cùng lao phong tử hảo huynh đệ n h ậ m ngã hành đừng k h á c h k h í tất cả mọi người là người một nhà tần đạo phu cười giới thiệu nói t ề trấn tiên gặp qua lão tổ tộc trưởng quá k h á c h k h í không cần đa lễ như vậy nhân huynh đệ nhân ra đều gọi ngươi lao tổ ngươi không thể bày tỏ một chút t điểm, điểm này bọn hắn từ tần đạo phu nơi đó đã đích thân thể nghiệp quà ách tới quá vội vàng ta cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận sẽ đưa hai người các ngươi đạo phát môn a nói xong lâm vô đạo đem lớn dung luyện thuật cùng với đại s á t sinh thuật ấn khắc ở hai cái trên thẻ ngọc phân biệt đưa cho t ề ể trấn thiên cùng t ề tự yên hai loại cũng là ba nghìn đại thuật một trong mấu chốt là không có cảnh giới hạn chế lúc nào cũng có thể sử dụng dùng để tặng lễ lại cực kỳ thích hợp đa tạ lao tổ ban thượng pháp đa tạ lao tổ ban thượng pháp nhìn thấy trong ngọc giảng h i lại phát môn sau t ề trấn thiên cũng là tinh thần đại trấn lúc này cùng t ề tự yên không người lớn máy nói tộc t r ư ở n g không cần phải k h á c h khí chỉ là một chút tiểu lễ vật mà thôi đúng tộc trường phong đạo nhân bây giờ thế nào hồi bầm lao tổ lão tổ tông hắn bây giờ đang tại trong tổ địa bế quan có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài cùng hai vị lão tổ gặp mặt ân không việc gì các người đi làm việc đi nơi này có tần đạo phu liền tốt là tề trấn tiên cùng tề t ử yên lên tiếng sau đó cung kính rời đi tiên n g a o đạo tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo lập tức cùng tần đạo phu đi vào xa xa tiên h cung trong chốc lát số lớn tiên đế thi thể chiếu vào mỹ mắt những thi thể này tất cả đều là tần đạo phu siêu đ ộ qua cầu đề cử a tấn thăng chuẩn tiên đế nhân minh đệ tòa này trong tiên cung tiên đế thi thể tất cả đều là ta siêu đ ộ đi qua số lượng lớn tất cả tại mười một vạn tiếp cận khoảng mười hai vạn kế tiếp ngươi đưa chúng nó toàn bộ xử lý à đúng không cần cho lão phong tử lưu lại hắn có chính mình x ứ đồ đã không cần những thứ này tiên đế thi thể tần đạo phu chỉ vào trước mặt cái kia trồng chất tiên đế như núi thi thể nói ngay vậy lâm vô đạo gật đầu một cái đợi cho tần đạo phu sau khi rời đi hắn lập tức lấy ra t á n thiên đồng quan đem trong tiên cung chất đống tiên đế thi thể thu sạch liễm đi vào lần này một lúc h này l chính ngươi liệm cỗ tiên đế thi thể, a. Cho dù là xuất h phát ó a g r ă m nghe n được hệ thống truyền đi kết quả lâm vô đạo tinh thần rất là phân chấn nếu như trăm vạn cỗ tiên đế thi thể mà nói ít nhất có thể vì hắn mang đến ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên đến lúc đó v ô l u ậ n là tu luyện tới chuẩn tiên đế vẫn là thăng cấp đạo cổ đại đạo pháp đều đầy đủ kế tiếp liên t r ờ tử lung chúa tệ bọn hắn thống nhất vượt sâu tầng thứ ba cùng với âm sơn ma tộc thế tự lại thêm nhân gian tiên lâm đại địa lần này hẳn là sẽ có cái năm trăm vạn đoá khí vận kim liên đầy đủ để cho ta tu thành cực h ạ n tiên vương cùng với đi đến phía dưới hai tầng vực sâu lấy được vực sâu ẩm ký thậm chí có lẽ còn có thể trong vực sâu tầng thứ ba nhất tác khí tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần trong lòng lâm vô đạo âm thần tính khí thoại thầm cấm tác tu cổ kỵ đạo ma lâm âm vô bây giờ hắn đem tiếp xuống phát triển kế hoạch toàn bộ tất cả an bài xong chỉ chờ tới lúc tử lung chúa tệ bọn hắn cầm xuống tầm thứ ba vực sâu hắn cũng có thể đi đến tầm thứ nhất vực sâu cùng tầm thứ hai vực sâu vượt nhờ âm sơn ma t ọ u c hưng ơ hỏa lấy được vực sâu ẩ n ký tiếp đó lại trở lại vực sâu tầm thứ ba tu thành thần thoại c ấ m kỵ ma thần lại tiếp đó cũng có thể đi tầm thứ tư lúc kia huyền nguyên trong vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới cũng có thể phát huy được tác dụng một khi hắn tại tầng thứ tư vực sâu đứng b ư ớ c góc chân liền có thể g i à n h tay ứng phó thần h o à n g thế giới thăng cấp đến lúc đó hắn thậm chí có thể vận dụng trong thâm viên thế lực đến giúp đỡ nhân gian thanh sơn thần quốc chống cự những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn nghĩ tới đây lâm b ô đạo một bên tại tiên ngao ở trên đảo trở lấy tần đạo phu siêu độ đi một bên đến trường sinh tiên tộc những địa phương khác câu cá hoặc đi dạo nếu như thật sự là dành đến nhàm chán còn có thể đi chợ g i ú p trường sinh tiên tộc ngăn cản thái dương thần triều cùng với trường sinh cấm khu xâm lấn mấy cái này thế lực ở giữa chiến tranh liền không có một khắc là dừng lại không phải đang chiến tranh chính là đang chiến tranh trên đường chỉ có điều ngay bình thường cũng là tiểu đà tiểu nháo xuất động cũng là chuẩn tiên đế trở xuống tộc đàn cùng chiến lược trừ phi là loại kia cỡ lớn chiến tranh mới có thể xuất động chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế chiến lược đối với trường sinh tiên tộc loại này cuộc sống nhàn nhã lâm vô đạo vẫn tương đối yêu thích hắn cũng khó phải vung lòng một lần mà so với hắn nhàn nhã t ầ n đạo phu nhưng là không có thống khoái như vậy vì đuổi kịp phong đạo nhân t i ế t đấu hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng siêu độ lấy những cái kia tiên đế cứ việc quá trình có chút khổ bức nhưng mà tu vi cũng tại vững bước tăng lên cuộc sống như vậy một mực kéo dài một tháng một tháng sau tại đại lượng tiên đế thi thể trồng chất phía dưới cùng với đi qua tần đạo phu không ngừng cố gắng tu vi của hắn nên đón cực lớn tăng trưởng theo nguyên bản chuẩn tiên đế nhất trọng tiên đ ạ t đến chuẩn tiên đế thất trọng tiên trong một tháng này hắn đã siêu độ bảy mươi vạn cỗ tiên đế thi thể cùng lúc đó lâm vô đạo cũng cuối cùng nên đón thắng lợi thu hoạch lớn đầu tiên là tại liệm tần đạo phu siêu độ qua cái kia sáu mươi vạn cỗ tiên đế thi thể sau hắn vừa được một nghìn tám trăm ba mươi lăm vạn đoá khí vận kim liên ngoài ra tại tử lung chúa tể ầm sơn ma tộc tội ác thần quốc dưới sự cố gắng toàn bộ v ư ợ t sâu t ầ n g thứ ba cũng đặt vào đến dưới quyền của hắn nhân gian tiên lâm đại địa cũng đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị hơn nữa đối với hắn triển khai thịnh đại tế tự hoạt động đinh tiên lâm đại địa con dân t h ư ớ n g ngươi cử hành thịnh đại tế tự ngươi thu được mười sáu vạn đoá khí vận kim liên ngọc hoàng đại thế giới nguyên hoàng đại thế giới thương nguyên đại thế giới cựu châu đại thế giới c ả n g u y ê n giới cùng một đám thế giới con dân t h ư ớ n g ngươi cử hành thịnh đại tế tự ngươi thu được hai mươi hai vạn đoá khí vận kim liên chúc mừng ngươi tuấn thăng đến tứ giai đại đạo thánh thần ngươi thống nhất vực sâu tầm thứ ba tại tô v tội ác thần quốc hướng ngươi cử hành tịnh h đại tế tự ngươi thu được ba trăm tám mươi lăm vạn đoá khí vận kim liên ngươi tại trong tâm h viên thần b ự c thần tính thần quốc chân linh các loại toàn bộ thỏa mãn tấn thăng chuyển hướng kỳ cầm k ỳ ma thần điều kiện nhưng tấn thăng chuyển hướng kỳ cầm k ỳ ma thần ngươi vượt sâu hóa thần thỏa mãn tấn thăng thần thoại cầm k ỳ ma thần điều kiện ngưng kết viên thứ ba ma thần đạo quả nhưng tấn thăng v ì thần thoại cầm kỵ ma thần tiên ngao ở trên nào lâm vô đạo xếp bằng ở tiên cung bên trong lẳng lắng nghe hệ thống nhắc nhở n ữ lần này h ắ n nên đón trước nay chưa có thu hoạt lớn bây giờ hắn đã tăng v ọ n đến 2.651 g h n văn đoá chưa bao giờ có cự phú có nhiều tiền như vậy lâm vô đạo trước tiên suy tính chính là tăng cường chính mình tu vi và thực lực hệ thống đem đ ạ i đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh thôi diễn đến chuẩn tiên đế cấp độ đem tu vi của ta tăng lên tới chuẩn tiên đế nhất trọng tiên đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp làm chuẩn tiên đế pháp trầm ngâm mấy phần hắn quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh chỉ là cái này b a loại liền muốn tiêu hết hắn một nửa giá trị khí vật cứ việc có chút đau lòng nhưng đó là nhất định phải tốn chỉ cần có tiền hệ thống chính là vật năng đinh ngươi tiêu hao chín trăm vạn đoá khí vận kim liên đem đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh thôi diễn đến chuẩn tiên đế cuốn ngươi tiêu hao năm trăm mười vạn đoá khí vận kim liên thành công đem tu vi tăng lên tới chuẩn tiên đế nhất trọng t i ê n ngươi tiêu hao ba trăm vạn đoá khí vận kim liên thành công đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành chuẩn tiên đế pháp v n h vênh vênh vênh kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống ba loại đại đạo pháp môn huyền bí bắt đầu giống như thủy triều từ lâm vô đạo não hải lộ ra cùng lúc đó đang cuộn trào vĩ lực thôi thúc giới tu vi của h ắ n cũng nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Cổ vạn cổ tiên vương vô thượng tiên vương cực hạn tiên vương chuẩn tiên đế từng cái đại cảnh giới liên tiếp không ngừng mà vượt qua m à qua ba ngày đi qua đến lúc cuối cùng một tia sức mạnh bị tiêu hao hầu như không c ó lúc lâm vô đạo tu vi cuối cùng được như nguyện đạt đến chuẩn tiên đế quá trình này cũng tiêu hao một nghìn bảy trăm mười vạn đoá khí vận kim liên vừa mới thu hoạch được giá trị khí vận trong nháy mắt chém ngang lưng bây giờ hắn trong sổ sách liền chỉ còn lại chín trăm bốn mươi mốt vạn đoá khí vận kim liên quả nhiên là sai tiền như nước ta kế tiếp đi đến phía dưới hai tầng bực sâu còn cần một trăm vạn đoá khí vận kim liên tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong thâm n g uyên tu thành thần thoại cấm kỵ m a thần đại khái cần một trăm vạn đoá tại tầng thứ ba trong thâm n g uyên tu thành thần thoại cấm kỵ m a thần hết thể cần bốn trăm ba mươi tám vạn đoá khí vận kim liên cứ tính toán như thế tới còn lại khí vận kim liên đã không nhiều lắm trong lòng lầm vô đạo không ngừng tính toán chỉ là thời gian một cái nháy mắt hắn hơn hai nghìn vạn đoá khí vận kim liên cũng chỉ còn lại có số lẻ hơn nữa trên tay hắn còn có rất nhiều phát môn không có tăng lên ngoài ra một khi thần hoang thế giới thăng cấp mà nói hắn chuẩn tiên đế nhất trọng thiên tu vi chắc chắn là không đủ nhịn cho dù tính cả trường sinh trong nước mấy chục vạn cỗ tiên đế thi thể mang đến cho hắn một nghìn vạn đoá khí vận kim liên đó cũng là hạ t cắt trong sa mạc ai vốn cho là có thể phất nhanh một đợt còn lại một số lớn giá trị khí vận nào biết được còn chưa đủ dùng còn phải tiếp tục cố gắng mới được á lâm vô đạo bất đắc d i thở dài nói xong hắn thu hẹp nỗi l ò n g đi bên ngoài tìm được tần đạo phu chuẩn bị cùng hắn chào hỏi sau liền đi tới phía dưới hai tầng đ ư ợ sâu thần hoang thế giới thăng cấp lựa xém lúc mày hắn đã không có quá nhiều thời、gian. Câu cử đề A. trường c thần hoang thế giới thăng cấp, mở Trước Nhân vinh đệ lao lớn Cốt sơn bên trong, khi biết được Lâm vô đạo. khi được vô phải ly khai trường sinh tiên tộc t i nơi tức sau, tần đạo phu Long mày lập tức lại. Trường sinh tiên tộc sau, sinh phu lông nhữ n đạo lại. lập mày này có là thi thể có thể nói là chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải bảo sơn đơn giản chính là tu luyện thiên đường căn bản cũng không cần đi đi ra bên ngoài khổ cực như vậy mà trộm mộ đ à o mộ mỗi ngày đều có người đưa tới số lớn tiên đế thi thể hắn thực sự không nghĩ ra lâm vô đạo từ bỏ tốt như vậy cơ hội tu luyện đi làm cái gì mấu chốt là bây giờ thần h o a n g thế giới lập tức liền muốn thăng cấp thời gian gấp vô cùng ép tăng cao tu vi cùng thực lực mới là chuyện trọng yếu nhất ta đúng là có những chuyện khác cần tự mình đi xử lý tần đạo phu ngươi liền lưu lại trường sinh tiên tộc ở đây cố gắng tu luyện a tranh thủ mượn nhờ lần này thần h o a n g thế giới thăng cấp cơ hội nhất cử trở thành hoàn chỉnh đại đạo tiên đế chờ ta rút xong liền sẽ đến tìm các ngươi đúng những thứ này siêu độ đi qua tiên đế thi thể nhớ khi giữ cho ta lâm vô đạo bất đắc di thở g i i nói thật ra hắn cũng không muốn từ bỏ tốt như vậy tu luyện bảo điện nhưng mà phía dưới hai tầng ngực sâu ẩn ký lại không thể từ bỏ nếu như hết thể thuận lợi cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu vậy được rồi n h â n minh đệ không phải ta nói ngươi chúng ta trong ba người liền ngươi bận rộn nhất suốt ngày xuất quỷ nhập thần không một bóng người ta đều không biết ngươi đến cùng vớ i vẫn đ ộ i vàng cái gì tần đạo phu nhất miệng nói mắt thấy lâm vô đạo đã hạ quyết tâm phải ly khai hắn cũng không có lại tiếp tục thuyết phục sau khi khoát tay á o lúc này liền muốn một lần nữa chìm vào trong đến siêu độ tiên đế đại n i ệ p đồng thời lâm vô đạo cũng chuẩn bị đi cùng t ề trấn thiên bọn hắn t r à o hỏi liền rời đi trường sinh tiên tộc ầm ầm nhưng mà coi như hắn vừa mới bước ra tiên nao g đạo đột nhiên toàn bộ tiên cổ đại thế giới bắt đầu rung rung ngay sau đó mênh mông trên bầu trời có thần bí lôi ầm v ă n g lên thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo thậm chí gặp được tam thiên đại đạo t ề m i n h cảnh tượng của bố từng cỗ trước nay chưa có huy áp trận bao phủ toàn bộ thế giới t đây là có chuyện gì xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là trường sinh cấm khu cùng thái dương thần hướng tạc tử l ã n tới sao đột nhiên xuất hiện kinh thiên biên cố trong nháy mắt chấn động toàn bộ trường sinh t i ê n tộc số lớn tiên đế nhào n h a u tỉnh lại tất cả mọi người đều đi ra thiên đạo đem vô cùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn phía minh mông thương cung giờ này khắc này toàn bộ tiên cổ đại thế giới sinh linh đều cảm nhận được kinh khủng t i ê n uy b u n g xuống cơ hồ ép tới bọn hắn không t h ở n ổ i ngay cả tần đạo phu cũng từ bỏ tiếp tục siêu độ tiên đế thi thể bước ra một bước đi tới lầm vô đạo bên cạnh ánh mắt của hắn cũng hết sức nghiêm trọng nhưng càng nhiều vẫn là phân chân cùng mừng rỡ tam thiên đại đạo kể minh thần hoang thế giới đây là bắt đầu thăng cấp làm sao lại đột nhiên như thế nhìn qua thương khung chỗ s â u nhất cái kia sen lẫn quấn quanh đại đạo khí tức tần đạo phu ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong trước mắt cảnh tượng này rõ ràng là thần hoang thế giới bắt đầu thăng cấp mà so với hắn phấn chấn cùng trờ mong lâm vô đạo nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài chuyện này đột ngột quá nguyên bản dựa theo hắn mong muốn thần hoang thế giới hẳn còn có hơn nửa tháng mới có thể kéo ra thăng cấp mở màn nhưng là bây giờ xem ra thời gian đại đại trước thời hạn hết thạy tất cả đều vượt ra khỏi hắn mong muốn thần hoang thế giới thăng cấp cái này đã từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng gặp gỡ nhưng cùng lúc cũng là từ xưa đến nay chưa hề có loạn lạc cùng tai nạn a thần hoang thế giới lập tức liền muốn l o ạ n lên lâm vô đạo thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc đông cũng liền tại hắn ngưng lông mày thở dài lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ đại đạo thanh â m trận trong đầu vang lên ngay sau đó nhưng phạm là thần hoang thế giới sinh linh vô luận là cấm khu cổ tộc vẫn là quy thuộc thế giới toàn bộ đều thu đến một đầu tin tức thần hoang thế giới bắt đầu thăng cấp sau ba tháng Lên cao ấ p là cực c hạn cao đẳng đại thế giới cao n h ấ thăng có t ể triệu tài nhất tiên dai đại h đạo đế, cổ cấp sau đó nhưng phàm là thần hoàng thế giới quản sẽ có tam thiên đại đạo phát tác hiền hóa thiên địa linh khí lột xác trở thành tiên tiên linh khí ba mươi sáu tòa đại đ ị a u hết thể tài nguyên thiên tài địa bạo toàn bộ từ hậu tiên chuyển làm tiên tiên thăng cấp trong lúc đó nhưng phạm là thần hoang thế giới bản thổ sinh linh tu v i tư chất căn cốt huyết thống khí vật thiên phú các loại đều sẽ thu hoạch được để thăng thăng cấp sau đó thần hoang thế giới đem giao phó độc lập đại đạo phong hào thiên đạo phong hào thần thoại phong hào truyền kỳ phong hào những thứ khác chậm lợi thế giới thăng cấp sau khi hoàn thành cái k h á c thông chi thảo đây chính là thần hoang thế giới thăng cấp s a u quá mẹ nó n g ư ỡ bức thần hoang thế giới phen này thăng cấp sau khi kết thúc đủ để vung những cái kia đại vũ trụ mười đầu đường phố một tòa cực h ạ n cao đẳng đại thế giới mà tôi lại có tam thiên đại đạo pháp tác hiển hóa đây rốt cuộc là cái gì bị cách còn có ba mươi sáu tọa đại đ ị a u đánh ngộ có phần cũng quá tốt rồi đi hết thẻ tài nguyên toàn bộ hậu tiên chuyển làm tiết thiên, thiên đến lúc đó thần hoang thế giới không đánh cái long trời lở đất nhất là thanh sơn thần quốc ba mươi sáu tọa đại đ ị a bọn hắn nắm trong tay thập tam t o a còn lại hai mươi ba tọa tại trường sinh giới đây nếu là đánh nhau thật sự phòng thủ được sao ta xem đến lúc đó chỉ sợ hóc chó đều phải đánh ra xem xong lần này thế giới thăng cấp đại khái nội dung sau tần đạo phu lập tức chấn kinh đến nhảy dựng lên mặc dù hắn đã sớm biết thần hoang thế giới thăng cấp sẽ có rất nhiều chỗ tốt nhưng là không nghĩ đến sẽ như thế người tiên có thể tưởng tượng một khi thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc tất cả cấm khu cấm địa quy thuộc thế giới toàn bộ giải trừ hạn chế đến lúc đó sẽ đánh thành bộ rắn gì l o n g trời lở đất chỉ sợ đều không đủ lấy hình dung đồng dạng nghe được tần đạo phu kinh hô lại là nhìn xem lần này thăng cấp rất nhiều nội dung lâm vô đạo tâm tình cũng biến thành nặng nề vô cùng áp lực của hắn lớn hơn thần hoang thế giới thăng cấp sau đó cao nhất có thể lấy chịu tải nhất giai đại đạo cổ tiên đế sức mạnh đây có phải hay không là biểu thị đến lúc đó sẽ có đại đạo phong hào cấp bậc cổ thiên đế nhảy ra tân đạo phu trầm giọng nói ân hẳn là sẽ a thần hoang thế giới mặc dù ở vào bàn dáng vẻ trụ ở t r o n g nhưng mà nó cùng bàn dáng vẻ trụ cũng không có gì quan hệ bàn dáng vẻ trụ cũng căn bản không x e n vào ở đây chính là một cái độc lập thế giới cho nên tuyệt đối không thể dùng thế giới khác cái khác vũ trụ lẽ thường đến đ ố i đ ã i đây nếu là thăng cấp kết thúc ủy mới biết sẽ có bao nhiêu đại đạo phong hào cầm giả xuất hiện lâm vô đạo thở dài gật gật đầu thần hoang thế giới đã bao hàm đông đảo cầm khu Cấm địa, cùng địa, với quy thập u kiêu ộ một khi toàn bộ độ một c chế, cấp cảnh cũng trước chưa có cực lớn kiêu chiến. thế toàn trừ tượng, tưởng tượng. thanh thần mặt t khi hạn không hắn, phải h giới, giải kia đối lớn lớn lâm dám Xem đạo này lần sơn bọn lần nay ra vô tam tọa đại địa đây chính là thập tam tọa cao đẳng đại thế giới a hơn nữa còn không phải phổ thông loại kia nếu như phóng tới ngoại giới chỉ sợ đại vũ trụ những cái kia thế lực đều phải đánh long trời lở đất không thể khó trách sẽ có nhiều người như vậy l i ề u mạng đều muốn tiến vào thần hoang thế giới cái này mẹ nó đã không thể dùng bảo đ i ệ để hình dung đây là trực tiếp nịch thiên cải mệnh a tần đạo phu tiếp tục chấn kinh nói hơn nữa đây vẫn chỉ là chúng ta biết đến một bộ phận thăng cấp nội dung ta đoán đằng sau chắc chắn còn có đại chiêu cái này thần hoang thế giới ba mươi sáu tọa đại đ ị a đến cùng là địa phương nào vì cái gì cùng địa phương khác cũng khác nhau đâu lần này thần hoang thế giới thăng cấp những cái kia quy thuộc thế giới có phải hay không cũng biết nên đón thăng cấp nói như vậy tiên cổ đại thế giới cũng muốn trở lại ngày xưa bản nguyên đại thế giới ngoan ngoãn g ê v ớ m quá kinh khủng cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm thanh sơn thần quốc cách đối phó chương một nghìn bốn trăm thanh sơn thần quốc cách đối phó bởi vì thần hoang thế giới đã kéo ra thăng cấp mở màn Lâm vô đạo c ũ ngay không có tại sinh tiên tộc chờ lâu. Tại cùng tề chấn hắn chào trường tiên cùng tiên bọn lên tiếng có tộc tại Tại tề s lâu. u liền tại tề tử ê n dưới sau ự hộ tống, rời đi sinh hải. tống, trường n g rời đi y s a đó hắn trực tiếp về tới thần hoang thế giới giờ này khắc này kèm theo thần hoang thế giới thăng cấp tin tức chuyển ra vô luận là thập tam tọa đại điện vẫn là trường sinh giới hay là những cái kia cổ l a o cấm khu cùng cấm địa cùng với quy thuộc thế giới toàn bộ đều nhấc lên sóng to gió lớn vô số sinh linh vì thế mà chấn động cấm khu cấm địa cùng với mỗi quy thuộc thế giới toàn bộ đều tại phân chấn cùng gieo họ mà thành sơn thần quốc sở quản thúc thập tam tọa đại địa thậm chí là trưởng sinh giới nhưng là một mảnh vẻ ưu s ầ u một khi thế giới thăng cấp bọn hắn mặc dù cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn cùng tạo hóa nhưng càng nhiều vẫn là thai nạn bởi vì những cái k i a cổ lão cường đại cấm khu cấm địa cùng với quy thuộc thế giới sẽ dốc hết toàn bộ sức mạnh tới tiến đánh bọn hắn đến lúc đó bọn hắn đều biết trở thành con mồi đối mặt thai nạn đáng sợ như vậy không ai có thể cao hứng đứng lên liền đồ sơn thương nguyện cùng một đám thần quốc cao tầng khi biết thần hoang thế giới thăng cấp tin tức sau từng cái nội tâm cũng tràn đầy ngưng trọng cùng lo nghĩ ông có lẽ là cảm nhận được các con dân bi quan bầu không khí lâm vô đạo trở lại thần hoang thế giới sau trước tiên triệu tập đồ sơn thương nguyện âm t i mệnh quân thiên mạch mọi người tại thanh sơn thần miếu bên trong tiến hành thương nghị bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo buông xuống sau đám người lúc này lấy cung kính tư thái lớn b ã i đều đứng lên đi thần hoang thế giới đã kéo ra thăng cấp mở màn cụ thể thăng cấp nội dung chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng lần này thế giới thăng cấp ba mươi sáu tọa đại địa trở thành những cái kia cấm khu cùng v i thuộc thế giới công kích mục tiêu chính là thanh sơn thần quốc thiết lập đến nay nhất là nghiêm nghị thời khắc tất cả mọi người nói một chút kế tiếp nên như thế nào ứng đối cấm khu địch lâm vô đạo đánh vỡ bình tĩnh hỏi nghe nói như thế xem như đại tế thi đ ổ sơn thương nguyện trước tiên đứng dậy khởi bầm đại thần thuộc hạ cho là lần này thần hoang thế giới thăng cấp trọng yếu nhất chính là ba mươi sáu tọa đại đ ị a trong đó ta thanh sơn thần quốc chiếm cứ thập tam tọa đại đ i ệ trường sinh giới chiếm cứ hai mươi ba tọa tương đối mà nói chúng ta đối mặt uy hiếp không có trường sinh giới lớn như vậy nhưng mà trường sinh giới nội tình hùng hậu tất cả mọi người đều biết bót quả ở mềm bởi vậy chúng ta thanh sơn thần quốc tất nhiên sẽ trở thành những cái t i ê u cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc quần mục tiêu chủ yếu tại thuộc hạ xem ra thập tam toạ trong đại địa tài nguyên đối với ta thanh sơn thần quốc tới nói cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là thập tam toạ trong đại địa đông đảo sinh linh đây mới là thanh sơn thần quốc căn cơ không còn cương thủ cùng địa bàn còn có thể đi địa phương khác tìm kiếm hay là thông qua cường đại thủ đoạn cùng sức mạnh một lần nữa lật lại nhưng mà không còn sinh linh mà nói liền sẽ mất đi thần quốc dựa vào sinh tồn căn cơ hương hỏa t đối với nàng lời này lâm vô đạo cũng tán thưởng gật gật đầu các ngươi cho là thế nào hắn lại đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh cùng quân tiên mạch mọi người đại thần thuộc hạ đồng ý đại tế ti đề nghị tạm thời từ bỏ một bộ phận đại địa y theo chúng ta thực lực giữ lại ba tòa đại địa liền có thể đem những cái kia bỏ qua cương thổ phân tán cho cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ vì tranh đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau cứ như vậy chúng ta thanh sơn thần quốc sở đối mặt uy hiếp liền giảm mạnh tương đương với đem nguy hiểm thay đổi vị trí cho những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn trên thân thừa dịp thời gian này chúng ta lại làm gì t r ư c đó lấy chiến dưỡng chiến phối hợp bắc hải yêu tộc cùng với đồng lai thần tộc áp dụng nhiều kết minh phương thức chống cự tuyệt đại đa số định nhân chỉ cần đem đ ạ i nguy cơ hóa giải còn giữ lại tiểu nguy cơ hóa giải liền dễ dàng nhiều trừ cái đó ra chúng ta hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết thì như thiên cầu nhất tộc bọn hắn vốn chính là thần hoang thế giới sinh linh cùng đại tế ti chấm dứt hệ không ít nhất định sẽ đứng tại ta thanh sơn tần h quốc một phe này những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đ à n chắc chắn không phải bền chắc như thép tại trước mặt lợi ích to lớn không có địch nhân vĩnh viễn chỉ cần chúng ta hiển lộ rõ ràng ra đủ cường đại thực lực những cái kia thế lực tất nhiên sẽ nguyện ý cùng chúng ta kết minh một khi phân ra đại khái thế lực cách cục như vậy thần hoang thế giới liền sẽ lâm vào một cái tương đối ổn định cục diện đến lúc đó chúng ta lại âm thầm tích xúc thực lực đợi đến đủ cường đại sau đó liền có thể đem nguyên bản mất đi đ ồ vật toàn bộ cầm về kế đ ồ sơn thương nguyệt sau đó âm ti mệnh cũng nói ra mình ý nghĩ cùng kiến đến giải đối với cái này lâm vô đạo cũng cực kỳ tán thưởng đại thần ngoại trừ đại tế ti cùng đại thiên sư đề nghị chúng ta còn có thể liên hợp cái khác vũ trụ cường đại tộc đàn mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào thần hoang thế giới nhưng lại có thể đi đến thanh sơn thần quốc quy thuộc thần n ự c tỷ như ngọc hoàng đại thế giới nguyên hoang đại thế giới thương nguyên đại thế giới cản g u y ê n giới những địa phương này chắc hẳn những cái kia cổ tộc tuyệt đối sẽ không đông tha tốt như vậy cướp đoạt cơ hội có thể đem bọn hắn dẫn vào uy thuộc trong thần vực để cho cái khác vũ trụ cường đại tộc đàn đi đối phó cứ như vậy cũng có thể chia sẻ thanh sơn thần quốc sở gặp phải áp lực thậm chí khi những cái kia cấm khu cổ tộc uy thuộc thế giới tộc đàn tiến nhập thần vực sau đại thần còn có thể đem thế giới ngăn cách tiến hành đóng cửa đánh chó mặt khác đại tế ti những bằng hữu tia của các người t h như thất đức tổ ba người các loại cũng có thể kéo qua để cho bọn hắn giúp đỡ chút bọn hắn mỗi một cái đều có tài năng cái thế cùng với người mang lịch thiên chiến lực cao cấp cục có bọn hắn trợ giúp mà nói đối với chúng ta có lợi quân thiên m ạ n h cũng hợp thời phát biểu ý kiến của mình đối với bọn hắn ba người nói tới lâm vô đạo đều vô cùng đồng ý vô cùng tán thành các ngươi nói đều cực kỳ có lý đã như vậy vậy cứ dựa theo các ngươi nói xử lý ngoại trừ sơn l ă n g giới ba tòa đại điệu thần châu đại địa bên ngoài còn lại chín tòa đại điệu tạm thời bỏ qua lập tức đem cái khác chín tòa trong đại địa con dân toàn bộ di chuyển đi ra thích đáng an chi đến bốn tòa đại đ i ệ thương nguyện ngươi phụ trách liên hệ thiên cầu nhất tộc ờ ti mệnh ngươi phụ trách liên hệ đồng lai tiên tộc thái hạo tiên tộc các loại tộc đàn cùng thế lực hơn nữa thiết t r í đại thế giới truyền tống trận quân tiên mạch phụ trách di chuyển cái khắc chín tòa đại địa con dân hơn nữa thu hẹp đủ loại tài nguyên chuẩn bị ứng đối thế giới chi chiến lâm vô đạo cẩn thận suy tư một chút ra lệnh xin nghe thần dụ ba người chăm miệng một lời đáp nói xong bọn hắn liền riêng phần mình chia ra hành động đi đến nỗi lâm vô đạo cũng không có tại thần hoàng thế giới chờ lâu sau đó, tại cùng âm sơn người của ma tộc lên tiếng chào sau h từ trên tầng vực sâu đi khi đến tầng vực sâu mà nói vô luận là sức mạnh của bản thân vẫn là tự thân vị cách đều phải giảm cấp khi lâm vô đạo từ vực sâu tầng thứ ba đi tới vực sâu tầng thứ nhất sau vị cách của hắn rất xuống sáu cái cấp độ cuối cùng ổn định tại thần thoại lãnh chúa cấp độ tương đương với nhân gian đại đế thập trọng thiên tầng thứ nhất vực sâu cùng tầng thứ hai vực sâu cùng với tầng thứ ba vực sâu sinh tồn quy tắc đều cơ bản giống nhau duy nhất khác nhau chính là vực sâu ma lực so với thượng tầng vực sâu chính xác vô pháp sách so sánh nhau lúc này lâm vô đạo tại ổn định hảo tâm thần hậu liền dương mắt hướng về chu vi nhìn qua chỉ thấy một tòa thông thiên đại sơn chiếu vào b í mắt tàn ra rộng rãi khí thế cùng với cái thế ma huy hơn nữa ở tòa này đại sơn không gian xung quanh bên trong còn có số lớn vực sâu sinh linh lâm vô đạo nghiêm túc quan sát một hồi phát hiện những thứ này người thật giống như là tại tìm hiểu đồ vật gì mỗi người biểu lộ đều lộ ra hết sức thần thánh lại hết sức sùng kính bộ dáng d ạ ả m như vậy giống như triều thánh nhìn xem một màn này lâm vô đạo cứ việc hơi nghi hoặc một chút nhưng mà cũng không có tùy tiện tiến lên hỏi thăm ngoài ra ở tòa này ngọn núi lớn màu đen trên đỉnh núi hắn còn có thể tin h tưởng cảm nhận được khí tức cực kỳ mạnh đối phương bị cách ít nhất cũng là chúa t ể cấp độ hơn nữa trên đỉnh núi chúa tệ có vẻ như còn không chỉ một vị nghĩ tới đây lâm vô đạo lấy ra một khối ngọc phù bót nát một lát sau phía chân trời s ẻ t qua một vệt sáng chỉ thấy một cái thanh y nam tử trung niên khống chế một chiếc ma chu vụ xuất hiện ở trước mặt người này tên là lục thanh nguyên chính là hắn rời đi tầm thứ ba vực sâu thời điểm cung tử vũ giới thiệu cho hắn chợ đen người dẫn đường các hạ chính là tội ác chi thần a ta là cung tử vũ giới thiệu chợ đen người dẫn đường ta gọi lục thanh nguyên không biết đại thần ngài có gì cần chợ giúp chỗ sao lục thanh nguyên bất động thanh sắc đánh giá lâm vô đạo vài lần lập tức cung kính dò hỏi từ cung tử vũ nơi đó hắn hiểu đến một chút liên quan tới lâm vô đạo tin tức biết đây là một vị khách hàng lớn bởi vậy hắn biểu hiện hết sức cung kính cùng nhiệt tình xin hỏi một chút ngọn núi lớn này có cái gì chỗ đặc thù sao vì cái gì nhiều người như vậy ở đây tu hành lâm vô đạo chỉ về đằng trước đại sơn nghi hoặc hỏi đại thần đây là cấm kỵ ma sơn tại trước đây cực kỳ lâu đây là cấm kỵ ma chủ chứng đạo chi đ ị a nghe nói cấm kỵ ma chủ ở phía trên để lại kinh tế h đại tạo hóa dân ra cấm kỵ ma sơn liền trở thành tầng thứ nhất trong thâm viên thánh địa tu hành nhưng phàm là trong thâm viên thiên tiêu cùng cơn giả trên cơ bản đều sẽ tới đến cấm kỵ ma sơn hy vọng có thể truy tìm đến cấm kỵ ma chủ còn để lại vết tích cùng tạo hóa từ đó tu thành thần thoại chúa tể cấm kỵ ma chủ chứng đạo chi điểm nghe được lục thanh nguyên lời này lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên lúc trước hắn ngờ tới là đúng cấm kỵ ma chủ đúng là đến từ tầng thứ nhất vượt sâu tầng thứ nhất trong thâm nguyên bây giờ có mấy vị thần thoại chúa tể mấy vị truyền kỳ chúa tể mấy vị phổ thông chúa tể hắn tiếp tục hỏi đại thần tầng thứ nhất vượt sâu không có thần thoại chúa tể bây giờ hết thẻ cũng chỉ có ba vị truyền kỳ chúa tể cùng với chín kể từ cấm kỵ ma chủ ở đây chứng đạo tu thành thần thoại chúa tể về sau tầng thứ nhất trong thâm viên liền sẽ chưa từng xuất hiện thần thoại chúa tể không phải tư chất cùng nội tình không được mà là nhận lấy cấm kỵ ma chủ áp chế không cách nào tấn thăng thần thoại chúa tể dù là tám nghìn ba năm danh xưng kê cấm kỵ ma chủ sau đó kiệt xuất nhất t ử lung chúa tể cũng không có thành công đánh vỡ cái lời người này cuối cùng t ử lung chúa tể bất đắc dĩ chỉ có thể lấy truyền kỳ chúa tể vị cách phi thăng tầng thứ hai vực sâu lục thanh nguyên lắc đầu thở dài nói đối với tầng thứ nhất vực sâu sinh linh mà nói cấm kỵ ma chủ giống như là một t o à núi lớn vĩnh viễn đặt ở trên đầu của bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng trở mình cấm kỵ ma chủ không phải cũng sớm đã rời đi sao ý chí của hắn còn có thể tiếp tục ảnh hưởng tầm thứ nhất vực sâu lâm vô đạo lần đầu tiên nghe được như thế k ỳ hoa sự t ì n h hắn thực sự không cách nào tưởng tượng cái kia cấm kỵ ma chủ rốt cuộc muốn cường đại c ỡ nào mới có thể rời đi lâu như vậy sau đó vẫn như c ũ ảnh hưởng tầm thứ nhất vực sâu mà đối với hắn vấn đề này lục thanh nguyên cũng khổ tâm mà lắc đầu cấm kỵ ma chủ mặc dù ly khai nhưng mà hắn ma chủ đúng là tồn tại nghe nói trừ phi muốn so cấm kỵ ma chủ càng thêm cường đại mới có thể đánh vỡ cấm kỵ tấn thăng trở thành thần thoại chúa tể so cấm kỵ ma chủ mạnh lâm vô đạo nhĩ mày cái này cấm kỵ ma chủ thật sự là quá bá đạo nói đi h ắ n không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn suýt leo lên lục thanh nguyên ma chu đi âm sơn ma tộc được rồi cao hứng lên tiếng lục thanh nguyên liền lái ma chu hóa thành một vệ sáng sông về âm sơn ma tộc vị trí hệ thống cái kia cấm kỵ ma chủ thật sự có cường đại như vậy sao cũng đã rời đi tầng thứ nhất v ư ợ sâu vô số năm còn có thể tiếp tục gáp chế nơi này sinh linh đây không khỏi có chút quá nghịch t i ê n rồi à cho dù là mạnh như thần thoại chi chủ cùng với bị nạn chi chủ tồn tại như vậy tại các nàng thời đại sau khi kết thúc cũng không thể tiếp tục chấn áp hậu thế à chẳng lẽ cấm kỵ ma chủ so thần thoại chi chủ cùng bị nạn chi chủ còn cường đại hơn trên đường lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng cấm kỵ ma chủ hà có thể cùng thần thoại chi chủ cùng với bị nạn chi chủ lãnh đ ồ n g hắn chẳng qua là một cái vận khí có chút tốt vượt sâu sinh linh thôi cứ việc nhìn phong quang vô hạn thực lực cường đại tuyệt luân thế nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi nếu như hắn không có sau này cơ duyên và tạo hóa căn bản là đi không xa từ hắn đạn sinh một khắc này bắt đầu vận mệnh cùng nhân sinh của hắn liền đã đã chú định lấy hắn bây giờ tư chất cùng nội tình có thể đi đến t ầ n g thứ bảy bực sâu tu thành thần thoại chúa t ể cũng đã là thiên đại may mắn muốn nâng cao một bước khó càng thêm khó đến nỗi cấm kỵ ma chủ có thể sau khi rời đi vẫn như c ũ đối với bực sâu sinh ra cường đại ảnh hưởng đó cũng không phải bản thân hắn mạnh đến mức nào mà là hắn thu được một kiện cấm kỵ chi vật về sau t ố c chủ gặp phải hắn tự nhiên là biết hệ thống nhàn nhạt hồi đáp nghe giọng điệu này p h ả phất đối với vị kia cấm kỵ ma chủ có chút chẳng thèm n ó tới cấm kỵ ma chủ có hôm nay thành t ự u toàn bộ nhờ có một cái tốt xuất thân là đát luận đến tư chất cùng thiên phú trong thâm viên có thể cùng cấm kỵ ma chủ sánh vai người vẫn có một ít cũng tỉ như t ử lung chúa tể tư chất của nàng chắc chắn liền so cấm kỵ ma chủ phải cường đại chỉ có điều t ử lung chúa tể xuất thân không sánh được cấm kỵ ma chủ cũng không có cấm kỵ ma chủ như thế cấm kỵ chi vật như n g mà cái này cũng không đại biểu t ử lung chúa tể không được luận đến tự thân tiềm lực cùng với thành t ự u tương lai t ử lung chúa tể tuyệt đối là muốn vượt xa cấm kỵ ma chủ dựa theo trước mắt phát triển cấm kỵ ma chủ đi đến tầm thứ bảy trên cơ bản sẽ chấ nhưng mà t ử lung chúa tể mà nói ít nhất có thể đủ đi đến mười lăm tầng trở lên cái gì t ử lung chúa tể có thể đi đến vực sâu mười lăm tầng trở lên lâm vô đạo có chút chân kinh hắn không nghĩ tới t ử lung chúa tể tiềm lực sẽ như thế cường đại hệ thống t ử lung chúa tể thoạt nhìn cũng chỉ thần thoại chúa tể tư c h ấ c ta nàng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tiềm lực v ự c sâu mười lăm tầng trở lên cái này đều nhanh tiếp cận nửa bước chí tôn đi lâm vô đạo tiếp tục hỏi chỉ dựa vào t ử lung chúa tể bản thân chính xác không đạt được cấp bậc kia nhưng nếu như dựa vào túc chủ mà nói vậy thì không nhất định giữa các ngươi thế nhưng là ký kết v ự c sâu khế ước chương này khế ước đủ để thay đổi t ử lùng chúa tể vận mệnh đem nàng đẩy lên v ự c sâu mười lăm tầng trở lên v ự c sâu khế ước nghe nói như thế lâm vô đạo trong nháy mắt nhớ tới chính mình phía trước cùng t ử lùng chúa tể ký kết khế ước nội dung trước đây t ử lùng chúa tể bảo là muốn đầu tư hắn hơn nữa còn muốn cầu tội ác thần quốc toàn bộ thương nghiệp v ề kinh doanh đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì một chút m a t ì n h hiện tại xem ra nàng chắc chắn là có càng lớn đồ chẳng lẽ nói từ lùng chúa tể cũng là một cái khác loại người tu hành đi là khác loại thành đạo sao trong lòng lâm vô đạo âm tầm h ngạc nhiên nếu là như vậy t ử lung chúa tể tương lai cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm linh hai tam đại vực sâu ấn ký chương một nghìn bốn trăm linh hai tam đại vực sâu ấn ký hệ thống nếu như ta muốn tại tầng thứ nhất trong tâm h nguyên tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần có thể cam đoàn đánh vỡ cấm kỵ ma chủ áp chế sao một không không vạn đóa khí vận kim liên có thể giúp ta tu thành tầng thứ nhất vực sâu cùng với tầng thứ hai vực sâu thần thoại cấm kỵ ma thần sao chờ mặc mấy phận lâm vô đạo trực tiếp hỏi hắn bây giờ không muốn để ý tới cái gì cấm kỵ ma chủ cũng không muốn biết hắn đến cùng tại vực sâu t ầ n g thứ mấy càng không muốn biết trong tay hắn cấm kỵ chi vật là cái gì bây giờ lâm mô đạo chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trong thời gian ngắn nhất tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần c ầ m tới vực sâu ẩn ký cho nên hắn tính toán dùng một trăm vạn đoá khí vận kim liên trực tiếp đem trong quá trình này gặp được hết thể vấn đề toàn bộ giao cho hệ thống đi xử lý dựa theo lúc trước hắn tính ra không sai biệt lắm cũng chính là cái giá tiền này một không không vạn đoá khí vận kim liên k h n g được ít nhất cần một trăm năm mươi vạn đoá mới được hảo một năm không vạn đoá khí vận kim liên cam đ o à n ta tu thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thần thoại cấm kỵ ma thần hơn nữa cam đ o à n ta lấy được bước sâu ấn ký lâm vô đạo vô cùng sảng khoái mà đáp ứng chỉ là một trăm năm mươi vạn đoá khí vận kim liên đối với hắn bây giờ tới nói cũng không phải cái gì đồng tiền lớn rất nhanh đang cùng hệ thống đạt tới hiệp nghị sau hắn chướng trên mặt liền khấu trừ một trăm năm mươi vạn đoá khí vận kim liên có hệ thống hộ giá hộ thống hắn căn bản m u ố n không cần đi lo lắng cái gì nửa ngày sau tại lục t h a n nguyên dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo thành công đã tới âm sơn ma tộc b ọ khi lâm vô đạo đến âm sơn ma tộc sau nghe được tin tức tộc trưởng t h á t sơn vội vàng đi tới trước mặt cung kính lớn bài nói thác sơn là một vị phổ thông chúa tể tại trong tầng thứ nhất chín vị chúa tể thực lực cùng xếp hạng đều khá cao đối với tội ác chi thần đến bọn hắn đã sớm tiếp thu được đến từ thượng tầng v ự c sâu tin tức bởi vậy đã sớm làm xong nên đón cùng cúng tế chuẩn bị âm sơn ma tộc mặc dù bây giờ đã không có cấm kỵ ma thần chỉ là tầng thứ tư bên trong một vị thần thoại đại ma thần đang nắm trong tay tín ngưỡng nhưng mà thông qua hương h ỏ a cùng tín ngưỡng thần thoại đại ma thần đối với âm sơn ma tộc vẫn như c ũ có tuyệt đối trưởng khống cho dù là thân ở tại khác biệt cấp độ v ự c sâu tầng thứ nhất âm sơn ma tộc cũng không dám phản nghịch thượng tầng bực sâu mệnh lệ và không mà nói thông qua vực sâu ma thần tín ngưỡng tiến có thể nhẹ nhóm đem những cái kia vứ d i ệ t sát đi thác sơn tộc trưởng không cần đa lễ bản thân đến đây tầm thứ nhất mục đích chắc hẳn các ngươi âm sơn ma tộc ma thần đã sớm nói cho các ngươi biết lúc nào có thể bắt đầu tế tự nhàn nhạt quét thác sơn một mắt lâm mô đạo đi thẳng vào vấn đề hỏi hồi bẩm đại thần ta âm sơn ma tộc hết thể sớm đã chuẩn bị ổn thỏa tùy thời cũng có thể bắt đầu ân đã như vậy, vậy bây giờ liền thông chi một chút đi bắt đầu tế tự a là thác sơn gật đầu một cái không người đáp nói xong hắn lập tức nhanh chóng phân phó tiếp bắt đầu thông chi toàn thể tộc nhân cùng với toàn bộ vực sâu tầm thứ nhất sinh linh bày ra đối với lâm vô đạo tế tự cũng không lâu lắm lâm vô đạo liền thu đến số lớn hưng ơ hỏa hơn nữa như n hồng ư h thủy hướng hắn mãnh liệt đi qua và a n g và a n g và a n g tại bàn g bạc hương khói thôi thúc giới tội ác chi thần cái kia rơi xuống b ị cách cùng sức mạnh cấp tốc tăng lên sau một ngày lâm vô đạo tại tầm thứ nhất vực sâu thần giai đạt đến hạ vị đại ma thần ba ngày sau đạt đến thượng vị đại ma thần mười ngày sau đạt đến thần thoại đại ma thần nửa tháng sau tấn thăng trở thành phổ thông cấm kỵ ma thần một tháng sau tấn thăng trở thành thần thoại cấm kỵ ma thần t đến cùng là ai đây cũng quá điên c ù nga nửa tháng trước mới vừa v ậ n tấn thăng trở thành phổ thông cấm kỵ ma thần hiện nay lập tức liền thành thần thoại cấm kỵ ma thần đây là ấm sơn ma tộc chỗ c u n g phụng tội ác chi thần nghe nói là từ trên tầng dưới vực sâu tới đã bao nhiêu năm cấm kỵ ma chủ ma chú cuối cùng phá vỡ ô ô lâm vô đạo tấn thăng thần thoại cấm kỵ ma thần tại tầng thứ nhất trong thâm uyên nhấc lên sóng to gió lớn vô số vực sâu sinh linh trở nên khiếp sợ hãi nhiên giờ này khắc này, toàn bộ tầng thứ nhất vượt sâu sinh linh cơ hội đều đang nghị luận vị này đột nhiên xuất hiện tội ác chi thần mà đối với ngoại giới động tĩnh to lớn lâm vô đạo lại là không để ý đến ầm ầm âm sơn ma tộc bên trong bằng vào cường đại thần chi chân thân hắn nhẹ nhõm vượt qua thần thoại ma kiếp tại thể nội ngưng tụ ra viên thứ ba ma thần đạo quả hơn nữa nhờ vào hệ thống mỹ lực cấm kỵ ma chủ lưu lại áp chế đối với hắn không có cấu thành bất cứ uy hiếp gì bởi vì tầng thứ nhất trong thâm viên không có thần thoại chúa tệ khi hắn tấn thăng vì thần thoại cấm kỵ ma thần sau thuật lý thành trương lấy được cái thứ nhất v ư ợ sâu ẩ cái gọi là vực sâu ấn ký kỳ thực chính là vực sâu ý chí chỗ phú cho một loại vực sâu quy tắc có t ầ n g thứ nhất vực sâu ấn ký liền có thể ra chỉ toàn bộ t ầ n g thứ nhất vực sâu sức mạnh cho mình dùng từ đó thực hiện tự thân chiến lược để thăng ngoài ra vực sâu ấn ký đối với tự thân tư chất thiên phú độ tính các loại cũng có tăng lên hiệu quả theo thu hoạch đến vực sâu ấn ký tăng nhiều tự thân tư chất cùng tiềm lực cũng không ngừng tăng thêm mặt khác cũng càng thêm dễ dàng thu được vực sâu ý chí ư ái khi thu được tầm thứ nhất vực sâu ấn ký sau lâm mô đạo ngạc nhiên phát hiện tại tội ác chi thụ bản thể phía trên liền nhiều một cái thần bí kim sắc ấn k ý hiện lộ rõ ràng vô tận t r í lý cùng huyền diệu khi cái này vượt sâu ấn k ý í dung nhập tội ác chi thụ về sau hắn cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình chính xác tăng lên rất nhiều kế tiếp nên đi đến tầng thứ hai sau khi đem sức mạnh cùng vị cách củng cố lâm vô đạo cùng thác sơn lên tiếng trào sau đó liền trao đổi vượt sâu ý chí rời đi tầng thứ nhất vượt sâu trong tầng thứ nhất tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần vừa bạn dùng thời gian một tháng tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hẳn là cũng không sai bị lắm cứ như vậy vừa bạn có thể đi đến tầng thứ tư vượt sâu trên thực tế lâm vô đạo mong muốn vẫn là bảo thủ khi tiến vào tầng thứ hai về sau thông qua lục thanh nguyên quan hệ hắn thuận lợi tìm được âm sơn ma tộc cuối cùng chỉ dùng hai mươi ngày l i ê n bằng vào bàng bạc hương hỏa cùng tín ngưỡng tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần thành công lấy được cái thứ hai vượt sâu ẩ n ký sau đó lâm vô đạo không có quá nhiều dừng lại từ trong tầng thứ hai về tới vượt sâu tầng thứ ba lúc này vượt sâu tầng thứ ba tại tử lung chúa tể tô vô cấu âm sơn ma tộc dưới sự giúp đỡ đã từ lâu hoàn thành thống nhất hơn nữa tại hắn trở về, về sau toàn bộ vượt sâu tầm thứ ba cấp tốc cử hành thịnh đại tế tự cuối cùng đang t i ê u hao 438 vạn đoá khí vận kim liên cùng với dùng thời gian một tháng lâm vô đạo cuối cùng ngưng tụ ra viên thứ ba ma thần đạo quả cường thế vượt qua ma kiếp trở thành vượt sâu tầm thứ ba bên trong thần thoại cấm kỵ ma thần lấy được quả thứ ba vượt sâu ẩ n ký để cho lâm vô đạo ngạc như là ngay tại hắn tấn thăng thần thoại cấm kỵ ma thần không lâu về sau thử lung chúa tể cũng tuyên bố bế quan tựa hồ chuẩn bị sung kích thần thoại chúa tể vô cực ma giới tội ác thần miễu bên trong tô vô cấu cùng một đám thần quốc cao tầng. cùng với chợ đen người dẫn đường cung tử vũ toàn bộ thể tụ một đường bây giờ vượt sâu tầng thứ ba tại đại gia không ngừng dưới sự cố gắng cuối cùng hoàn thành thống nhất đặt vào đến tội ác thần quốc dưới sự thống trị các ngươi làm ra hy sinh cùng cố gắng bản thân cũng là để ở trong mắt tô vô cấu sau đó lấy tội ác thần miếu danh nghĩa ban b ố một đạo thần dụ tất cả chúa tể trở xuống con n dân vì cách để thăng một cái tốc độ t ứ c hà n b ì thần thoại đại l ã n h chúa đã là thần thoại đại l ã n h chúa ban thưởng tài nguyên vì thần quốc làm ra trát tuyệt cống hiến giả ban thưởng ma giới cụ thể thần ân cùng ban thưởng chính các ngươi thương nghị quyết định không cần lại mời bày ra bản t h ầ n kế tiếp bản t h ầ n quyết định phi thăng t ầ n g thứ tư vực sâu tô b ô cấu bản t h ầ n phi thăng về sau vượt sâu t ầ n g thứ ba liền giao cho ngươi quản lý đồng thời ngươi phải nhanh một chút tu thành thần thoại chúa tể vượt sâu t ầ n g thứ ba sự vụ kỳ thực có thể giao cho âm sơn ma tộc cái này cũng là bản t h ầ n phía trước đã đáp ứng bọn hắn bản t h ầ n sẽ ở t ầ n g thứ tư chờ các ngươi đúng ma hoàng ngươi thì nguyện ý lưu lại t ầ n g thứ ba vẫn là cùng bản thân đi tầm thứ tư phân phó xong đại khái sự vụ sau lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía trên bả vai thôn tiên khổng tước cầu đề cử a